92. Triệu sắt nhìn liếc mắt một cái bọn họ hai người trên mặt thần sắc, đạm cười một chút không nói, hồi lâu lúc sau mới chậm gì gì nói, ta cùng mây cao không gì, chỉ là hắn xem ta không vừa mắt, mà vừa vận ta cũng không quen nhìn hắn mà thôi. Nguyễn Minh an Lư Dịch An. nay còn gọi không có gì. Nguyễn Minh Nhan nhìn triệu sắt sắc mặt, tuy rằng nàng rất muốn biết triệu sắt cùng mây cao rốt cuộc là cái gì thù cái gì hoán. Nhưng là thấy triệu sắt một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, liền cũng chưa lại mở miệng hỏi nhiều. Đi thôi. Triệu sắt đối nàng nói, hôm nay so đấu đã kết thúc, ta biết bạch lộc trong thành có ra không tồi tử lầu. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc cười nói, hành, chúng ta đây liền đi chúc mừng một phen. Chúc mừng chuyện gì? Triệu sắt nhướng mày xem nàng nói. Tất nhiên là chúc mừng triệu sư tỷ tiến vào trận chung kết. Nguyễn Minh Nhan nói. triệu sắt nghe xong trên mặt ý cười càng sâu sư muội có tâm bên cạnh bị xem nhẹ cái hoàn toàn Lưu dịch an rõ ràng là ba người chuyện xưa mà ta lại không xứng có được tên họ phảng phất không tồn tại giống nhau tân chỉ hành đi ta không phải người sau đó đoàn người liền xuống núi đi bạch lộc thành trắng đêm cuồng hoan cũng không phải kỳ thật chỉ là phong túng uống rượu chủ yếu là nguyễn minh nhan cùng triệu sắt hai người uống đến nhiều vẫn luôn trầm mặc vùi đầu khổ uống Rất có một loại phát tiết mua say ý vị ở trong đó. Lưu dịch gan cùng tần chỉ thấy, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phải liệu mình bồi quân tử, một khối đi theo hướng lên. Biết các nàng trong lòng khổ, lúc này cái gì cũng đừng nói, uống là được. Kết quả bởi vì màn đêm buông xuống uống quá muộn, qua thư viện cấm đi lại ban đêm thời gian, cho nên chỉ phải đêm túc ở trong thành. Ở Bạch Lộc thành trụ một đêm, ngày hôm sau lại trở về thư viện. Là đêm. Nguyễn Minh Nhan cùng triệu sắt cùng ở một phòng. Hai người cùng y song song nằm trên giường, hai người đều là thẳng tắp dựng nằm, tay quy quy củ củ đặt ở bên cạnh người hai bên. Nguyễn Minh Nhan mở to hai mắt nhìn đỉnh đầu tấm ván gỗ, tinh thần đặc biệt phá lệ hảo, cảm giác. Có chút khẩn trương, nay vẫn là nàng lần đầu tiên cùng người cùng chung chăn gối, tuy rằng là ôn nhu dễ thân triệu sư tỷ, nhưng vẫn là cảm giác hảo khẩn trương. Sợ nơi nào làm lỗi mạo phạm triệu sư tỷ. Thế cho nên làm nàng hiện giờ quy quy củ củ vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, liên thủ cũng không dám luận phóng. Phốc Ngủ ở nàng bên cạnh triệu sát đột nhiên Phốc một chút bật cười lên, Nguyễn Sư mọi người thực khẩn trương sao. Cũng không có. Nguyễn Minh Nhan cho chính mình biện giải nói, chính là không quá thích đứng đi, cho tới nay đều là một người ngủ, bên cạnh đột nhiên nhiều ra một người tới, khẳng định sẽ không tối quân A. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. nhưng là ta sẽ nỗ lực đi thích ứng triệu sắc nghe vậy trên mặt tươi cười càng sâu ở ánh sáng tối tăm trong nhà trên mặt nàng thần sắc hiện ra một loại xưa nay chưa từng có nhu hòa từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng rừng ở nàng trắng tinh thanh nhã khuôn mặt thượng phảng phất độ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa ngươi không phải tò mò ta cùng mây cao chi gian sự tình sao hắn vẫn luôn nhìn không thuận mắt ta bởi vì nếu vô tình ngoại ta sẽ là hắn thế tử triệu sắc ngữ khí bình tĩnh Nhẹ nhàng bâng cơ ném ra một viên cá, lôi, tặc, đạ. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc kinh ngạc, nàng quay đầu ánh mắt nhìn nàng, chỉ thấy triệu sát khuôn mặt thượng thần sắc bình tĩnh không có một tia gợn sóng động dung, phảng phất nói không liên quan người sự tình giống nhau, liền giống như nàng trong miệng nói người cũng không phải nàng. Nghĩ đến ngươi cũng đoán được, ta họ triệu, mà triệu là quốc họ. Triệu sát nói, ta từ khi ra đời khởi đó là thiên tử chi nữ, quốc chi công chúa. Cầm ngọc thực, tôi tớ thành đàn, sống trong nung lụa quý không thể nói. Nàng dùng một loại bình tĩnh không gợn sóng gần như lạnh băng châm chọc ngựa khi nói, nhưng này chỉ là một tầng hoa lệ áo ngoài mà thôi, lột đi tầng này nhìn như hoa mị kỳ thật không đáng một đồng áo ngoài lúc sau, này dư lại bất quá chỉ là một cái con dối thôi. Cái này con dối có thể là bất luận kẻ nào, không ai để ý nàng là ai, nàng trông như thế nào, nàng muốn làm cái gì. Chỉ cần nàng an tĩnh nghe lời liền có thể. Triệu sắc nói, mỗi một cái công chúa các nàng từ khi ra đời khởi tương lai cũng đã bị quyết định, không ngoài là gả cho trong triều trọng thần, thế ra con cháu, là hoàng thất cùng quyền quý thế gia liên hôn công cụ mà thôi. Con dối, công cụ, khi sinh giả. Nàng thanh em bình tĩnh chào phùng nói, này đó là quốc chi công chúa, mỗi một cái công chúa đều chạy thoát không được cái này số mệnh, nếu là có người muốn chạy trốn. kia liền sẽ một tịch trở thành nhất ti tiện người, từ cao cao tại thượng quý không thể nói công chúa biến thành tù nhân, hoặc là bị đánh gãy xương sống lưng lựa chọn khuất phục, hoặc là bị vô tình bọc chết. Hoàng tộc không cần không nghe lời phản kháng công chúa, không có liên hôn giá trị không thể lợi dụng công chúa không có tồn tại tất yếu. Triệu sát nói, ta từng chính mắt thấy ta trưởng tỷ bởi vì không khuất phục lựa chọn phản kháng, do đó bị một ly rượu độc bóp chết tánh mạng. nguyễn minh nhan an tĩnh nghe nàng kể ra nàng không có mở miệng đánh gãy nàng có lẽ nàng chỉ là tưởng khuynh thuật mà thôi ta tránh ở cung điện chỗ tối nhìn trưởng tỷ nghĩa vô phản cố uống xong kia ly rượu độc rõ ràng là tử vong thống khổ rượu độc nhưng là trên mặt nàng cũng lộ ra vui sướng thỏa mãn tươi cười triệu sắt nói đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy trưởng tỷ trên mặt tươi cười thuộc về nàng tươi cười từ lúc này khởi ta liền thầm hạ quyết tâm muốn chạy trốn Nàng quay đầu nhìn bên cạnh người Nguyễn Minh An, thanh nhã trắng tinh trên mặt lộ ra Mỹ lệ tươi cười, tại đây tòa huy hoàng hoa Mỹ trong hoàng cung, chưa bao giờ yêu cầu một người, nó yêu cầu chỉ là thuận theo nô bộc tôi. E giờ, chính là ta sinh mà làm người, không nghĩ trở thành con rối cùng công cụ, bị sử dụng bị lợi dụng bị ép khô sau đó lại bị vô tình vứt bỏ, ta từng vô số lần đứng ở cao cao cung tường thượng nhìn ra xa phương xa thế giới, nơi đó là thế nào? bên ngoài thế giới là như thế nào triệu sắt nhẹ giọng nói sao lại ta bị chạy thoát muốn thoát đi đi cùng tưởng ngoại thế giới hiện tại ngẫm lại lúc trước ta thật đúng là ngu xuẩn a triệu sắt khẽ cười một tiếng nói không chút nào ngoài ý muốn bị bắt được phu hoàng cùng các huynh trưởng giận dữ nguyên bản bọn họ là tính toán trọng chứng ta thuần phúc ta bóp chết ta nhưng là màn đêm buông xuống vừa lúc gặp trong cung mở tiệc chiêu đái sân trường Sơn trưởng nghe nói sự tình lúc sau, liền đưa ra đem ta mang ly hoàng cung từ hắn tới dạy dô khai hoa ta. Triệu sắc trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc, cho đến hôm nay ta như cũ vô pháp quên. Lúc ấy Sơn trưởng nhìn ta thời điểm cặp kia cơ trí bao dung trong mắt thương hại thần sắc, hắn đối với phụ hoàng cùng các huynh trưởng nói. Tiểu công chúa tuổi nhỏ bất hảo, không bằng đem nàng giao cho ta giáo hóa, ta chắc chắn nàng dạy dô vì một cái ưu tú giàu có tài tình một quốc gia công chúa. sơn trưởng đối với thiên tử ngôn nói bởi vì công chúa phản loạn mà tức giận thiên tử nghe vậy tức khắc tâm hỉ đây là cái khó được có thể cùng vị này nho môn ẩn thánh giao hảo cơ hội nếu có thể mượn cơ hội này kéo gần hoàng tộc cùng bạch lộc thư viện quan hệ bán vị này nho môn ẩn thánh một cái hảo thật sự là ngàn năm một thở cơ hội tốt thiên tử toại chuyển giận vì hỉ vui vẻ đáp ứng man đêm buông xuống sơn trưởng không màng thiên tử mọi cách mời này lưu lại đêm túc trong cung Khăng khăng rời đi, hắn suốt đêm mang theo niên thiếu công chúa rời đi này tòa hoa Mỹ đường Hoàng Cung Điện. Lại sau lại, vị này theo hắn mà rời đi công chúa, lại chưa trở về quá kia tòa tinh xảo hoa Mỹ lồng giam. Sinh ra ở Hoàng Kim lồng chim Mỹ lệ cao quý chim chóc, có một ngày bay ra đi bên ngoài thế giới, nó nghe thấy được phong mùi hương, thủy khí vị, hoa hương thơm, cùng tự do hương vị. Từ đây lúc sau nó lại chưa từng trở về quá cái kia Hoàng Kim lồng chim. không chỉ có không nghĩ trở về, thậm chí còn tưởng tạp toái cái kia lồng chim. Triệu sắt không chút nào che giấu nàng dã tâm cùng nàng ý đồ, nàng ở bạch lộc thư viện không ngừng hấp thu lực lượng, lớn mạnh mình thân, làm lơ đi vào tự hoàng cung truyền đến một lần lại một lần triệu hoán. Từ đầu đến cuối, Nguyễn Minh Nhan đều là an tĩnh, trầm mặc nghe triệu sắt kể rõ, nàng tận trách làm một cái đủ tư cách lắng nghe giả. Ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thích ngươi. Triệu sắt quay đầu, doanh doanh đôi mắt hàm chứa liệm diêm thủy quang nhìn nàng, thanh âm mềm nhẹ lại chứa đầy lực lượng, ta thích ngươi ánh mắt, như vậy ánh mắt ta từng ở ta trường tỉ, trong gương ta trong mắt thấy quá. Giống nhau phản loạn, bất khuất ánh mắt. Nàng nói, lúc ấy ta liền quyết định, muốn cùng ngươi làm bằng hưu. Ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ trở thành thực tốt bằng hưu. Triệu sắt mỉm cười nói, mặc dù là cao ngạo chiến sĩ. Ngẫu nhiên cũng sẽ hy vọng có thể được đến đến từ trời cao phía trên tự do bay lượn vân lưng lọt mắt xanh. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lúc sau nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, trong lòng ta, ngươi cũng là tự do vân lưng. Cao ngạo chiến sĩ không thích hợp ngươi. Nguyễn Minh Nhan nói, tự do bay lượn với trời cao phía trên, vô câu vô thúc vân lưng mới vừa rồi là ngươi. Triệu sắc nghe vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày. Hồi lâu lúc sau nàng mới nhấp môi cười khẽ một tiếng, ta thật là, thích ngươi A Chính là bởi vì như vậy, cho nên mới thích ngươi a Nàng hâm mộ nguyễn minh nhàn tự do cùng gia tính, khát vọng nàng thẳng thắn cùng vô câu vô thúc, triệu sắt biết nàng vô pháp trở thành nàng người như vậy, đúng là bởi vì vô pháp, cho nên mới càng thêm khát vọng. Người luôn là khát vọng hâm mộ chính mình vô pháp được đến đồ vật, bởi vì vĩnh viễn vô pháp bị thỏa mãn khuyết điểm mà càng thêm có vẻ chân quý. Sớm tại thật lâu trước kia ta liền từ bỏ trở thành vân ương, ta lựa chọn trở thành chiến sĩ. Triệu sát nói, thân thủ đánh nát kia tòa lồng giam, khát vọng tự do trời cao chim chóc không nên bị bẻ gãy cánh chim bị cầm tù ở nhà giam, mặc dù đó là hoàng kim chế tạo nhà giam, kia cũng là nhà giam. Thế giới này tổng nên có nhân vi này mà chiến. Nguyễn Minh nhan nghe thấy nàng thanh âm len ken hữu lực, trong mắt bậc lửa cực nóng ngọn lửa, khi ta lại lần nữa trở lại kia tòa nhà giam khi. đó là ta sẽ nát nó khi đây là ta từng hạ định quyết tâm triệu sắt nâng lên đôi mắt ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm nàng nguyễn sư muội ngươi có bằng lòng hay không tương trợ cùng ta nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn nàng cũng trịnh trọng hứa hẹn nói đương nhiên phàm là sư tỷ yêu cầu ta ta tất vượt lửa quá sông không chối tử nghe thấy nàng hứa hẹn triệu sắt trên mặt tức khắc mặt ra hắn ra tươi cười như hoa lệnh thiên điệu chi sắc nàng nắm lấy nguyễn minh nhan tay hứa hẹn nói ta cũng định không phụ ngươi. Ngày kế, Nguyễn Minh Nhan cùng Triệu Sắt đồng thời từ phòng trong đi ra, xuống lầu. Dưới lầu, vẻ mặt mệt mỏi, Chi Sắc Lưu Dịch gan cùng đầy mặt trầm mặc, ít lời tần chỉ đang ngồi ở lầu một trước bàn. Nguyễn Minh Nhan cùng Triệu Sắt đi qua, nhận thấy được các nàng đã đến, Lưu Dịch gan nâng lên đôi mắt thần sắc vẻ vải nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, mới vừa rồi ta nhận được Sơn Trường tin. Sơn Trường nói, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy chớp chớp mắt. Nhìn hắn tò mò hỏi, nói cái gì? lư dịch đan nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình học sơn trưởng ngự khi nói, đêm không về ngủ, tốc hồi lãnh phạt. Nguyễn Minh An mươi 93 lư dịch đan mặt vô biểu tình, dùng một loại không hề phập phồng ngự khi nói, chúng ta xong rồi. Vô hạn hảo văn, đều ở. Nguyễn Minh An Nàng vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nói, chúng ta không phải ở nghỉ phép sao. Ngủ đêm không về ngủ là đêm không về ngủ sao? Sơn trưởng là đánh nơi nào tới quản thực khoan thao toái tâm láo phụ thân sao? Lưu Dịch Gan nhìn nàng một cái, ngự khí kỳ quái nói: Chúng ta không còn ở thư viện sao? Chỉ cần ở thư viện liền về núi trương quảng. Nguyễn Minh An, các ngươi nho tu quản như vậy khoan sao? Chúng ta kiếm tu nhưng không như vậy, tuy tiện lãng, chỉ cần không chết người sư tôn mới mặc kệ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nguyễn Minh nhan ngữ khí trần trờ nói. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Lưu dịch an vẻ mặt đau kịch liệt ngữ khí nói. Ma lưu trở về cấp sơn trưởng nhận sai. Thỉnh cầu to rộng xử lý. Như thế nào cái khoan? Nguyễn Minh nhan hỏi. Nói như vậy chính là chép sách 100 lần. Hoặc là một ngàn biến. Xem sơn trưởng tâm tình. Lưu dịch an nói. Nguyễn Minh nhan. Nàng lập tức nói. Dù sao cẩm thư chi tranh đã kết thúc. Nếu không ta còn làm mau chóng phản hồi thuộc sơn kiếm phái đi. Chỉ cần chạy trốn mau, chép sách liền đuổi không kịp ta. Lưu dịch đang nghe vậy tức khắc ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, hỏi, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Ngươi này xem như trốn học ngươi có biết hay không? Ngươi còn có hai tháng học muốn thượng đâu, đừng nói là chạy về thuộc sơn kiếm phái. Liền tính là ngươi chạy tới chân trời góc biển, sơn trưởng đều có thể đem ngươi bắt được trở về tiếp tục đi học. đến lúc đó đã có thể không phải chép sách đơn giản như vậy lư dịch ta nói nguyễn minh An, các ngươi nho tu sao lại thế này như vậy bức người tiến tới sao nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi thần sắc bình tĩnh bình tĩnh tần chỉ cùng thậm chí là mặt hàm mỉm cười triệu sát không khỏi mà nói thần sư minh triệu sư tỷ các ngươi đều không lo lắng sao có gì hảo lo lắng triệu sắc ngẩng đầu ánh mắt nhìn nàng mỉm cười nói Bất quá là chép sách mà thôi, cái này ta am hiểu. Tân chỉ cũng gật đầu, nói, chép sách, đơn giản. Nguyễn Minh Nhan, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lư Dịch An, thấy hắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp biểu tình, tức khắc căn ủi, xem ra không phải nàng một người vấn đề, mà là kia hai người quá biến thái. Dù sao đều đã muốn bị phạt, không bằng Nguyễn Minh Nhan đơn giản phá bình rách nát, nói, không bằng chúng ta lại chơi một ngày trở về đi. có bản lĩnh sơn trưởng hắn xuống dưới bắt được chúng ta a có bản lĩnh bức bức có bản lĩnh xuống dưới bắt chúng ta a nghe vậy lư dịch gan tức khắc ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình ngươi là nghiêm túc sao đương nhiên nguyễn minh nhăn nói xưa nay chưa từng có nghiêm túc lư dịch An, ngồi ngay ngắn ở một bên triệu sắt hơi hơi mỉm cười nói này không phải khá tốt dù sao tới cũng tới rồi đơn giản chơi cái thống khoái Lư Dịch An, chính là hiện tại thống khoái, đợi lát nữa sẽ chết ta. Triệu sư tỷ quá bất công, liền biết hướng về Nguyễn sư muội, Lư Dịch An trong lòng đau kịch liền nghĩ, không cứu. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Chỉ ý đồ từ hắn nơi đó được đến duy trì, lại chỉ thấy Tần Chỉ vẻ mặt như đi vào coi thần tiên cùng ta không quan hệ biểu tình. Lư Dịch An, cuối cùng một phiếu bỏ quyền, một phiếu phản đối, hai phiếu tán đồng. Nguyễn Minh An, Triệu sắt đánh bại Lư Dịch An, thành công đạt được lại lãng một ngày thời gian. Hành đi. Thấy đã mất lực xoay chuyển trời đất, Lư Dịch An rỗi tay lau mặt, tự xa ngã nói, các ngươi tưởng như thế nào lãng. Không bằng đi hiệu sách đi dạo. Nguyễn Minh Nhan mỉm cười nói, lần trước mua sơn trưởng thoại bản xem xong rồi, ta đi xem có hay không tân. Lư Dịch An. Lợi hại, vẫn là ngươi Nguyễn Sư mọi lợi hại. Đoàn người liền đi thi họa một cái phố. Bọn họ tùy ý vào gần nhất tiệm sách kia. Hiệu sách lao bản thấy bọn họ tiến vào lập tức nhiệt tình đón đi lên, hỏi, vài vị nhưng có cái gì nhu cầu a Nguyễn Minh Nhan nhìn về phía hắn nói, gần nhất nhưng có tân Sơn trưởng thoại bản. Ai nha, không khéo, gần nhất thật đúng là không có. Hiệu sách lao bản nói. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan kinh ngạc nói, như thế nào sẽ không có? Sơn trưởng chẳng lẽ không phải thoại bản giới lệ nhất? Được hoan nghênh nhất thoại bản vai chính sao? Không phải mỗi ngày đều có vô số tác giả viết sơn trưởng vợ sao? Nguyễn Minh An nói, trong lòng không khỏi ám đạo, chẳng lẽ là cái nào tiểu yêu tinh ngang trời xuất thế đoạt sơn trưởng thoại bản giới đệ nhất nam chính, được hoan nghênh nhất nhân khí tối cao nam chính bảo tọa Đó là sự tình trước kia. Hiệu sách lao bản nói, hiện tại thoại bản giới nhất đứng đầu hòa bạo, được hoan nên nhất vai chính sớm đã thay đổi. Nguyễn Minh An Cư nhiên thật đúng là, là ai? Nguyễn Minh Nhan lập tức hỏi, là ai đoạt đi rồi ta sơn trưởng thoại bản giới nhân khí tối cao được hoàn nên nhất đệ nhất nam chính bảo tọa. nghe vậy, hiệu sách lao bản trên mặt biểu tình tức khắc cuồng nhiệt lên, hắn cầm lấy kệ sách thượng bày biện ở trước nhất kia mấy quyển thư. Đối với Nguyễn Minh Nhan nhiệt tình nói, đây là gần nhất được hoàn nên nhất bán tốt nhất mấy quyển thoại bản, mọi người xem đều nói tốt, mỗi ngày đều bán đoạn hóa. Này cũng chính là các ngươi hôm nay tới sớm, đây là buổi sáng vừa đến, chờ đến buổi chiều liền toàn bán xong rồi. Lợi hại như vậy, nên không phải là thổi đi. Nguyễn Minh Nhan bán tín bán nghi tiếp nhận hiệu sách lao bản nhiệt tình để cử mấy quyển nhân khí bán chạy bán đoạn hóa thoại bản, nhìn kỹ. Chỉ thấy một quyển mặt trên viết, xuyên qua hồi viễn cổ kỷ nguyên sau ta bị trường thanh thánh nhân thu dưỡng. Ta cùng với trường thanh thánh nhân không thể không nói chuyện xưa. những cái đó yêu ma chiến hỏa trung ái hận đan chéo tình cùng ái xuyên qua sau ta thành tổ sư ra người tinh đầu sư phụ cùng đồ đệ ta đều có thể một cái đều không thể thiếu cực nóng thiêu đốt đến chết không phai ái thánh nhân tay cầm tay giáo ngựa như thế nào thiêu chế cho cốt tình nhân nguyễn minh an này đó đều là cái quỷ gì nguyễn minh an sắc mặt nhanh chóng từ bạch chuyển thành lại từ thanh biến thành đen một cổ huyết khi nháy mắt sông lên não Hận không thể lập tức đem trong tay này đó hoang đường vớ vẩn giả dối thoại bản cấp toàn xé. Nhất phái nói bậy. Nguyễn Minh nhan cả giận nói, chỉ do bôi nhỏ. Ai viết, ai tạo rao, ta muốn đi cáo hắn. Hiệu sách lao bản nghe vậy tức khắc liền không cao hứng. Ai nói là bôi nhỏ, đây chính là thật sự. Hôm qua đại gia tận mắt nhìn thấy, nơi nào giả dối. Ngươi như vậy nói nhưng không đạo lý, mọi người đều thấy đâu. Hiệu sách lao bản nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, sách này bán đến hảo, rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì nó chân thật. Đây là một cái chân thật chuyện xưa. Nguyễn Minh An Đi nỉ mạ chân thật. Bên cạnh Lưu Dịch An thấy nàng thần sắc không đúng, lập tức giữ chặt nàng, khuyên nhủ, bình tĩnh bình tĩnh, đừng cùng hắn giống nhau so đo, tập hiệu sách là muốn bồi." Hiệu sách lao bản chỉ đương nàng là tới tìm tra, lập tức không cao hứng nói, ngươi người này. không mua liền không mua, nháo cái gì nháo, liền tính ngươi lại nháo, này đó thư cũng hỏa bạo toàn bộ tu giới, bán biến toàn tu giới. Hiện tại tu trong giới nhất đứng đầu chính là Nguyễn Trân Nhân cùng Trường Thanh Thánh Nhân, kiếm thánh lục trạm cùng giao quang kiếm tổ lãnh thu dung thậm chí là ma tổ la lệ chi gian quan hệ, ma tổ rốt cuộc có phải hay không mơ ước Nguyễn Trân Nhân muốn đem này chiếm cho riêng mình, Trường Thanh Thánh Nhân đối một tay nuôi lớn Nguyễn chân Nhân rốt cuộc ra sao cảm tình. Kiếm thánh lục trạm có phải hay không đối bạn, Cũ dưỡng nữ có gây dối dục nghiệm, Giao quang kiếm tổ có phải hay không lưu lưu si, Mê sau đó đại đổ tôn, Ai, này đó yêu hận tình thù, Sinh ly từ biệt, cầu không được thẳng dậy người động dung hướng tới. Hiệu sách lao bản thở dài nói, Thình a, ai a, quả thực ma người. Nguyễn Minh An, Bình tĩnh, bình tĩnh, Một bên lưu dịch gan đôi tay đều dùng tới gắt gao túng nàng, Đừng cùng hắn giống nhau so đo, hắn mắt mù cũng không phải là mắt mù sao? nếu không phải bởi vì độ cao mắt mù cận thị mắt như thế nào sẽ không nhận ra trước mặt tìm tra kể bên bùng nổ khuôn mặt hung lánh nữ tu đúng là hắn trong miệng tân tấn thoại bản bán chạy nhân khí nữ vương Thục sơn kiếm phái nguyễn chân nhân đâu cuối cùng nguyễn minh nhan là bị lưu dịch gan cấp túng đi lưu dịch gan gắt gao mà tốn tay nàng sợ nàng chịu kích thích lớn dưới sự giận dữ tạm toàn bộ hiệu sách Này sẽ hắn là không dám lại làm nàng đi dạo hiệu sách, không cần đoán cũng biết hiện tại này phố hiệu sách bay ở đằng trước nhất đứng đầu bán chạy thoại bản tất nhiên là Nguyễn Trân Nhân cùng trường thanh thánh nhân, kiếm thánh lục trạm, giao quang kiếm tổ lãnh thu dung thậm chí là ma tổ la lệ. Không thể không nói chuyện xưa. Ai? Tuy rằng luôn luôn biết bạch lộc thành này đó văn sĩ nhóm dám viết, nhưng không biết bọn họ tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Lúc này mới ngày hôm sau, Nguyễn Trân Nhân vợ liền đã bay đầy trời. Quảng đại thoại bản sản xuất các đại lão, ý niệm thần hồn gõ chữ hiểu biết hạ, nháy mắt càng mười vạn trăm vạn tự không nói chơi, ý niệm có bao nhiêu màu gõ chữ liền có bao nhiêu màu. Ai kêu nguyện chân nhân sự tích như thế khúc chiết động lòng người, cảm động sâu vô cùng, làm cho bọn họ sáng tác linh cảm phát ra đâu Không bằng chúng ta đi họa phường nhìn xem. Lưu dịch an kiến nghị nói, hơn nữa cung cấp bên cạnh an tính không nói triệu sắt cùng tần chỉ điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Ý bảo bọn họ cũng tới khuyên một khuyên nàng. Thần chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó vặn khai đầu, coi như không phát hiện. Lư dịch an. Triệu sắc nhưng thật ra mở miệng khuyên một câu, Nguyễn Sư Mội thả yên tâm, Ngươi xem sân trường, hắn chống đỡ khởi thoại bản giới nửa bầu trời không cũng giống như người không có việc gì. Dứt lời, nàng còn cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, Ngày sau thoại bản giới kia một nửa kia thiên, nên từ Nguyễn Sư Mội khởi động. Nguyễn Minh An. Lưu Dịch An, người còn không bằng không nói. Lưu Dịch An, trông cậy vào bọn họ hai cái, ta thật là choáng váng, ta thật là quá khó khăn. Nguyễn Minh Nhan nghe xong triệu sắc nói lúc sau, vẻ mặt trầm trọng thần sắc, hảo nửa ngày lúc sau ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói, có biện pháp nào có thể cử báo bọn họ sao. Nghiêm phong bọn họ cửa hàng, tiêu hủy này đó giả dối hư hảo vớ vẩn giả dối vở, tốt nhất là có thể đem những cái đó sản xuất thoại bản tác giả đều cấp bắt. Có. Triệu sát nói. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan lập tức ánh mắt sáng lên, vội hỏi nói, còn thỉnh sư tỷ chỉ giáo. Đương sự tiến đến nho môn chấp pháp đường cử báo lên án. Triệu sát nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong lập tức tinh thần phân chấn, chiến ý mười phần, nói, ta đây liền đi. Dứt lời, liền xoay người tưởng thẳng đến chấp pháp đường. Người không được. Triệu sát ánh mắt nhìn nàng trầm gì gì nói. Vì sao? Nguyễn Minh Nhan nhíu mày hỏi, ngươi khẳng định không nhìn kỹ đống thoại bản kia. Triệu sắt nói, ta một chút đều không nghĩ xem. Nguyễn Minh An, kia thấy thế nào đến đi xuống. Nàng không nghĩ đọc sách chỉ nghĩ xé thư. Triệu sắt nhìn trên mặt nàng tức giận thân sắc, thở dài khẩu khí, nói, nếu là ngươi nhìn, ngươi sẽ phát hiện ở trong sách, có quan hệ với ngươi xuất diễn tất cả đều là công chính chân thật, cho nên ngươi nếu là đi cử báo lên án bọn họ. là sẽ không bị thụ lý. Bởi vì bọn họ vẫn chưa đối này dở cho bị bợm bôi nhỏ chửi với ngươi. Triệu sát nói, bọn họ làm bộ những người khác. Nhưng là những người khác không có khả năng tới tìm bọn họ phiền thoái A. Vô luận là trưởng thành thánh nhân vẫn là kiếm thánh lục trạm cũng hoặc là giao quang kiếm tổ lãnh thu dung đều không thể hạ giới tới tìm kiếm bọn họ phiền thoái. Vì như thế kẻ hèn một chút việc nhỏ, này nhóm người đó là ỷ vào như thế không có sợ hãi. đến nỗi ma tổ la lệ kia càng không có thể hắn cũng không biết bị phong ấn tại kia tòa sơn đầu đâu triệu sắc tự mình chính là viết thoại bản đại lao cho nên nàng am hiểu sâu này một bộ rất nhiều người bởi vậy đều chỉ có thể an buồn mệnh thí dụ như sơn trưởng hắn có thể đi niêm phong những cái đó viết hắn không đứng đắn thoại bản bởi vì đây là không chân thật lại không thể niêm phong mặt khác lấy hắn là chủ đứng đắn thoại bản trừ phi ngươi có thể mời đặng trong thoại bản những nhân vật khác trường thanh thánh nhân kiếm thánh lúc trạm, giao quang kiếm tổ lánh thu dung cũng hoặc là ma tổ la lệ, làm cho bọn họ đi cử báo lên án những cái đó không thật thoại bản, chứng thực bọn họ đối với ngươi cũng không có thoại bản chung viết như vậy tình cảm, như thế mới có thể niêm phong những cái đó không thật thoại bản. Triệu sắt nói, Nguyễn Minh an ta đi nơi nào tìm bọn họ. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc kinh ngạc, này một đám, tất cả đều là cử lão, đều xa ở thượng giới đâu. nàng một cái đều tìm không ra a chương 94 nguyễn minh nhan nghe song triệu sắt nói tầm tình càng thêm hâm hực thầm nghĩ ngươi còn không bằng không nói đâu không nói còn có thể cho ta điểm niệm tưởng hiện tại nói làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng bài đủ tìm tòi z z z n n mỗi ngày xem mới nhất chương nàng là có thể đem thượng giới trưởng thanh thánh nhân vẫn là kiếm thánh lục trạng cũng hoặc là buồn môn tổ sư giao quang kiếm tổ lãnh thu dung kêu sùng dưới Vẫn là có thể đem không biết bị phong ấn tại nào tòa sơn trước ma tổ la lệ thả ra, làm cho bọn họ đi làm chứng cử báo những cái đó không thật giả dối đúng lúc lạn tiền vô lương tác giả. Nếu là nàng có buồn sự này, kia còn nàng lưu tại hạ giới làm chi. Sớm phi thăng đi thượng giới đương thần tiên sung sướng đi, còn dùng chịu toàn bộ tu giới khí, làm cho bọn họ chế dễ ước. triệu sắt thấy nàng thần sắc không mau toại mở miệng nói. Ta biết này phụ cận có ra không tồi nước đường cửa hàng, nó ra dụ bùn nước đường làm thực không tồi, muốn hay không đi thử thử. Nàng nhìn Nguyễn Minh Nhan hơi hơi câu môi, cười nói, ngươi sẽ thích. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan không chút do dự nói, muốn. Đường phân khiến người vui sướng, mà nàng hiện tại thực không khoái hoạt, nàng yêu cầu rất nhiều vui sướng. Kia đi thôi, ta dẫn đường. Triệu Sát nói, Nguyễn Minh Nhan đoàn người liền đi kia ra nước đường cửa hàng. Một người muốn một chén rượu bùn nước đường, lư dịch gan cùng tần chỉ chỉ làn nếm một ngụm liền buông xuống cái muỗng. Nhưng thật ra Nguyễn Minh Nhan ở nếm một ngụm lúc sau, đôi mắt thoáng chốc sáng ngời, trên mặt biểu tình đều thay đổi, đơn giản trắng ra tới nói chính là nàng sắc mặt nháy mắt liền tươi đẹp lên, phảng phất tan đi mây đen thấy trời xanh mây trắng sáng sủa trời cao. Đích xác không tồi. Nguyễn Minh Nhan nói, nàng cảm giác đầu lưỡi tràn đầy ngọt ngào cùng rượu bùn tinh khiết và thơm, rượu bùn rất thơm ngọt. Ngọt độ cũng vừa lúc, không đến mức quá mức ngọt nhị. Ngồi ở nàng trước mặt Lưu Dịch Đan trên mặt tức khắc lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Này con không ngọt nhị. Ngọt ngươi chết hảo sao. Hắn nếm một ngụm liền không nghĩ nếm thử đệ nhị khẩu, kết quả Nguyễn Sư Mội nói không ngọt nhị. Nàng vị giác có phải hay không có vấn đề. Lưu Dịch Đan toại quay đầu nhìn về phía bên cạnh triệu sát, ý đồ từ triệu sư tỷ trên người tìm kiếm nhận đồng cảm. kết quả liền thấy xưa nay là hỉ nộ không thấy với sắc nhất quán đều là thần sắc bình tĩnh thanh nhã triệu sư tỷ thế nhưng một ngưỡng lại một ngưỡng uống, uống trong chén dụ bùn nước đường tư thế như cũng là nhất quán ưu nhã khoe khoang nàng nghe xong nguyễn minh nhan nói lúc sau gật đầu tán đồng nói đây là trong thành dụ bùn làm tốt nhất một nhà ta trước kia tâm tình không tốt thời điểm liền thường xuyên trở về nghe vậy nguyễn minh nhan tán đồng nói là như thế này không sai ta cảm giác tâm tình hảo điểm Tồn tại thật tốt, có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật. Lư dịch An, Các ngươi sao lại thế này? Này ngọt đến phát nị đồ vật nơi nào ăn ngon. La ta vấn đề vẫn là. Lư dịch gan quay đầu nhìn về phía bên kia tần chỉ, chỉ thấy tần chỉ đã buông xuống cái muống, vẻ mặt hoảng hốt như đi vào coi thần tiên biểu tình ngồi ngay ngắn ở nơi đó, lặng im không nói, hắn lại nhìn thoáng qua tần chỉ trong chén tràn đầy cơ hồ không nhúc nhích dụ đùn nước đường. trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng tươi cười xem ra hắn cùng ta giống nhau cho nên không phải chúng ta vấn đề mà là các ngươi nữ sinh là chuyện như thế nào đều thích loại này ngọt phát nị đồ vật sao cuối cùng nguyễn minh nhan cùng triệu sắt đều ăn xong rồi tràn đầy một chén lớn dụ bún nước đường trước khi đi thời điểm nguyễn minh nhan còn muốn một phần đóng gói chuẩn bị lấy về đi làm bữa ăn khuya ăn mà lưu dịch gan cùng tần chỉ kia hai chén còn lại là cơ hồ không nhúc nít quá Đường Lưu Dịch Than nhìn Nguyễn Minh nhan ăn một chén còn chưa đủ tìm lao bản muốn một phần mang đi, thậm chí còn sung sướng cùng lao bản thảo luận nổi lên dụ bùn nước đường cách làm, cả người đều là hoài nghi nhân sinh, hắn cảm thấy nữ tu thật là thật là đáng sợ, quá sâu không lường được. Vô luận là cỡ nào mỹ lệ, lãnh khốc, lý trí, cường đại nữ tu, tựa hồ đối đường đều không thể chống cự, ở một chén dụ bùn nước đường trước mặt, các nàng đều là giống nhau. Cuối cùng... Lưu Dịch An đến ra một cái kết luận, đường khiến người mềm yếu. Hắn tức khắc cảnh giác nói, xem ra về sau hắn vạn không thể đụng vào đường, biến thành một cái mềm yếu người. Nguyễn Minh Nhan hồn nhiên không biết bên cạnh Nam Hải tử Lưu Dịch An bởi vì một chén nước đường sinh ra kiểu gì phức tạp cảm khái nhân sinh hiểu được. Nàng vui sướng dẫn theo một hộp dụ bùn nước đường cùng triệu sắt đi ra ngoài, biên đi còn biên cùng triệu sắt nói, ta đã hỏi lão bản này dụ bùn nước đường cách làm. nghe đi lên tựa hồ không khó bộ dáng trở về ta làm ngươi ăn a sư tỷ triệu sắc vui vẻ gật đầu nói hảo lư dịch an cùng tần chỉ không nói gì đi theo các nàng hai người phía sau loại này thời điểm bọn họ không xứng có được tên họ trải qua một đêm ngọt ngào dụ bùn nước đường dễ chịu nguyễn minh nhan tâm tình được đến chữa khỏi đảo qua lúc trước hầm hực không mau cả người trên mặt đều tràn ngập sung sướng nhẹ nhàng tới cười liền bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều đi ở nàng bên cạnh triệu sắc thấy thế trong lòng vui mừng nghĩ đến quả nhiên mang nguyễn sư muội tiến đến nơi này là chính xác quyết định nhưng là nguyễn minh nhan tâm tình cũng không có thật nhiều lâu nàng nguyên bản chính bước chân nhẹ nhàng tươi cười sung sướng đi phía trước đi tới đột nhiên nàng bước chân dừng lại nhìn về phía trước ánh mắt đột nhiên trợt to sau đó trên mặt tươi cười dần dần biến mất mới đầu còn chưa phản ứng lại đây lư dịch An đám người thấy nàng chợt biến sắc khuôn mặt trong lòng còn cảm thấy kỳ quái Đang muốn mở miệng hỏi, lại đột nhiên ánh mắt lơ đãng thấy phía trước đứng người nào đó, đồng tử cũng nháy mắt chấn kinh chặt lại, trên mặt tươi cười dần dần đọc lại. Một hàng bốn người, trên mặt biểu tình đồng bộ. Chỉ thấy phía trước, rộng lớn đường cái thượng, đưa lưng về phía mặt trời lặn hoàng hôn mà chạm, trường thân ngọc lợp, lam sam tuấn mỹ nho nhã nam nhân, bất chính là quen mắt vạn phần sơn trưởng sao. Sơn trưởng tựa hồ một bộ chờ đợi bọn họ hồi lâu bộ dáng. Đang xem thấy Nguyễn Minh Nhan bọn họ thời điểm, thậm chí còn đối với bọn họ lộ ra mỉm cười, nhất quán nho nhã ôn hòa nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng là này tươi cười rừng ở Nguyễn Minh Nhan trong mắt, lại là không có hảo ý. Một bộ rốt cuộc bị Lão tử bắt được nguy hiểm tươi cười. Nguyễn Minh Nhan, hắn như thế nào ở chỗ này? Như thế nào không hảo hảo đại ở trong thư viện, xuống núi tới làm gì sao? Chẳng lẽ vẫn là cố ý tới bắt được bọn họ? là ai nói sơn trưởng sẽ không xuống núi tới bắt được người có thể yên tâm tùy ý lãng nguyễn minh nhan mặt vô biểu tình nói này không phải xuống dưới sao ta chưa nói quá lư dịch an lập tức nói do nói tần chỉ cũng lắc lắc đầu nói ta cũng không từng nói qua triệu sắc mỉm cười phi tang ôn nguyễn minh nhan kia chẳng lẽ là quỷ nói từ từ nàng đột nhiên ý thức được cái gì này chẳng lẽ không phải ngươi nói sao bên cạnh lưu dịch gan lập tức nói ra nói không phải ngươi nói dù sao đều phải bị phạt không bằng lại lãng suất ngày thượng lại trở về sơn trưởng có bản lĩnh xuống dưới bắt được chúng ta a lưu dịch gan ánh mắt khiển trách nhìn nàng ngươi không ngừng nói còn đặc biệt kiêu ngạo nói nguyễn minh an trên mặt nàng biểu tình tức khắc gian nan giống như thật là ta nói không sai ta nguyên câu là cái dạng này sao nguyễn minh nhan đưa ra nghi ngờ nói ta có như vậy kiêu ngạo sao Lưu dịch An lập tức gật đầu nói, là, chính là như vậy kiêu ngạo. Có lẽ đúng là bởi vì quá kiêu ngạo cho nên bị báo ứng, và năm khó được xuống núi một chuyến sơn trưởng thế nhưng tự mình xuống núi, thế nhưng vì bắt được đêm không về ngủ còn thực kiêu ngạo càn rỡ không biết hối cải học sinh. Nguyễn Minh Nhan thấy nơi xa phía trước sơn trưởng tựa hồ nghe tới rồi lưu dịch An lời nói, trên mặt biểu tình dừng một chút sau đó lộ ra như suy tư gì tôi cười. Ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan đối với nàng tươi cười càng sâu, cũng càng thêm ý vị thâm trường. Nguyễn Minh Nhan! Ngươi đừng nói bậy! Ta không có! Nàng lập tức vẻ mặt nghiêm túc phản bác nói, lời lẽ chính đang nói, ta chưa bao giờ nói qua bực này lời nói, ta đối sơn trưởng xưa nay tôn kính có thêm, sao lại nói này chờ đại nghịch bất đạo dĩ hạ phạm thượng nói. Dứt lời, nàng còn quay đầu ánh mắt khiển trách nhìn hắn nói, ngươi không thể bởi vì muốn trốn tránh trách nhiệm. Liền như thế ba hoa trích tròe, giả dối hư hảo, bôi nhọ cùng ta. Lư Dịch An Lư Dịch An nghe vậy tức khắc vẻ mặt khiếp sợ biểu tình nhìn nàng, mãn nhãn khó có thể tin, không thể tin được ngươi thế nhưng là loại người này. Vì phủi sạch chính mình, thế nhưng không tiếc ném nổi cấp vô tội nhỏ yếu đồng bạn, này rốt cuộc là cái gì vợ lạt tiệc cùng trường tình. Cảm giác chính mình yếu ớt tâm tình đã chịu thương tổn Lư Dịch An, đối nàng phát ra không tiếng động hò hét cùng chất vấn. nguyễn minh nhan dứt khoát lưu loát xoay đầu coi như không phát hiện trên mặt hắn biểu tình ở sinh tử trước mặt cái gì đều là giả chỉ có mệnh là thật sự xin lỗi đại huynh đệ người an tâm đi thôi ta sẽ thay ngươi hảo hảo tồn tại tuy rằng vài người thật sự rất muốn coi như không phát hiện phía trước ôm cây đợi thỏ sơn trường dường như không có việc gì xoay người cất bước liền chạy nhưng ở sơn trường mỉm cười ánh mắt nhìn chăm chú hạng lại không cách nào hoạt động hai chân hào nửa ngày lúc sau mới chỉ phải thông thả phảng phất bị ốc xên bám vào người giống nhau, hướng tới hắn đi bước một hoạt động mà đi. Đưa bọn họ hành vi hành động thu hết đấy mắt sơn trưởng cũng vẫn chưa thúc giục bọn họ, mà là như cũ ánh mắt mỉm cười nho nhã mà khoan dung nhìn bọn họ. Nhưng là giờ này khắc này hắn loại này nho nhã cùng khoan dung càng như là chậm đao lăng chỉ. Lòng dạ hiểm độc tao láo nhân rất xấu. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn trong lòng thầm mắng một câu, đây là chờ bọn họ chui đầu vô lưới đâu. Mặc dù là lại không tình nguyện, đi lại chậm, này giai đoạn cũng trước sau sẽ đi xong. Nguyễn Minh nhan đi tới sơn trưởng trước mặt, sau đó dừng lại, nàng nhìn trước mặt Tuấn Mỹ nho nhã tươi cười ôn hòa mà khoan dung nhìn chăm chú vào bọn họ sơn trưởng, đột nhiên phúc như tầm đến, linh cơ vừa động, giơ lên trong tay đóng gói hộp đồ ăn, đối với trước mặt sơn trưởng dương môi cười, thanh âm ngọt thanh giống như nàng mới vừa rồi sở ăn qua ngọt tư tư dụ bùn nước đường giống nhau, sơn trưởng. ngươi tới cũng thật xảo nguyên bản chúng ta còn tính toán trở về thấy ngài đâu đây là chúng ta cho ngài mang rụ bùn nước đường như ngọt lạc. sơn trưởng nghe vậy ánh mắt nhìn trên mặt nàng tươi đẹp lộng lẫy miệng cười nghe nàng ngọt thanh như cam tuyển thanh âm trong lòng đột nhiên một xúc cái loại cảm giác này liền phảng phất là thật sự uống một ngụm nước đường giống nhau Hán tức khắc cười hắn đối với trước mặt nguyễn minh nhan nói ân là không tồi đích xác thực ngọn. lúc này Sơn trưởng đột nhiên minh bạch vì sao trưởng thanh thánh nhân cô đơn đối nàng nhìn với con mắt khác, không ngừng là hắn, kiếm thánh lục trạm, giao quang kiếm tổ lanh thu dung, thậm chí là ma tổ la lệ, thậm chí là kia tòa băng nguyên tuyết sơn chi chủ. Bởi vì nàng sát thực ngọn. Đây là lễ vật sao? Sơn trưởng nhìn nàng rất có hứng thú hỏi. Không phải. Nguyễn Minh nhan mặt không đổi sắp nói, là hối lộ. Nàng nhìn hắn nhẹ chớp hạ đôi mắt nói, cho nên... có không xem ở hối lộ phân thượng nhẹ tha chúng ta đâu nghe vậy sơn trưởng sắc mặt tươi cười càng sâu hán đối với nguyễn minh nhan mỉm cười dùng mềm nhẹ ôn hòa thanh âm nói không được cái gọi là ôn nhu một đau bất quá như vậy lãnh khóc vô tình không hề quay lại đường sống tự tuyệt nguyễn minh Nhan nguyễn minh nhan trên mặt biểu tình cũng chợt thay đổi nàng mặt vô biểu tình thu hồi chính mình dụ bùn nước đường hộp đồ ăn tính ta còn là chính mình ăn đi Người này không cứu. mươi 95 Sơn trưởng lại duỗi tay ngăn trở Nguyễn Minh Nhan dẫn theo nước đường hộp đồ ăn trở về thu tay. Đối với nàng tươi cười ôn hòa nói, cho ta, đó là ta, há có lấy về đi chi lý. Phi Hảo không biết xấu hổ. Nguyễn Minh Nhan lập tức trong lòng hạ thầm mắng một câu. Xù mặt mặt vô biểu tình nói, ngươi không phải cự tuyệt sao. Đều nói là hối lộ. Nàng nhắc nhở hắn nói, Muốn nhận lấy liền ý nghĩa tiếp thu ta hối lộ. Nghe vậy, Sơn Trưởng đối với nàng tươi cười càng sâu nói, tuy nói không thể từ nhẹ xử lý, nhưng là... Nguyễn Minh Nhan vừa nghe thấy nàng cái này nhưng là, giữa mày liền tức khắc nhảy dựng nàng nhìn trước mặt cáo già trên mặt âm hiểm tươi cười, có loại dự cảm bất hảo. Phạt sao bàn xuông huyền luận một trăm lần, cũng hoặc là một ngàn biến. Sơn Trưởng mỉm cười nói, đoan xem ngươi lựa chọn. Nguyễn Minh Nhan. uy hiếp. Lao già này cư nhiên uy hiếp nàng, thật quá đáng. Hắn đây là tưởng hắc ăn hắc Nhìn trước mặt ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng sân trường, Nguyễn Minh nhan mặt nháy mắt đen, hảo không biết xấu hổ. Cuối cùng, nàng chỉ phải đem trong tay thu hồi tới nước đường hộp đồ ăn lại giao đi ra ngoài, ngài lao thật đúng là lợi hại a. Nàng tâm phục khẩu phục nói, so không được, so không được. Luận không biết xấu hổ vẫn là ngươi lợi hại, thật sự là ứng câu nói kia. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Sơn trưởng tiếp nhận nàng trong tay nước đường hộ, có lẽ là tâm tình tốt duyên cớ, hắn khó được khoan dung nói, liền cho phép ngươi thiếu sao một lần đi. Dứt lời, hắn ánh mắt đảo qua liếc mắt một cái đứng thẳng triệu sát, lư dịch an, tần chỉ ba người, nói, những người khác vẫn là một trăm lần. Nguyễn Minh An Nghe vậy, nàng đều chấn kinh rồi, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Ta yêu cầu ngươi giảm bớt này một lần sao? Ta yêu cầu ngươi giảm bớt 100 lần A. Ha ha, bạch bạch lãng phí ta một chén ngọt tư tư nước đường, sớm biết rằng không bằng uy cẩu, uy cẩu, đánh nghiêng đều không cho ngươi ăn. Đứng ở nàng bên cạnh lư dịch an tức khắc đối nàng lộ ra thương hại biểu tình, muốn sơn trưởng đối với ngươi nhân từ nương tay buông tha ngươi, không có khả năng, không tồn tại chuyện như vậy. sơn trưởng nhìn trước mặt sắc mặt nháy mắt giống như nuốt tam cân hoàng liên khổ ha ha nguyễn minh an khóe môi không khỏi mà cong hạ sắc mặt lộ ra thư thái sung sướng tươi cười hắn dẫn theo nước đường hộp chậm gì gì liền chuẩn bị rời đi trước khi đi không quên nhắc nhở bọn họ nói sớm chút trở về đêm nay nếu là lại đêm không về ngủ phạt sao một ngàn biến nguyễn minh an thật sự tâm hào ha ca. kinh sơn trưởng như vậy vừa ra bọn họ cũng lại không chơi đùa đi xuống tâm tư Mấy người hứng thú ít ỏi quay trở về Bạch Lộc Thư Viện. Đêm nay, là chép sách một đêm. Bọn họ ở tàng thư lâu cùng với ánh đến ánh đèn vượt qua khó quên một đêm, suốt đời khó quên. Ấn tượng khắc sâu. Cẩm thư chi tranh trận chung kết ngày. Triệu sát, mây cao, tề tu đứng ở trận chung kết trên lôi đài, chờ đợi trận chung kết đề mục. Lúc này đây, Nguyễn Minh nhan lấy xem tái giả thân phận cùng lưu dịch gan cùng tần chỉ đứng ở phía dưới. Ánh mắt nhìn phía trước thần sắc bình thản bình tĩnh triệu sát. Chư bọn họ ở ngoài, từ tu dưới các nơi tới rồi vây xem này chờ nho môn việc trọng đại nho môn chúng tu sĩ cùng với bạch lộc thư viện đệ tử cũng đứng ở phía dưới, đồng dạng ánh mắt nhìn phía trước trận chung kết ba người. Chờ đợi một thời gian sau, một bộ lam sam nho nhã ôn hòa sơn trưởng xuất hiện ở trong sân, hắn ngừng ở triệu sát, mây cao cùng tề tu ba người trước người, ánh mắt nhìn bọn họ, thanh âm trầm ổn mà có lực đạo. cẩm thư quân chi vị cuối cùng một đạo khảo nghiệm trị thành các ngươi đem rút thăm từ ba tòa thành trì chúng tuyển ra các ngươi sắp sửa đi trước thành trì đảm nhiệm nên thành trì một tháng thành chủ thống trị nên thành một tháng lúc sau đem khảo hạch các ngươi này một tháng chính vụ thành quả lấy này tới bình ra tối ưu giả sơn trưởng nói theo hắn nói ra phía dưới chúng nho môn tu sĩ tức khắc một trận ồ lên Lúc này đây cẩm thư chi tranh cuối cùng trận chung kết cư nhiên là thống trị thành trì khảo hạch chính vụ sao. Hảo khác nghiệt ta khó khăn có phải hay không tăng lên. Không biết là nào ba tòa thành trì. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cũng mặt lộ vẻ to mò. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế ôn hòa văn nhã trận chung kết phương thức. Cùng bọn họ đánh đánh giết giết đơn giản thô bạo kiếm tu không giống nhau. Nho tu nhóm quả thực là quá sẽ chơi. Một hồi cẩm thư chi tranh đều bị bọn họ chơi bày trò tới. Đứng ở phía trên Triệu Sắt, Mây Cao cùng Tề Tu ba người nghe nói trận chung kết chi đề, sắc mặt khác nhau. Triệu Sắt như cũng là kia phó trầm ổn đại khí bộ dáng, Mây Cao thỏa thuê đắc y năm chắc thắng lợi, Tề Tạo mặt có chút suy nghĩ. Đưa bọn họ thần sắc thu hết đáy mắt, Sơn trưởng tiếp tục nói, "Này ba tòa thành trì phân biệt là Tuấn Thành, Vân Thành, Lan Thành. Ba tòa trận chung kết thành trì tên vừa ra, tức khắc phía dưới lại là một trận ô lên." Cứ nhiên là này ba tòa thành trì, lần này khảo đề không phải giống nhau khó A. Vô luận là kia một tòa đều là lệnh người khó giải quyết không thể nào xuống tay, khó, quá khó khăn. Cố ý đi, chọn này ba tòa thành trì. Này ba tòa thành trì ở tu giới chính là có tiếng khó làm, phía trước phía sau không biết đã chết nhiều ít nhậm thành chủ. Bạch lộc thư viện lấy này ba tòa thành trì tới làm cẩm thư chi tranh trận chung kết khảo đề, nói không phải cố ý ai tin. Liên liên Nguyễn Minh Nhan đều bị kinh ngạc hạ, thật đúng là dám a. sau đó nàng liền thấy Sơn Trưởng mặt hàm mỉm cười dùng chúng ta cũng không phải cái gì ác ma ngự khí đối với trước mặt triệu sát, mây cao, tề tu ba người nói, sen vào lần này đi trước mà đặc thù cùng nguy hiểm, các ngươi nhưng mang ba cái giúp đỡ tiến đến. Một canh giờ nội, quyết định các ngươi lựa chọn giúp đỡ. Sơn Trưởng nói, Nguyễn Minh an. Đứng ở phía dưới Nguyễn Minh nhan nghe vậy vẻ mặt dấu chấm hỏi ngộng bức mặt nhìn phía trên nói ra lời này Sơn Trưởng, có thể mang giúp đỡ các ngươi không nói sớm. Hiện tại sắp đến đầu lại đến nói, lại còn có hạn chế thời gian. Này không phải nói rõ cố ý khó xử người sao. Tính giờ bắt đầu. Sơn Trưởng thanh em ôn hòa nhắc nhở nói. Nghe tiếng, triệu sắt không chút do dự xoay người hướng tới phía dưới đi đến. Sau đó đứng ở phía dưới Nguyễn Minh Nhan liền trơ mắt nhìn nàng Triệu nàng đi tới, ý gì thế nàng trong lòng còn kinh nghi hạ, ám đạo nàng sẽ không tưởng lựa chọn nàng làm giúp đỡ sao. Chính là nàng cái gì đều sẽ không à, trừ bỏ đánh nhau, thống trị thành trì chính vụ gì đó, nàng rốt đặc cán mai à. Hẳn là không thể nào. Nguyễn Minh Nhan trong lòng như thế nói, sau đó nàng liền thấy Triệu sắt đi vào nàng trước mặt rừng. Nguyễn Minh Nhan! thật đúng là chính là a nguyễn sư muội triệu sắc ánh mắt nhìn nàng khỏe môi dơ lên hàm chứa tươi cười nói đêm đó ngươi lời nói còn có tính không số tự nhiên tính nguyễn minh nhan không chút do dự nói ta chưa từng hư ngôn triệu sắc nghe vậy cười ra tiếng nói vậy ngươi sẽ giúp ta đúng hay không nàng con mắt sáng như nước nhìn nàng trong mắt thủy quang như đá quý lân lân đương nhiên nguyễn minh nhan cũng không có chút nào trần chờ nói Nhưng là ta chỉ biết xuất kiếm giết người. Nàng nhìn triệu sát, hỏi, này cũng đúng sao? Như thế vậy là đủ rồi. Triệu sát đối với nàng nói, ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, về sau tánh mạng của ta an toàn liền giao phó cho ngươi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy không chút do dự nói, ngươi yên tâm, không ngờ nhưng lướt qua ta kiếm thương hại ngươi. Nàng nói lời này thời điểm trong mắt mũi nhọn sắc bén, giống như một thanh ra khỏi vỏ hàng kiếm, lạnh leo lại đáng tin cậy. kiếm là hung khí, là sắc khí, là lệnh băng. Lại cũng là ấm áp. Triệu sắt nhìn nàng khép cười một tiếng, nói, hảo a, ta đây liền yên tâm đem ta giao phó cho ngươi, sư mọi ngươi cần phải bảo hộ ta a. Đương nhiên, triệu sắt lựa chọn cái thứ nhất giúp đỡ là Nguyễn Minh An, thuyết phục xong rồi nàng lúc sau, nàng liền xoay người nhìn về phía bên cạnh Lư Dịch An, Lư Sư Đệ, ngươi nhưng nguyện trợ ta rút một tay. đột nhiên bị nàng như thế hỏi Lưu Dịch An mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng nói ta người như vậy cũng có thể giúp đỡ vội sao đương nhiên Triệu sắc nói nàng đối với Lưu Dịch Dan cười một tiếng Lưu sư đệ ngươi nhưng đừng coi khinh chính mình ngươi chính là rất lợi hại a có thể giúp đỡ đại ân kế hoạch của ta không có ngươi nhưng không cho Triệu sắc nhìn hắn ngôn ngữ tràn ngập tín nhiệm Lưu Dịch Đan nghe vậy mặt lộ vẻ chân chờ thần sắc dây rủa do dự Triệu sắc cũng không thúc giục hắn, mà là kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời. Hào nửa ngày lúc sau, hắn mới như là hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn trước mặt triệu sắc, nói, nếu triệu sư tỷ hữu dụng được với ta địa phương, kia tất muôn lần chết không chối tử. Triệu sắc nghe vậy tức khắc cười nói, muôn lần chết đảo không cần, Nguyễn Sư Mội sẽ bảo hộ chúng ta an toàn. Một bên Nguyễn Minh nhan đúng lúc gật đầu xen vào nói nói, Ấn, ta tuyệt không sẽ làm người động các ngươi một sợi lông. Ba người đã chọn nhị, còn dư lại một cái. Triệu sắc không chút do dự hướng tới bên cạnh thần sắc hoảng hốt như đi vào coi thần tiên một bộ tự do thế giới ở ngoài cùng ta không quan hệ tần chỉ đi đến. Tần sư đệ. Nàng dưng lại ở tần chỉ trước mặt, tiêu lên. Nghe được thanh âm, tần chỉ mới chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dần dần có tiêu cự, nhìn về phía nàng, ánh mắt nghi hoặc. Thần sư đệ, nhưng nguyện trợ ta. Triệu sắc nhìn hắn nói. Tần chỉ nghe vậy vẫn chưa trả lời nàng, mà là ánh mắt nghi hoặc lại cổ quái nhìn nàng, như là khó hiểu lại như là ở nghi hoặc. Một bên lưu dịch Đan không khỏi mà phun tào nói, hắn có thể giúp được cái gì? Liền hắn này phó tam gậy gục đánh không ra thi tới hũ nút đức hạnh, có thể có ích lợi gì? Liền ta đều không bằng đâu. Dứt lời, hắn còn nói thầm một câu, nguyên bản cho rằng triệu sư Tỷ tuyển ta hỗ trợ đã rất kỳ quái, kết quả còn có càng kỳ quái. Khó được bị hắn bẩn thỉu tần chỉ không có phản bác hắn, hắn chỉ ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn trước mặt triệu sát. Triệu sát nhìn hắn đồng dạng ngữ khí ôn hòa kiên nhẫn nói, tần sư đệ cũng là ta trong kế hoạch không thể thiếu nhân vật trọng yếu. lư dịch an. Cho nên triệu sư tỷ ngươi này rốt cuộc là cái gì kế hoạch, cư nhiên có thể sử dụng được với ta cùng tần chỉ này hai cái trừ bỏ vẽ tranh không đúng tí nào phế nhân. Vấn đề này bên cạnh Nguyễn Minh Nhan cũng ở tự hỏi. chỉ biết đánh đánh giết giết nàng chẳng lẽ triệu sắt là cố ý thỉnh nàng đi làm bảo tiêu sao có thể hay không quá đại tài tiểu dụng kỳ thật nàng vẫn là có thể làm ám sát sao nàng có thể đem cùng triệu sư tỷ đối nghịch đối thủ uy hiếp đe dọa bắt cóc triệu sắt ta cảm ơn ngươi nhưng là nguyễn sư mọi ngươi thật sự không tỉnh lại hạ chính ngươi có phải hay không tư tưởng quá nguy hiểm chút uy hiếp đe dọa bắt cóc quá thô bạo vẫn là vừa đe dọa vừa rụ dỗ hạ bấy dập phương vị thượng sách Tần Chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt Triệu Sắt, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi gật đầu nói: Hảo. Nghe vậy, Triệu Sắt trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, như thế đại thiện. Nàng nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, Lư Dịch Dan cùng Tần Chỉ, như vậy người liền đầy đủ hết. Triệu Sắt là nhanh nhất một cái tìm đủ giúp đỡ người, bởi vì nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì tự hỏi do dự liền lựa chọn Nguyễn Minh An, Lư Dịch Dan cùng Tần Chỉ ba người. Hơn nữa dễ như trở bàn tay không ngủng cái gì công phu liền thuyết phục bọn họ. Những người khác còn ở thận trọng tự hỏi trầm tư cân nhắc lựa chọn ai làm giúp đỡ, danh ngạch hữu hạn mỗi một cái đều không dung sơ sẩy, càng vì quan trọng là ba tòa thành trì tình huống không đồng nhất thích hợp giúp đỡ cũng bất đồng, mà hiện giờ bọn họ còn chưa quyết định nơi đi, biến số cực đại. Trước lựa chọn giúp đỡ lại rút thăm quyết định đi đâu tòa thành trì quả thực quá thảo. Mây cao cùng tề tu. Bao gồm phía dưới chúng nho môn các tu sĩ đều trong lòng âm thầm chửi thầm nói, cố ý, khẳng định lại là cố ý. Nơi trốn đều là bấy dập. Cuối cùng, ở thời gian hết hạn trước, mặt khác nhị vị mây cao cùng tề tu cũng tuyển hảo bọn họ giúp đỡ. Đương triệu sát báo ra nàng tuyển định người lúc sau, mãn chàng người bao gồm mây cao cùng tề tu ở bên trong đều ghé mắt nhìn về phía nàng, vẻ mặt khó có thể tin ngươi sợ không phải mất trí biểu tình nhìn nàng, ngươi này tuyển đều là người nào. Một cái triệt đầu triệt não người ngoài nghề, hai cái trừ bỏ đan thanh họa kỹ không đúng tí nào phế vật, người đây là trước thời gian nhận thua bỏ quyền sao. Mây cao trực tiếp mặt lộ vẻ khinh miệt chi sắc, cười nhạo một tiếng, biểu tình khinh thường cực kỳ. Đối mặt mọi người nghi ngờ cùng suy đoán, triệu sắc thần sắc thản nhiên bình tĩnh, không dao động. Sơn trưởng ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi, người xác định sao? Lựa chọn này ba người vì giúp đỡ. Ta xác định. Triệu sắt không chút do dự nói. Sơn trưởng hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, có thể. Không dị nghị kia liền rút thăm đi. Vì thế, triệu sắt cùng mây cao, tề tu ba người liền theo thứ tự rút thăm. Triệu sắt là cái thứ nhất tiến lên rút thăm, nàng tùy ý từ ống thẻ ba con thiêm chịu một chi ra tới, không có chút nào chần chờ do dự. Nàng rút ra thiêm, nhìn thoáng qua thiêm thượng kia hành chữ nhỏ, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Thiên mệnh ở ta. Sơn trưởng tiếp nhận nàng truyền đặt thiêm, nhìn mắt, sau đó thì thầm, lan thành. Này hai chữ vừa ra, tức khắc phía dưới một trận ô lên. Cư nhiên là hạ hạ thiêm. Sát công chúa vận khí không hảo A, lan thành nơi đó nhưng hung tàn A, mặc dù là công chúa chỉ sợ cũng sẽ không có người mua trướng. Nhất là đội ngũ, nhất là thiêm, này đội ngũ tràn ngập thuốc viên hơi thở A. Này nói cho chúng ta biết, hư bắt đầu chỉ có thể càng ngày càng tệ. Mặc dù là ba tòa hung thành, nhưng là hung tàn khó khăn vẫn là có điều sai biệt, trong đó khó nhất nhất hung tàn nguy hiểm khó làm không thể nghi ngờ là Lan Thành. Đứng ở triệu sắt phân đội nhỏ trung nguyên bản biểu tình hoàng hốt như đi vào coi thần tiên tần chỉ, đang nghe thấy Lan Thành thời điểm, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trên mặt biểu tình dở dần chương 96. Rút thăm kết quả đã toàn bộ ra tới, triệu sắt triệu chúng Lan Thành, mây cao chịu chúng Tấn Thành, tế tu chịu chúng Vân Thành. Ở triệu sắt triệu Trung Lan Thành, chuẩn xác mà nói là ở nàng tuyển Nguyễn Minh An, Lư Dịch Đan cùng Tần Chỉ vì giúp đỡ thời điểm, nàng cũng đã bị bạch lộc thư viện trước chúng nho tu nhóm phán định bị loại trừ, chú định thất bại không có khả năng xoay người, tất cả mọi người đem lực chú ý cùng chú ý đặt ở mây cao cùng tề tu trên người, suy đoán bọn họ hai người ai có khả năng nhất thắng được trở thành tân nhiệm cẩm thư quân. Ta cảm thấy mây cao càng có lòng dạ cùng nữ lược, tề tu lược thua kém hắn một bậc. Mây cao nói, đích xác, người này lòng dạ sâu không lường được, khó có thể là địch tay. Thế tu xa không kịp Mây cao. So với khiêm tốn ôn hòa Thế tu, mọi người càng đẹp mắt lòng dạ thủ đoạn sâu không lường được thiện mưu lược quỹ đạo Mây cao, dư luận cơ hồ nghiêng về một bên có khuynh hướng Mây cao. Trong lúc nhất thời, Mây cao nổi bật vô song, cơ hồ là chắc chắn thượng tân nhiệm cẩm thư quân. Tại đây chờ tình hướng hạ. mẫn nhiên chúng rồi cơ hồ là bị mọi người sở quên đi từ bỏ triệu sắt cùng nguyễn minh an lư dịch an cùng với tần chỉ điệu thấp đi ra ngoài rời đi bạch lộc thư viện ra khỏi thành hướng tới lan thành bước vào đang đi tới lan thành trên đường triệu sắt cấp nguyễn minh nhan đám người giới thiệu lan thành tình huống lan thành mà chỗ du châu trí cảnh từ xưa đó là giàu có và đông đúc nơi đất rộng của nhiều linh mạch liên miên không dứt Mà lại bởi vì thượng cổ thời điểm Lan thành phụ cận yêu thú tụ tập, ngăn cách cùng ngoại giới giao lưu thông đạo. Bên ngoài người dễ dàng vào không được, bên trong người cũng ra không được, cho nên Lan thành là cái cực kỳ phong bế thành trì, bọn họ tính bài ngoại lại thủ cựu, bản địa thị tộc chiếm cứ, cành lá tốt tươi, thế đại nạn lấy lay động. Triệu Sắc nói, sau lại Lan thành yêu thú tránh lui núi sâu bên trong, không cùng người tranh phong, Lan thành mới dần dần cùng ngoại giới giao lưu lui tới. nhưng là này ăn sâu bén dễ bản thổ thị tộc thế lực như cũ chặt chẽ cầm giữ cả tòa lan thành. Đây cũng là lan thành cực kỳ khó giải quyết địa phương nơi, mặc dù sau lại lan thành thần phục với triều đại quá, tổ, quy thuận với hoàng triều, nhiều lần đảm nhiệm thiên tử phái thành chủ đi trước lan thành thống trị quản hạt thành trì, nhưng là mỗi một đời thành chủ đều bất quá là lan thành địa phương thị tộc con rối, không hề thực quyền vô pháp cùng với chống lại. Nếu là thuận theo đương cái nghe lời con dối liền tường an không có việc gì, nếu là không thuận theo nhẹ thì ném quan chức nặng, thì không có tánh mạng. Triệu sắt tiếp tục nói. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan thở dài nói, này còn không phải là thổ hoàng đế sao. Triệu sắt nhìn nàng cười khẽ một tiếng, tán đồng nói, này nhưng còn không phải là thổ hoàng đế. Lan thành khó liền khó ở chỗ này, thành chủ là cái bài trí, không hề thực quyền con dối. Bắt đầu đó là địa ngục hình thức. Nguyễn Minh Nhan ngồi ở trên xe ngựa, ánh mắt nhìn phía trước tảng lớn linh ruộng lúa mà, ở trước mắt chạy như bay mả qua. Bởi vì Lan Thành đặc tục tập tính, không yêu cùng ngoại giới chơi tự mình chơi tự mình, cho nên Lan Thành giao thông thực không phát đạt, truyền thống trận chỉ có thể truyền tống đến cách vách thành trì, sau đó bọn họ lại từ cách vách thành trì sử dụng xe ngựa tiến đến. Quang từ điểm đó tới xem, liền có thể cảm nhận được Lan Thành phong bế cùng đối ngoại giới không hữu hảo. Lưu Dịch Đan cùng tần chỉ hai người đang ngồi ở phía trước khống chế xe ngựa, tuy xưng này vì xe ngựa, nhưng là người kéo xe đều không phải là là ngựa mà là bốn đầu tẩu thú, này tổ tiên chính là hung tàn yêu thú nhưng là bị đời đời thuần hóa cuối cùng thành thay đi bộ linh thú. Nói là hai người khống chế xe ngựa, kỳ thật đều là Lưu Dịch Đan một người ở làm, tần chỉ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn như cũ là nhất quán hoảng hốt như đi vào coi thần tiên thất thần biểu tình, ánh mắt đều không có tiêu cự. Lưu dịch đan cũng không trông cậy vào hắn có thể làm gì, dùng hắn nói tới nói chính là ta tuy rằng là phế vật, nhưng là tần chỉ so với ta còn phế vật. Sai rồi. Chính vân du thất thần tần chỉ đột nhiên ra tiếng nói. Thứ gì? Đột nhiên nghe thấy hắn thanh âm, lưu dịch đan không rõ nguyên do nói. Tần chỉ nói, phương hướng sai rồi, không phải bên này, là bên kia. Nghe vậy, lưu dịch đan nói, không sai a, ta là dựa theo trên bản đồ đi. Đó chính là bản đồ sai rồi. Tân chỉ ngữ khí kiên quyết mà chắc chắn nói. Lư Dịch An. Cư nhiên có người dám nói bản đồ sai rồi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể so bản đồ càng thức lộ. Lập tức, Lư Dịch An liền theo bản năng thói quen tính nghĩ ra ngôn rồi hắn một câu. Nhưng là còn chưa chờ hắn mở miệng, nghe hắn. Xe ngựa sau triệu sắt đột nhiên mở miệng nói. Lư Dịch An. Triệu sư tỷ chẳng lẽ là ngươi cũng choáng váng. Lúc này. Nguyễn Minh Nhan cũng ý thức được cái gì, tần sư huynh đã tới Lan thành sao? Nàng hỏi. Ân. Xe ngựa ngoại tần chỉ nhàn nhạt đáp, hắn phá lệ mở miệng nói câu trường lời nói, ta là Lan thành người. Y Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc, cư nhiên. Nàng nói, hoàn toàn không biết đâu. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe thấy tần chỉ nói lên chính mình sự tình. Không nghĩ tới tần chỉ cư nhiên sẽ là sinh ra tự lan thành như vậy địa phương. Cái gì? Đang ở khống chế xe ngựa Lưu Dịch An trực tiếp kinh hô ra tiếng. hắn quay đầu nhìn bên cạnh thần sắc nhạt nheo trầm mặt tần chỉ chất vấn nói. Ngươi chưa bao giờ nói qua. Ngươi không hỏi ta. Tần chỉ nói. Lưu Dịch An. nay con cần người hỏi sao? Chẳng lẽ không phải nên ngươi chủ động công đạo sao? Lưu Dịch An bất mãn nói. Không cần thiết. Tần chỉ như cũng là lạnh nhạt miệng ngươi nói, rõ ràng là nói chuyện của hắn, hắn lại một bộ sự không liên quan mình lạnh nhạt vô vị. Nguyễn Minh Nhan lúc này đã có điều suy đoán, nàng trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, thần sư huynh để ý nói nói lan thành sự tình sao. Nghe vậy, tần chỉ nghĩ nghĩ sau đó nói, không có gì hảo thuyết, thực không thú vị. Nguyễn Minh Nhan là tần sư huynh phong cách không sai. Lúc này, triệu sắc mở miệng nói. Vẫn là từ ta tới thuyết minh đi, tuy rằng thực xin lỗi, nhưng là tần sư đệ chuyện của ngươi tuy rằng hiếm khi có người biết, nhưng là ta lại là vô số không nhiều lắm cảm kích người. Ngươi hay không để ý ta đem chuyện của ngươi nói ra. Nàng hỏi, ngươi muốn nói liền nói. Tần chỉ thần sắc như cũ vẫn là như vậy lạnh nhạt đạm nhiên, một bộ không lắm quan tâm bộ dáng, dù sao không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Được đến hắn đáp ứng, triệu sắt liền mở miệng nói. Tần chỉ thật là đến từ Lan Thành, Lan Thành tám đại thị tộc dòng họ, tần đứng hàng đệ nhị. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Minh Nhan cùng Lưu Dịch Đan đều bị tin tức này cấp chấn kinh rồi một chút, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía bên cạnh tần chỉ, thấy hắn một bộ lạnh nhạt xa cách như đi vào coi thần tiên không ở trạng thái bộ dáng, không khỏi địa tâm nói, này nhưng an toàn nhìn không ra tôi a, tần sư minh, tần chỉ ra hỏa này cư nhiên vẫn là đại thị tộc công tử. Sư tỷ. nguyễn minh nhan đột nhiên ý thức được cái gì lập tức hỏi này nên sẽ không chính là ngươi lựa chọn tần sư huynh nguyên nhân đi triệu sắt gật đầu nói đích xác như thế chính là khi đó sư tỷ ngươi còn chưa rút tham a nguyễn minh nhan nhìn nàng nói ngươi sẽ không sợ không chịu trung lan thành sao triệu sắt cười nói cho nên ta ở đánh cuộc nếu là chúng kia này tất là một bút có lời mua bán nàng nói nếu là không trung đâu nguyễn minh nhan hỏi Không có nếu là triệu sắt đối với nàng hơi hơi mỉm cười, ta này không phải chúng sao. Nguyễn Minh An Triệu sắc nhìn nàng vẻ mặt tự tin tiêu sái tươi cười, cho nên ta mới nói, thiên mệnh ở ta. Vô luận là tề tu vẫn là mây cao đều phi đơn giản hạng người, thật không dám dấu giếm, mặc dù là ta cũng không có tất thắng nắm chắc, cho nên vì có thể thắng ta không thể không binh hành nước cơ hiểm, lựa chọn tần sư đệ đó là ở đánh cuộc. nếu là chịu chúng lan thành kia này đó là một quả kỳ nếu là không chúng triệu sắt cười nói này không phải không có không chúng sao nguyễn minh nhan nghe vậy ánh mắt nhìn nàng hảo nửa ngày nói sư tỷ ta cảm thấy ngươi điên cuồng nhưng một chút đều không thua gì ta như thế điên cuồng xa hoa đánh cuộc thật đúng là hoàn toàn không thấy ra tới triệu sư tỷ vững vàng bình tĩnh thanh nhã khuôn mặt hạ thế nhưng như thế điên cuồng được ăn cả ngã về không nếu là không chịu chung lan thành kia tần chỉ đó là một bước phía cờ. Chương 97 Đuổi ở trời tối phía trước, Nguyễn Minh Nhan cùng triệu sát, lư Dịch An cùng tần chỉ chạy tới lan thành. Vê đút, vê đút. Vào thánh lúc sau, lư Dịch An hỏi ven đường người đi đường thành chủ phủ nơi vị trí, sau đó điều khiển xe ngựa thẳng đến thành chủ phủ. Tới thành chủ phủ lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mấy người từ trên xe ngựa xuống dưới, nàng ngẩng đầu ánh mắt nhìn trước mặt thành chủ phủ. Chỉ thấy thành chủ phủ cũ kỹ mà một mạc, hồng tương đại ngói, trước cửa lập hai tòa bạch sư thạch đôn, tuy rằng nhìn đại lại thập phần tiểu cũ, liền liền treo ở trên cửa lớn phương tử kim tấm biển, mặt trên kim sơn đều có chút phai màu, lại không thấy có tu bổ, cùng nàng nhất quán nhận chi chung khí phái rộng lớn một thành chi chủ phủ đệ hoàn toàn bất đồng. Đánh giá một phen trước mặt tòa thành này chủ phủ lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền thu hồi ánh mắt, trong lòng đại khái hiểu rõ. Xem ra Lan Thành Thành Chủ muốn so nàng trong tưởng tượng càng vì tình cảnh gian nan. Tuy nói ở tới phía trước liền đã có chuẩn bị tâm lý, này Lan Thành Thành Chủ không dễ làm, nhưng là tình huống muốn so các nàng dự đoán càng vì không tốt. Liền làm bề mặt đối ngoại triển lãm quyền uy cùng địa vị thành chủ phủ, đều như thế một bộ rách nát không người sửa chữa bộ dáng, này thành chủ địa vị cùng quyền uy bởi vậy có thể thấy được. Như thế nào một cái thủ vệ người đều không có. Lưu dịch đang ngẩng đầu nhìn về phía trước thành chủ phủ đại môn, thấy đại môn là rộng mở, lại không thấy có người thủ vệ thông báo, vì thế nói thầm một tiếng nói, thủ vệ đâu? Nguyễn Minh Nhan nghe vậy suy nghĩ hạ nói, môn là khai, nếu không người thủ vệ, kia liền không cần chờ thông báo, chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Liền ý ghi Nguyễn Sư mọi lời nói. Triệu sắt gật đầu đáp ứng nói. Sau đó một hàng bốn người liền bay thẳng đến trước không trải qua thông báo không có bất luận cái gì ngăn trở vào thành chủ phủ, như vào chỗ không người không có gặp được chút nào ngăn trở. Vào thành chủ phủ lúc sau. Hòa, này so với ta trong tưởng tượng muốn càng thêm nghèo kiết hủ lậu rách nát ta. Lưu dịch gian ánh mắt nhìn bên trong phủ giống tuyết, nơi nơi đều bị dọn trống không, liền bàn ghế đều không thấy, chỉ còn lại có một cái to như vậy trống giống đại sảnh đường thành chủ phủ đệ. vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói đây là tao tặc sao hắn ngữ khí nghi hoặc nói tặc từ đâu ra tặc một đạo già mua thanh âm truyền đến mọi người tức khắc dọa nhảy dựng vội ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thính đường mặt sau một người mặc màu xám trường bảo lão nhân từ trong đi ra lão nhân tuổi tuy đầu to hoa mắt bạch đầy mặt nếp gấp ánh mắt lại rất thanh minh không thấy chút nào vẩn đủ hắn ánh mắt nhìn phía trước thính đường nội đứng khí độ bất phàm quần áo tinh xảo nguyễn minh nhan đoàn người Trầm Dái nói, có tặc cũng sẽ không thăm nơi này, nơi này đã không có gì có thể trộm, có thể. Dọn đi sớm bị dọn đi rồi. Nếu không phải tòa thành này, chủ phủ chính là thiên tử sắc phong, cũng sớm bị chiếm cho riêng mình. Lao nhân nói, Nguyễn Minh nhan mấy người nghe vậy, tức khác hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là triệu sắt mở miệng hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Lao nhân ánh mắt sâu kín mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên hỏi. Các người bên trong ai là mới tới thành chủ? Người như thế nào biết? lư Dịch An tò mò hỏi, Người như thế nào biết chúng ta là mới tới thành chủ? trừ bỏ hoàn toàn không biết gì cả người xứ khác ai lại sẽ tiến đến này tòa chống không một vật liền tặc đều không riêng cố thành chủ phủ đâu. Lao nhân nói, lư Dịch An, Thảm như vậy. Liên liên Nguyễn Minh Nhan nghe xong đều tâm sinh tò mò, hoang mang, Này tiền nhiệm thành chủ rốt cuộc như thế nào làm đến hôn thảm như vậy? liền ra đều bị người dọn không từ từ nàng đột nhiên nhớ tới một cái rất quan trọng vấn đề tiền nhiệm thành chủ còn sống sao nàng nhìn lao nhân hỏi căn cứ lan thành nhất quán tiền khoa tới xem một lời không hợp liền làm chết cái này thành chủ chúng ta đổi cái tân hung tàn tác phong tiền nhiệm thành chủ rất có khả năng lao nhân nghe vậy ánh mắt nhìn nàng sâu kín nói nếu là các ngươi không tới hắn liền sống không được nguyễn minh an ở nàng nghi hoặc dưới ánh mắt lao nhân chậm gì gì tiếp tục nói cảm tạ các người, ở hắn mau bị buộc chết phía trước tiếp nhận này quán cục diện rối dám. nghe thấy lao nhân nói nguyễn minh nhan trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng nàng có một loại dự cảm bất hảo càng bất hạnh chính là mỗi lần nàng loại này dự cảm bất hảo đều sẽ trở thành sự thật con thỉnh trưởng giả nói thẳng báo cho nguyễn minh nhan nói lao nhân thở dài sau đó mới đối với nguyễn minh nhan nói ngươi là thành chủ không phải Nguyễn Minh Nhan nói, kia ai là thành chủ, việc này ta chỉ cùng thành chủ nói. Lão Nhân nói, triệu sắt lúc này mới đứng ra nói, ta là. Lão Nhân nhìn nàng một cái, sau đó thông thả nói, đã ngươi là thành chủ, kia lập tức liền phải đi lên tác nợ những người đó liền giao cho ngươi ứng phó. Ta Lão Nhân ra tuổi lớn tay già chân yếu chịu không nổi lan lộn. Nguyễn Minh An, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc đẩy mặt dấu chấm hỏi, Tác nợ, tắc cái gì nợ? lão nhân thấy bọn họ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu buồn bực hoang mang thần sắc hảo tâm cho bọn hắn giải thích nói tiền nhiệm thành chủ thiếu trong thành tám đại thị tộc cộng một tỷ hạ phẩm linh thạch còn không dậy nổi cả tòa thành chủ phủ có thể bán đều có thể bán không thể bán có thể dọn đi cũng đều bị dọn đi rồi thị vệ tôi tớ tan hết từng người tìm kiếm đường ra chỉ để lại ta cái này tuổi già thể suy lão quản gia không chỗ để đi thủ này tòa trống rông thành chủ phủ đệ dứt lời Hắn còn thở dài, cảm khái nói, không nghĩ tới ta còn có thể chờ tới tân nhiệm thành chủ. Nguyễn Minh Nhan, Lư Dịch An, hố, này đâu chỉ là cái hố to, này mẹ nó căn bản chính là cái hố lửa a. Nguyễn Minh Nhan cùng Lư Dịch An hai người nghe xong láo nhân nói, chấn kinh rồi, ta hoàng ốc. Một tỷ linh thạch. Hắn như thế nào thiếu? Nguyễn Minh Nhan khó có thể tin hỏi. Này liền xem như đi đánh cuộc cũng không có khả năng thiếu hạ như thế nhiều đi. Lao nhân nói, tiền nhiệm thành chủ 100 năm trước triều 8 đại thị tộc mượn một bút linh thạch, dùng để cấp trong thành bá cánh tu sửa linh mạch, sau lại còn không thượng trải qua trăm năm lợi lăn lợi này bút linh thạch hiện tại biến thành một tỷ. Ngay từ đầu mượn nhiều ít. Nguyễn Minh Nhăn hỏi. Một ngàn vạn. Lao nhân nói. Nguyễn Minh An. Một ngàn vạn linh thạch 100 trong năm lợi lăn lợi biến thành một tỷ linh thạch. ngượng ngùng nàng toán học có điểm không được tốt đây là nhiều ít lãi suất tới cùng kịch bản thải so sánh với cái nào càng hung tàn Tiên nhiệm thành chủ còn không dậy nổi này bút linh thạch đều mau bị buộc đã chết vừa nghe nói có tân nhiệm thành chủ muốn tới tiếp nhận lập tức cao hứng chạy lao nhân nói trầm ngâm bị ổi cái phi thường sinh động hình tượng so sánh giống như là vui vẻ tự do con ngựa giống nhau cũng không quay đầu lại điên chạy nguyễn minh an nàng có thể lý giải Này nếu là nàng thiếu một tỷ cự khoản có người muốn tới tiếp nhận thế nàng còn tiền, nàng cũng thật cao hứng lập tức liền chạy, đem nợ nần toàn ném cho kẻ tới sau. Đúng rồi. Lao quản gia nhìn mấy người bọn họ, nói, các ngươi đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, còn chưa tắm gội dùng nữa, ta đi cho các ngươi chuẩn bị. Dứt lời liền xoay người trầm gì gì đi rồi, đi chuẩn bị tẩy trần đón do hiến hội. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn rời đi thân ảnh. Muốn ngăn cản rồi lại không đành lòng chọc phá hiện giờ một cái tàn khốc sự thật, hiện giờ thành chủ phủ còn có thể chuẩn bị ra tiếp phong yến sao. Nàng thâm biểu hoài nghi. Chờ lao nhân sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh An, Lư Dịch An, tần chỉ cùng triệu sắt bốn người ghé vào một hối, thương lượng chính sự. Lư Dịch An vẻ mặt lo lắng sốt ruột tỏ vẻ, một tỷ linh thạch, chúng ta đi đâu làm ra này một tỷ. Nguyễn Minh An nghe vậy vẻ mặt khó hiểu biểu tình nhìn hắn nói. Chúng ta vì cái gì muốn còn này một tỷ linh thạch? Đại huynh đệ, người sao lại thế này? lư dịch An nghe vậy so nàng càng khó hiểu nói, thành chủ phủ không phải thiếu trong thành tám đại thị tộc một tỷ linh thạch sao? Ta hỏi ngươi, này linh thạch là ai mượn? Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn nói. Thành chủ a? Lưu dịch ta nói. Cái nào thành chủ? Nguyễn Minh Nhan lại hỏi. Tiên nhiệm thành chủ. Lưu dịch can nói. Đó chính là... Nguyễn Minh Nhan ngữ khí đương nhiên nói, tiền nhiệm thành chủ thiếu linh thạch, dựa vào cái gì muốn chúng ta tới còn? Ai bằng bản lĩnh mượn, ai còn hảo sao? Chính là hắn chạy a! Lưu dịch gan ngữ khí trần trờ nói, kia quan chúng ta sự tình gì? Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại, nàng nhìn Lư dịch gan trên mặt thần sắc, tức khác hận sắc không thành thép nói, ngươi có phải hay không ngốc à, này tiền lại không phải chúng ta mượn, chúng ta còn cái gì còn, ai mượn tìm ai muốn đi, liền tính hắn chạy. cũng cùng chúng ta không quan hệ a đánh hạ giấy nợ ký tên ấn dấu tay lại không phải chúng ta nguyễn minh nhăn nói ai mượn ai viết giấy vay nợ ai thêm tên ai ấn dấu tay tìm ai đi lưu dịch An lưu dịch An nghe vậy há miệng vẻ mặt trận mắt há hốc mồm khiếp sợ biểu tình cư nhiên còn có thể như vậy bất quá cẩn thận ngẫm lại giống như cũng thật là như vậy nguyễn sư Mội nói rất có đạo lý bộ dáng lưu dịch an bị nguyễn minh nhan thuyết phục ngay từ đầu còn ôm có thế tiền nhiệm thành chủ trả tiền ý tưởng lập tức bị đánh mất nhưng là hắn lại trần trờ nói chúng ta là tiếp nhận tiền nhiệm thành chủ tân thành chủ nếu là bọn họ tìm tới môn tới một hai phải chúng ta còn làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ vẫn là câu nói kia ai mượn tìm ai còn nguyễn minh nhan nói sau đó cười lạnh một tiếng nếu là bọn họ chấp mê bất ngộ dây dưa không rõ Vậy đừng trách ta thủ hạ lợi kiếm vô tình. Vừa vặn ta ở Thái Hư ảo cảnh trung lược có điều đến, người tới nhưng thử một lần ta kiếm. Nguyễn Minh Nhan nói, Lư Dịch An, đã quên, đây cũng là cái hung tàn hóa. Lư Dịch An nhìn trước mặt cười lạnh sát khí nghiêm nghị Nguyễn Minh Nhan, nghĩ nàng ở Thái Hư ảo cảnh chảm yêu trừ ma như thiết dưa băm đồ ăn sát kiếm, tức khắc cả người một trận hàn khí, thầm nghĩ nếu thực sự có người tới cửa tác nợ. Đến lúc đó chết thật đúng là không biết là ai. Ta thật đúng là đồng tình nổi lên những cái đó thúc giục nợ người. Hán tự mình lầm bẩm, hy vọng bọn họ có thể thức thời điểm. Cầu sinh ra đa nhanh ngại điểm. Nguyễn Sư Mội mà khi thật không dễ cho ca, nguyên bản Nguyễn Sư Mội kiếm đạo liền thập phần đáng sợ, lại đã trải qua thái hư hào cảnh trường thanh thánh nhân cùng kiếm thánh lục chạm tự mình dạy dỗ. Nàng hiện giờ kiếm đạo rốt cuộc đạt tới loại nào cảnh giới không người biết hiểu. nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng có thể ở yêu ma chiến trường trên chiến trường sát yêu ma như thiết dưa băm đồ ăn, làm yêu ma nghe tiếng sợ vỡ mật, liền có thể biết nàng hung tàn. Ai? lư dịch gan không khỏi mà lại thở dài một hơi, bất quá lần này hắn là cho những cái đó xui xẻo đòi nợ quỷ thở dài, trước tiên cho bọn hắn điểm một cây ngọn nến. Nhưng thật ra triệu sát, đang nghe Nguyễn Minh nhan một phen lời nói lúc sau, nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng. Trầm tĩnh suy tư khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười, nói, vậy làm ơn Nguyễn Sư muội con thỉnh Nguyễn Sư muội thay ta bài ưu giải nạn. Triệu sắt nhìn nàng cười nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lập tức đáp ứng nói, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Ta bảo đảm làm cho bọn họ như thế nào tới, như thế nào trở về. Nàng nói, từ từ. Lưu Dịch Than nghe vậy, ánh mắt nhìn các nàng hai người, lập tức nói. Triệu sư tỷ ngươi còn thật sự tùy ý nàng sàng bậy A Đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến một trận xôn xao. Người đâu? Đều lăn láo tử lăn ra đây. Hét lớn một tiếng vang vọng cả tòa phủ đệ. mươi 98 Nghe được bên ngoài truyền đến xôn xao, Nguyễn Minh nhan đám người rừng nói chuyện với nhau. Nàng lược những mày, nói, thật đúng là nói cái gì tới cái gì. Các ngươi thả tại đây chờ ta, ta đi đưa bọn họ đuổi đi. Nàng đối với trước mặt triệu sắt cùng lưu dịch an nói sau đó rút kiếm xoay người đi ra ngoài triệu sắt nghe vậy gật đầu đứng thành đi sớm về sớm lưu dịch an đám tiêu tác nợ người sợ không phải phải có tới vô hồi tân chỉ như cũ liên tục dứt tuyến trung do dự hạ lưu dịch an vẫn là theo đi ra ngoài nếu nếu đến lúc đó nguyễn sư Mội không cầm giữ được động sắt âm, hắn còn có thể kéo lôi kéo người nguyễn minh nhan dẫn theo kiếm đi ra ngoài Vừa ra đại sảnh, xa xa mà liền thấy đình viện nội đứng một đám hùng hổ người tới không có ý tốt các tu sĩ. Thấy nàng, này đàn các tu sĩ cũng tức khắc sửng sốt một chút, cầm đầu vị kia hoa dâm trường bảo thanh niên ánh mắt kiên kỵ nhìn thoáng qua nàng trong tay bảy sắt kiếm, thu hồi trên mặt kiêu ngạo hung giận ngược lại cẩn thận khách khí hỏi, các hạ người nào. Nguyễn Minh Nhan dẫn theo bảy sắt kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, vô tình lánh khốc phun ra bốn chữ nói, làm ngươi đánh giám. Mới nhất chương M1GGZ. Thanh niên trên mặt thần sắc chợt biến hóa, nhìn về phía nàng ánh mắt nháy mắt buộc lộ mũi nhọn, hắn không hề cho nàng khách khí, cũng mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Mặc kệ các hạ là người phương nào, thỉnh tốc tốc rời đi, chớ nhiễu ta chờ hành sự." Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan tức khắc cười lạnh một tiếng, hảo sinh kiêu ngạo, không hổ là đại thị tộc người. Thanh niên sau khi nghe xong mày túc đến càng sâu, nói: "Nếu ngươi biết, kia còn không mau mau tránh đi." Tránh đi. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên cười, kia trương đoan chính thanh nhã thanh diễm khuôn mặt trong nháy mắt như nở rộ hoa sơn trải nhiễm diễm sắc không gì sánh được, là nên tránh đi, bất quá nên tránh đi chính là các ngươi, mà không phải ta. Thanh niên sắc mặt nháy mắt lánh chìm xuống, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm nàng, ngươi đây là muốn cùng ta tần ra là địch Ngươi cũng biết. Ta không cần biết. Nguyễn Minh nhan đánh gây hắn nói, không kiên nhân nói, ít nói vô nghĩa. rút kiếm đi thanh niên hít sâu một hơi hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt nguyễn minh nhan giận cực phản cười nói hào hào hào hảo sinh lợi hại một chương miệng ngươi thật đúng là ta bình sinh gặp qua nhất kiêu ngạo người kia chỉ có thể nói ngươi thấy ít người nguyễn minh nhan không kiên nhẫn nói ngươi như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy còn có phải hay không nam nhân là nam nhân liền ít đi vô nghĩa trực tiếp thượng đi thanh niên bị nàng nói thẹn quá thành giận lập tức không cần phải nhiều lời nữa Trực tiếp rút ra bên hông kiếm vãn cái kiếm hoa chiều phía trước Nguyễn Minh Nhan đâm thẳng mà đi, kiếm quang ngân bạch lạnh lẽo, sắc bén lại mạnh mẽ. Bốn phía đỉnh viện nội cỏ cây đều bị kiếm khí sở tức lạc, rào rạt rơi xuống đầy đất. Nguyễn Minh Nhan tùy tay nâng lên kiếm, đi phía trước nhẹ nhàng một chán, liền cản lại hắn kiếm, khenh, một tiếng trường kiếm đánh minh. Nàng lại như thế nhẹ nhàng lại thoải mái chặn lại hắn công kích, liền giống như ăn cơm uống nước giống nhau không uổng công phu Thanh niên sắc mặt tức khắc thay đổi, hắn ý thức được, trước mặt cái này nữ kiếm tu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng vi lợi hại, hắn vẫn là xem nhẹ nàng. Đang xem thấy Nguyễn Minh nhàn ánh mắt đầu tiên khởi, thanh niên liền biết vị này tuổi không lớn nữ kiếm tu không dễ trọng, tuy rằng tuổi trẻ lại một thân tu vi hồn hậu kiếm khí kinh người, này chờ tuổi như thế tu vi như vậy thiên phú, tất là đại môn phái thiên tri kiêu tử. Không dễ trọc, cũng không cần thiết trọng. Cho nên thanh niên mới có thể thu liễm lúc ban đầu ngạo mạn tư thái, y đổ cùng nàng giao hảo. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan chẳng những cự tuyệt hắn kỳ hảo, còn trở tay một cái bàn tay vô tình chịu đến trên mặt hắn. Xưa nay cao cao tại thượng ngạo mạn thanh niên khi nào chịu quá bực này khí, lập tức liền tâm sinh không vui, cuối cùng trực tiếp bị chọc giận, không chút do dự tiếp được Nguyễn Minh Nhan mời chiến. Ở hắn xem ra... Vị này tuổi trẻ nữ kiếm tu tuy rằng thiên phú xuất chúng tu vi hồn hậu kiếm khí kinh người, nhưng là rốt cuộc vẫn là thua ở tuổi trẻ, ở nàng tuổi này đích xác coi như là thiên tài xuất chúng, nhưng là đối mặt hắn vẫn là kém đến xa. Bất quá chỉ là kim đan trung kỳ tu vi mà thôi, mà hắn lại là nhiều năm kim đan hậu kỳ tu vi, đối phó nàng dư giả. Như vậy nghĩ thanh niên, lập tức đã bị Nguyễn Minh nhàn cấp vô tình đánh tan. Không đến trăm chiêu hắn ở nguyễn minh nhan trên tay đi bất quá trăm chiêu liền bị thua thanh niên sắc mặt nháy mắt hát trầm đáng sợ còn tiếp tục đánh sao một bộ thanh ý cao dài yểu điệu nguyễn minh nhan cầm trong tay bảy sắt trường kiếm ngân bạch thân kiếm ở dưới ánh trăng lập loẹ lạnh băng hàn quang sắc bén vô tình mũi kiếm thẳng chỉ phía trước thanh niên yếu ớt thiết hầu chỉ cần nàng lại đi phía trước đưa một tấc thanh niên yết hầu liền sẽ nháy mắt bị đâm thủng thanh niên nghe tiếng nâng lên đôi mắt Mặt mày anh tuấn mũi cao thẳng tuấn lãng khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ra tới, hắn giờ phút này sắc mặt khó coi, đôi mắt đen nhánh phát trầm nhìn chằm chằm phía trước Nguyễn Minh An tần lãng. Dứt lời, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm chằm nàng. Ta không hỏi ngươi cái này. Nguyễn Minh Nhan thấy hắn chưa trả lời, không kiên nhẫn nói. Thanh niên nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm chầm đi xuống, chất vấn nàng nói, chẳng lẽ ta không xứng biết tên của ngươi sao? Nguyễn Minh An Người này có phải hay không có tật xấu, đều không nghe người ta lời nói sao. Nhận thua có như vậy khó sao. Nguyễn Minh nhan trực tiếp cho hắn khí cười, không chút khách khi nói, thủ hạ bại tướng đích sắc không tư cách. Thanh niên sắc mặt nháy mắt càng thêm khó coi, đen nhánh phát trầm giống như bắt mực nước, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói, hảo, thực hảo. Sau đó hắn lui ra phía sau một bước, tránh đi Nguyễn Minh nhan kiếm, một cái xoay người đi nhanh rời đi, đi. hắn đôi với phía sau người kêu lên. Một đám người tức khắc theo sát đi lên. Toàn bộ đình viện nháy mắt lại không. Nguyễn Minh Nhan. Đã xảy ra cái gì? Đòi nợ như thế nào liền đi rồi? Nàng còn gì cũng chưa nói đi. Cứ như vậy đi lạp. Nguyễn Minh Nhan sắc mặt có chút nghi hoặc nói. Dễ dàng như vậy tống cổ sao? So với ta trong tưởng tượng muốn càng tốt đối phó ta, ta còn tưởng rằng đối phương sẽ càng không nói đạo lý, càng khó chiến chút. Dứt lời, nàng còn cảm khai câu, ta còn cái gì cũng chưa làm đâu, anh hùng không đất dụng võ. Bởi vì lo lắng nàng không nhẹ không nặng nháo ra nhận mệnh cho nên theo kịp lưu dịch an. Nhân ra vì cái gì đi, ngươi trong lòng không điểm bức số. Còn không phải bị ngươi khí đi. Tức giận đến liền nợ đều không thảo, quay đầu liền đi, có thể thấy được là thật sự thực khí. Bờ giờ, tính mặc kệ. Nguyễn Minh nhan thu kiếm, xoay người cũng trở về phòng. Ăn cơm đi hảo. Quản gia tiếp phong yến muốn không sai biệt lắm hảo đi. Vào thính đường lúc sau. Triệu sắc nhìn nàng trở về, hơi hơi mỉm cười nói, vất vả Nguyễn Sư muội, Hành không phụ sở vọng. Nguyễn Minh nhan hồi nàng nói. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau cười. Một bàn tràn đầy thức ăn, tuy rằng đại bộ phận đều là rau xanh củ cải bí đao linh tinh rau xanh, thì không gặp vài miếng, bất quá giờ phút này cũng không có người bắt bẻ là được. Ràng đạo lý, mắc nợ một tỷ, cả tòa phủ đệ đều bị dọn không liền tặc đều không riêng cố thành chủ phủ có thể bày ra một bàn bàn tiệc, bọn họ đã thực cảm động. Nguyên tưởng rằng sẽ một cái mễ cũng chưa, không có gì ăn đâu. Triệu sắc mời lão quản gia cùng nhập tòa dung nữa, lão quản gia vài lần chối từ cuối cùng thấy đầy bất quá liền cũng liền thuận thế ngồi xuống, cùng Nguyễn Minh nhan bọn họ một đạo ngồi vào vị trí. Mới vừa rồi tiến đến đòi nợ đã bị ta đánh trở về. nguyễn minh Nhăn nói sau đó hỏi lão quản gia nói ngươi có không báo cho chúng ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì tiền nhiệm thành chủ vì sao phải chiều tám đại thị tộc mượn hạm như thế một số tiền khổng lồ phía trước có nghe lão quản gia đề ra một miệng nhưng gần chỉ là một miệng mà thôi cụ thể tình huống bọn họ không thể hiểu hết lão quản gia nghe vậy tức khắc thở dài sau đó nói các ngươi ở phía trước tới lan thành trên đường nhưng thấy kia tảng lớn linh điền sắc có điều thấy Nguyễn Minh Nhan gật đầu nói. Ngươi cảm thấy kia linh điền như thế nào? Lao quản gia hỏi. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ trên đường chứng kiến tảng lớn liên tiếp ở bên nhau diện tích rộng lớn phi nhiều linh điền, mặt trên trồng đầy xanh mượt linh lúa, nhìn mọc khả quan, năm nay là được mùa một năm. Nàng nói. Đúng vậy. Lao quản gia nói, từ trăm năm trước, tiền nhiệm thành chủ tu sửa cái kia linh mạch lúc sau, ngoài thành kia mười vạn mẫu đất hoang liền thành ốc thổ. Hàng năm được mùa, Nguyễn Minh nhan nghe vậy nhìn hắn. Nhưng ai có thể nhớ rõ trăm năm trước, những cái đó chỉ là không có một ngọn cỏ đất hoang đâu. Lao quản gia thở dài, sau đó trầm dai nói, trăm năm trước một hồi thiên thai, là ngoài thành mười vạn mẫu linh điền linh mạch khô kiệt, không có linh khí dễ chịu, tiêu mười vạn mẫu linh điền liền từng năm thành không có một ngọn cỏ đất hoang, loại cái gì chết cái gì. Nông dân ba cánh loại không ra linh lúa, không cơm ăn a lao quản gia nói chẳng những không cơm ăn bọn họ còn hàng năm đảo thiếu tám đại thị tộc mấy trăm mấy ngàn cân linh lúa ngoài thành kia 10 vạn mẫu linh điền toàn về tám đại thị tộc sở hữu trong thành nông dân ba cánh thuê loại bọn họ linh điển, ký xuống khế ước mặc kệ thu hoạch như thế nào đều phải mỗi năm cung cấp bọn họ đại lượng linh lúa trừ bỏ mỗi năm nộp lên trên cấp tám đại thị tộc linh lúa lúc sau nông dân trong tay lưu lại chỉ cũng đủ bọn họ miễn cương ấm no lao quản gia tiếp tục nói Như vậy đảo cũng không tồi, ít nhất còn sống được đi xuống. Chính là từ trăm năm trước kia một hồi thiên hai, thổ địa không giải lương thực loại cái gì chết cái gì, nông dân không có thu hoạch nhưng là hàng năm nộp lên trên cấp tám đại thị tộc linh lúa lại là một chút đều không ít, bị buộc bất đắc dĩ sống không nổi nữa, vô số người không thể không bán nhi bán nữ bán thê bán chính mình, bán mình đi cấp thị tộc làm trâu ngựa. Lao quản gia đầy mặt thổn thức nói, kia thật đúng là thảm a. thành chủ đúng là lúc này tiến đến đi nhậm chức hắn thấy trong thành ba cánh nông dân như thế thảm trạng tâm sinh thương hại liền triệu tập tám đại thị tộc người tiến đến cộng đồng thương nghị giải quyết chi đạo cuối cùng tám đại thị tộc đồng ý bỏ vốn tu sửa một cái hoàn toàn mới linh mạch nhưng là tu sửa linh mạch linh thạch là tạm mượn cấp thành chủ phủ thành chủ phủ cần mỗi năm chi trả kết xù lợi tức hoàn lại này bút linh thạch lao quản gia nói tiền nhiệm thành chủ thiện tâm đồng ý có tân linh mạch lúc sau đồng ruộng lại lần nữa phì nhiêu lên linh lúa lại lần nữa sinh trường hết thể hướng tới tốt phương hướng biến hảo mọi người trên mặt đều lộ ra tươi cười lao quản gia trên mặt lộ ra hồi ức biểu tình không khỏi mà cũng mỉm cười nhưng là thực mau tám đại thị tộc liền đưa ra muốn thêm thu thuế ruộng lao quản gia tươi cười biến mất trầm giọng nói nông dân ba cánh khổ không nói nổi nguyên bản ước định tốt nộp lên trên cấp thành chủ phủ linh lúa cũng vô pháp giao nộp không có linh lúa vốn chính là tài phú không nhiều lắm thành chủ phủ tức khắc chứng trọi đá, vô lực hoàn lại tám đại thị tộc kia bút linh thạch, liền mỗi tháng lợi tức đều phó không ra. Ai? Lao quản gia thở dài, lại sau lại tiện lợi lan lợi, kia một ngàn vạn linh thạch biến thành hiện giờ một tỷ linh thạch, này vẫn là mỗi năm có ở hoàn lại linh thạch, chỉ là càng còn thiếu càng nhiều. Nguyễn Minh nhan đoàn người nghe vậy tức khắc trở mặc. Này lưu dịch đan trợn mắt há hốc mồm, hảo nửa ngày mới nói nói Tiền nhiệm thành chủ là bị hạ bộ tính kế đi. Đây là minh bày cố ý hồ hắn đi. Lao quản gia nhìn bọn họ, thở dài nói, các ngươi cũng đừng trách thành chủ hắn, hắn cũng thật sự là bị buộc không có biện pháp, mới có thể hướng đi Bạch Lộc Thư Viện cầu cứu. Bởi vì tiền nhiệm thành chủ vô pháp giải quyết thân phụ một tỷ món nợ khổng lồ nan đề, cho nên chiều Bạch Lộc Thư Viện cầu cứu, Bạch Lộc Thư Viện chiều đêm này nan đề coi như là cẩm thư chi tranh cuối cùng trận chung kết khảo đề ra. lại bị triệu sắc triệu chung. Lưu Dịch Đan nghe vậy tức khắc bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Cho nên chỉ cần chúng ta giải quyết này một tỷ nợ nần nan để, chúng ta là được đi. Hắn hưng phấn nói, chúng ta đây này có tính không giải quyết. Khẳng định không tính. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn chịu chịu khoe miệng, nhắc nhở hắn nói, chúng ta này nhiều nhất chỉ là lại nợ. Hơn nữa nàng nghĩ nghĩ lại nói, ta cảm thấy này có thể là bấy dập đề. Lưu dịch an ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Nguyễn Minh Nhan trầm dai nói, chính như ngươi biết chuyện này lúc sau suy nghĩ như vậy, người bình thường khả năng sẽ cho rằng giải quyết một tỷ nợ nần cái này nan đề đó là khảo đề, sau đó liền đi phí tâm phí lực chuyên chú giải quyết này vấn đề. Nhưng là, cũng không có minh xác thuyết minh khảo đề chính là cái này. Nguyễn Minh Nhan chỉ ra nói, chúng ta sở tiếp thu đến thí luyện là, chỉ thành một tháng chính, tích khảo hạch. Tổng thượng sở thuật, Ta có lý do hoài nghi đây là quấy nhiêu chúng ta bấy dập đề. Nguyễn Minh Nhan tổng kết nói. Lưu dịch đang nghe vậy trên mặt tức khắc chân chờ. Ngươi nói có đạo lý. Chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Hắn lại hỏi. Nguyễn Minh Nhan lại chưa trả lời hắn vấn đề này, mà là đôi mắt chớp chớp, trên mặt lộ ra hứng thú tươi cười, nói, cái này không đổi, sau đó lại nghĩ, so với cái này ta càng muốn biết, chúng ta nơi này có bấy dập đề, kìa những người khác đâu. Bọn họ có thể hay không mắc như. Nguyễn Minh Nhăn nói. Như thế đơn giản trắng ra bấy dập đề, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn thấu. Nhưng là đúng là bởi vì đơn giản trắng ra cấp thí sinh nói do nói, cho nên mới sẽ có cường đại hấp dẫn cùng dụ hoặc lực. Bởi vì, đây là một cái lối tắt. Một cái có thể nhanh trong thăng quan phát tài lối tắt. Mà người đều là có may mắn tâm lý, hoặc là chỉ vì cái trước mắt, hoặc là tâm tồn may mắn. Đây là xích. Lỏa, lỏa đối nhân tâm khảo nghiệm. chương vong, chín vong. mươi 99 Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía trước mặt trầm ngầm không nói triệu sát, hỏi, triệu sư tỷ tính toán như thế nào làm? Nghe vậy, triệu sát nhìn về phía nàng, công hạ môi nói, sư muội đều như thế nhắc nhở ta, ta làm sao có thể trúng kế? ngươi nói đúng. Nàng đối với Nguyễn Minh Nhan chính xác nói, lòng ta hạ đích sắc vì thế trần chờ không quyết. Chúng ta chỉ có một nguyệt thời gian. Một tháng có khả năng sự tình rất ít, thời gian xa xa không đủ, không đủ để chúng ta làm càng nhiều sự tình. Nhưng là lại muốn bình xét khảo hạch chúng ta chính vụ, nóng lòng cầu mau chính là nhân chi thường tình. Triệu sắt nói, liền Nguyễn Minh Nhan đều có thể nhìn gian này một tỷ nợ nần là rõ ràng cố ý bây giờ đề, triệu sắt lại há có thể nhìn không ra tới. Ở Nguyễn Minh Nhan mở miệng phía trước, nàng còn bồi hồi ở nhảy vẫn là không nhảy chi gian. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan một mở miệng, nàng liền làm ra quyết định, không ngẻ. Nhân sinh là yêu cầu điểm mạo hiểm tinh thần, triệu sắc nghị thầm nói, chính như năm đó, lại như hôm nay. Nàng đối với Nguyễn Minh Nhan hơi hơi mỉm cười, nhưng là, chúng ta có thể tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền mà làm, vừa lúc chúng ta thiếu một cái cùng vân thành tám đại thị tộc tiếp xúc cơ hội. Nguyễn Minh An cho nên tính toán lấy thiếu tiền không còn lao lại thân phận đi cùng chủ nợ tiếp xúc sao. Triệu sư tỷ ngươi này tâm cũng không phải là giống nhau đại A. Nàng nghĩ nghĩ sau đó hỏi, triệu sư tỷ ngươi nhưng có cụ thể kế hoạch. Còn không đợi triệu sát mở miệng, một bên lưu dịch An sen mồm nói, gì cần như thế phiền thoái, tần chỉ hắn không phải tần gia đại thiếu sao. Nay không có có sẵn cơ hội, chúng ta đi theo hắn hồi tần gia thì tốt rồi. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan trên mặt thần sắc như suy tư gì nói, đêm nay tới đòi nợ người kia cũng họ tần. dứt lời nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lư dịch an nói có lẽ là ngươi thân thích linh tinh sớm biết rằng xuống tay liền nhẹ điểm nhất thời quên mất không nghĩ tới nảy cha đánh có điểm tàn nhẫn nguyễn minh nhan trên mặt thần sắc như suy tư gì cái kêu kêu tần lãng người tựa hồ bị nàng đánh có điểm thảm cuối cùng đi thời điểm tức giận đến không nhẹ nổi giận đùng đùng rời đi ta khả năng đem ngươi thân thích đắc tội quá mức nàng thở dài nói ai có phải hay không làm người khó làm Mới nhất trương M1GGG. Con. Tần chỉ như cũng là kia phó lãnh đạm trầm mặc biểu tình, không lắm để ý mở miệng nói, không ngại, ta cùng tần ra không thân, ngươi không cần cố kỵ ta. nghe vậy, Lư Dịch An tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Sao lại thế này? Hắn hỏi. Lần này triệu sắc không có mở miệng thế hắn giải thích, mà là rũ mi rũ mục mang trà lên chen uống một ngụm. Lưu Dịch An thấy tần chỉ hồi lâu không đáp, thúc giục nói. ngươi nhưng thật ra mau nói à này còn có thể có cái gì không thể nói sao nguyễn minh nhan nhìn thoáng qua phía trước an tịnh uống trà triệu sát trong lòng tức khắc ý thức được này trong đó tất có khó có thể mở miệng ẩn tình nàng nhựt như mày sau đó mở miệng thế tần chỉ giải vây nói nếu là tần sư huynh không nghĩ nói kia liền không cần khó xử không nói đó là cũng không có khó xử cũng không có gì không thể nói tần chỉ mở miệng nói hắn sắc mặt bình tĩnh ngự khí nhàn nhạt nói Ta mới vừa vừa sinh ra không mấy ngày liền bị tần ra vứt bỏ. Lưu Dịch An Lưu Dịch An nghe vậy trên mặt thần sắc tức khắc khó nén kiếp sợ, hảo nửa ngày lúc sau hắn mới nói nói, Xin lỗi, ta không biết. Không ngại. Tần chỉ nhìn hắn mắt nói, ta cũng không để ý. Lưu Dịch An đã nhìn ra hắn là thật sự không để bụng, mà không phải ra vẻ kiên cường, nhưng là đúng là bởi vì thật sự không để bụng, cho nên mới càng làm cho người cảm thấy buồn cười. Hắn chụp bàn tiêu lên, bọn họ như thế nào có thể như vậy, nhân tính đâu? Bình tĩnh. Ngồi ở hắn bên cạnh Nguyễn Minh Nhan nhắc nhở hắn nói, cái bàn phải bị ngươi chụp nước ra. Lư Dịch An. Bất chi bất giác đứng dậy Lưu Dịch An, lập tức hoắc một chút một lần nữa ngồi trở lại đi. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn về phía trước thần sắc bình tĩnh không có chút nào khác thường nói chính mình sự tình lại hồn không để bụng tần chỉ. Hỏi, này trong đó chính là có cái gì nguyên do? Ân, Tân chỉ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nói, ta sinh ra ngày ấy, vừa lúc gặp thiền cơ các thân khôn trưởng lao ở tần gia làm khách, hắn tính ta sinh thần bất tự, nói ta mệnh cách không tốt, thân duyên nhạt nhẽo, cô tinh mệnh cách. Lúc ấy ta phụ thân vẫn chưa quá để ý nhiều, sau lại không bao lâu ta phụ thân bởi vì ngoại ý muốn ngã xuống, mà mới vừa sinh sản xong không lâu mẫu thân bởi vì tin giữ truyền đến ngã bệnh, không bao lâu cũng chết bệnh, chỉ còn lại có tá lóc ta. mặc dù là nói chính mình sự tình tần chỉ cũng như cũng là một bộ lãnh đạm thờ ơ biểu tình liền phảng phất hắn trong miệng người kia cũng không phải hắn giống nhau cha mẹ ta đều vong lúc sau tần ra người liền nói ta là thiên sát cô tình, mệnh trung mang sát khắc phụ khắc mẫu khắc thân liền đem ta vứt bỏ thật quá đáng nghe xong hắn nói lư dịch gan vô pháp khắc chế tức giận đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ này cùng ngươi có quan hệ gì đâu ngươi lại cỡ nào vô tội chú ý cái bàn nguyễn minh nhan nhắc nhở hắn nói nguyên bản liền nổi giận đùng đùng lưu dịch An nghe xong nàng lời nói tức khắc một cổ tức giận tán loạn ánh mắt chừng mắt nàng nói ngươi như thế nào có thể như thế bình tĩnh nghe được tần chỉ như vậy tao ngộ thân là hắn cùng trường thân hữu há có thể thờ ơ lưu dịch An hiện tại tức giận đến đều muốn đánh thượng tần ra đi cho hắn đáng thương tiểu đồng bọn lấy lại công đạo nghe vậy nguyễn minh nhan ánh mắt đánh giá hắn hảo nửa ngày lúc sau nói ngươi như vậy Cùng tần sư huynh quan hệ đến đế là hảo vẫn là không hảo đâu. Lưu Dịch An Lưu Dịch An nghe vậy nhất thời nghẹn lời, cuối cùng oán hận nói, cùng này không quan hệ, đổi làm bất luận cái gì một người lại như vậy tao ngộ, ta đều giống nhau tâm sinh và giận. Nguyễn Minh Nhan nghe xong không tỏ ý kiến, bất quá cũng vẫn chưa vạch trần hắn về điểm này tiểu tâm tư. Ngồi ở đối diện triệu sắt buông chén trà, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói, ta tới bổ sung sự tình phía sau. còn còn ở trong tã lót tuổi nhỏ Tần Sư Đệ bị Tần Gia người vứt bỏ ở Vân Thành sau Thập Vạn Đại Sơn Trung. Bởi vì Tần Sư Đệ là Tần Gia gia chủ một mạch, phụ thân hắn là Tần Gia qua đời tiền nhiệm gia chủ, cho nên nếu vô tình ngoại hắn sẽ là hạ nhiệm gia chủ. Ngưu hại qua đời gia chủ duy nhất huyết mạch chịu tội, không người có thể gánh nổi, cho nên Tần Gia quyết định đem cái này thượng còn ở trong tã lót nhỏ yếu vô lực gia chủ huyết mạch vứt bỏ ở yêu thú mọc thành cụm Thập Vạn Đại Sơn Trung. hơn nữa cho rằng cái này đáng thương trẻ mới sinh quyết định không có khả năng sống thêm đi xuống triệu sắt nói nguyễn minh nhan nghe vậy ngước mắt ánh mắt nhìn về phía nàng ngay cả mới vừa rồi còn làm ầm ĩ nổi giận đùng đùng lưu dịch an cũng lập tức an tính xuống dưới bọn họ an tính xuống dưới đều chờ triệu sắt tiếp tục đi xuống nói chính là ai cũng chưa nghĩ đến bị bọn họ phán tử hình nhận định hẳn phải chết không thể nghi ngờ trẻ mới sinh bị thập vạn đại sơn trung yêu thuốc cứu Yêu thú cho ăn cái này chịu khổ vứt bỏ cha mẹ đều vong trẻ mới sinh, sau lại thâm cư giấu ở thập vạn đại sơn Trung yêu thú cùng nhân tộc nhị tộc hôn huyết tộc đàn phát hiện cái này đáng thương trẻ mới sinh, đem hắn nhặt trở về, nuôi nấng hắn lớn lên. Nguyễn Minh Nhan cùng Lưu Dịch An nghe vậy trầm mặc, Ngôi ở bọn họ đối diện tần chỉ, trên mặt như cũ vẫn là kia phó lãnh đạm ít lời bộ dáng, biểu tình từ đầu chí cuối đều là thờ ơ. triệu sắc nói tựa hồ đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cái này trẻ mới sinh liền ở hôn huyết tộc đàn trưởng thành, thẳng đến 20 năm sau, lại lần nữa đổ kinh vân thành thân khôn trưởng lao biết được năm đó cái kia bị hắn phê mệnh đáng thương trẻ mới sinh tao ngộ, tức khắc giận dữ, giận mắng tần ra người một đốn, bước cho bọn họ tiến đến đem năm đó cái kia bị vứt bỏ trẻ mới sinh tìm trở về. Triệu sắc tiếp tục nói, lúc này, Tần gia nhân tài biết năm đó cái kia bị vứt bỏ ở thập vạn đại sơn trung tiền nhiệm gia chủ di mạch vẫn chưa chết. Bị thân khôn trưởng lão bức bách bất đắc dĩ, tần gia người không thể không đi trước thập vạn đại sơn đem năm đó cái kia vứt bỏ hài tử tìm trở về. Triệu sắt ngước mắt ánh mắt nhìn về phía trước tần chỉ, nói, người đó là lúc ấy rời đi thập vạn đại sơn, trở về tần gia. Nhưng là ngươi ở tần gia nhật tử cũng không tốt quá, cho nên ngươi chạy thoát. Triệu sắt nói, Nghe đến đó tần chỉ nâng lên mí mắt, ánh mắt nhìn về phía nàng, nói, sai rồi. Nghe vậy, triệu sắc nhăn nhăn mày. Tần chỉ sửa đúng nàng nói, ta không trốn, ta chỉ là bị bắt. Hắn nói, tần chỉ như cũng là kia phó lanh ngôn nhạt nhẽo biểu tình, trên mặt cũng như cũng là thờ ơ hờ hững. Hắn dùng một loại bình tĩnh làm người sởn tóc gáy ngự khi nói, tần ra người đối ta cũng không tốt, nơi trốn ngược đáy ta, cho nên ta muốn giết bọn họ. Giết bọn họ, đưa bọn họ toàn bộ người đều cấp xé nát, sau đó trốn hồi thập vạn đại sơn. Tần chỉ nói, ta đã thấy trong núi yêu thú, bọn họ đó là như thế đối đại địch nhân, lanh khốc không lưu tình chút nào toàn bộ xé nát, giết chết. Cho nên, ta chọn chúng một cái tuyệt hảo thời cơ, tính toán giết sạch rồi cả tòa tần phủ địch nhân. Tần chỉ nói, sau đó ta bị bắt được. Tần ra người bắt được ta, bọn họ đánh gãy tay của ta cùng chân. Đâm xuyên qua ta xương bả vai, đem ta treo lên, nhưng là bọn họ không dám giết ta, bởi vì ta là tiền nhiệm gia chủ duy nhất huyết mạch, bọn họ lòng có cô kỵ không dám giết ta. Tần chỉ nói, nhưng là bọn họ cũng không tính toán buông tha ta, cho nên bọn họ tính toán đem ta vĩnh cửu cầm tù ở Thủy Lao. Thẳng đến, hán tới. Tần chỉ nói, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia. che giấu tung tích tiến đến vân thành du lịch kết quả bởi vì trưởng nghĩa ra tay thay người giải vây mà đắc tội tần gia mà bị tần gia mãn thành truy nã bắt giữ sơn trưởng bởi vì tưởng tìm tội tần phủ sâu cạn cùng chi tiết thuận thế bị tần gia bắt được lúc ấy sơn trưởng bị nhốt ở tần gia địa lao mặt trên mà tần chỉ bị nhốt ở hắn phía dưới thủy lao ở một lần tần gia người tiến đến thủy lao hàng ngày nhục nhã đòn hiểm tần chỉ thời điểm sơn trưởng nhất kiếm phách nước ra cả tòa địa lao Đêm này đục lỗ, từ phía trên nhảy rơi xuống thủy lao. Đó là tần chỉ lần đầu tiên thấy hắn, hắn nâng lên đôi mắt, một bó sáng ngời kim hoàng quang từ thượng mà xuống chiếu xạ xuống dưới, nháy mắt liền chiếu sáng này cho tới nay đều là hát cám âm trầm hẹp hỏi thủy lao, tia sáng ngời quang làm trong bóng đêm tham sống sợ chết tần chỉ không khỏi mà nheo lại hai mắt, sáng ngời mà trói mắt. Đúng lúc này, hắn thấy... cái kia lam sam cầm kiếm nam nhân đón quang từ phía trên nhẹ nhảy mà xuống nhất kiếm chiều hắn đánh lút lại đánh tan phách nước ra đâm thủng hắn hai vai xương bả vai đem hắn cả người đều treo lên xiềng xích lúc ấy tần chỉ liền cảm giác được cả người buông lỏng lâu dài tới nay khóa trụ hắn làm hắn vô pháp nhúc nhích xiềng xích liền như vậy chặt đứt ngươi muốn hay không cùng ta đi lúc ấy tần chỉ nghe thấy phía trước cái kia đứng ở quang minh trung nam nhân đôi hắn nói như thế nói Sau đó ta liền cùng sơn trưởng rời đi. Tần chỉ đối với trước mặt Nguyễn Minh An, triệu sắc cùng lưu dịch an đoàn người, nói, đi bạch lộc thư viện. Đây là tần chỉ ở đi bạch lộc thư viện phía trước chuyện xưa. Triệu sắc ánh mắt nhìn hắn, hỏi, tần sư đệ, năm đó ngươi không thể giết tần ra người, hiện giờ ngươi còn nguyện lại chấp đao báo thủ. Nguyễn Minh Nhan bởi vì mẹ kế cố ý làm khó dễ, gặp phải không có tiền cạn lương thực nguy cơ. Bởi vậy nàng không thể không nghĩ cách đi kiếm bạc mưu sinh. Khanh khách đảng. Cách vách thanh quý tuấn Mỹ công tử thôi Lan Diệp biết nàng quẫn cảnh lúc sau. Vui lùa nói, không bằng ngươi tới ta trong phủ cho ta làm đầu bếp nữ. Bởi vì một chén giò heo kho mà kết duyên, Nguyễn Minh Nhan cùng thôi Lan Diệp quen biết, chính cái gọi là là có một thì có hai, có nhị liền có tam, này một hai ba. Thứ có tới có lui, Nguyễn Minh Nhan cùng thôi Lan Diệp dần dần quen biết lên. Miễn cương coi như bằng hữu, cho nên nói chuyện cũng tùy ý chút, ngẫu nhiên còn có thể khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Nhưng là, này có thể nhẫn. Đầu bếp nữ gì đó, đương nhiên không thể. Không tồn tại, đánh chết nhảy lầu đều không thể. Cho nên Nguyễn Minh nhan không chút do dự cho thôi Lan Diệp một chữ trả lời, Lan. Bị mắng lăn thôi Lan Diệp cũng vẫn chưa sinh khí, chỉ là cười cười không nói chuyện. Từ cách vách thôi phủ trở về lúc sau. Nguyễn Minh Nhan bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khởi về sau mưu sinh, rốt cuộc nàng xa ở kinh thành mẹ kế là muốn nàng chết ta, chắc đứt nàng lương thực tiền tài, hết thể chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy làm gánh không gánh nổi, và không vác được tiểu thư khuê các, duy nhất có thể cho chính mình tìm được mưu sinh thủ đoạn, cũng chỉ có dựa vào từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư viết đến một tay hảo tự. Đi cấp những cái đó không biết chữ lại yêu cầu tìm người viết thư người cầm đao đại biểu viết thư, như vậy cũng không tính bôi nhỏ ta tiểu thư khuê các thân phận, liền tính tổ mẫu đã biết cũng sẽ không trách tội cùng ta. Nguyễn Minh Nhan như vậy đúng lý hợp tình thầm nghĩ. Nói làm liền làm, Nguyễn Minh Nhan xưa nay đều là làm việc lanh lệ người, hạ quyết tâm lúc sau, ngày kế nàng liền ở Hồ Châu trên đường cái bày cái quán, thay người viết thư tử. Nhưng là sinh ý thực thảm đạo. Hiếm khi có người thăm, có đôi khi một ngày xuống dưới đều không thấy được có thể có một người tới cửa, không biết không có tiền kiếm còn thực vất vả, dãi nắng dầm mưa, có đôi khi gặp được trời mưa càng là khổ sở. Như thế gian nan, không người xem trọng nàng, đều nói nàng kiên trì không được mấy ngày liền sẽ từ bỏ. Ngẫu nhiên có khi, thôi Lan Diệp đi bộ lên phố tiến đến xem nàng, thấy nàng như thế thê lương thảm đạm vì thế lại chuyện xưa nhắc lại nói. Ngươi thật không suy xét tới cấp ta làm đầu bếp nữ. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, nếu ngươi là tới nói cái này nói, vậy ngươi có thể lăn. Bị cự tuyệt n nở thứ thôi công tử đối nàng ác liệt thái độ không cho là đúng, chỉ cười cười, sau đó nói, ngươi nếu là nào ngày thay đổi chủ ý nhưng tiến đến tìm ta, ta hứa hẹn vẫn luôn hữu hiệu. Nói ngươi có thể lăn. Nguyễn Minh An. Vị này thôi công tử nói luôn là làm nàng cảm thấy thực vi diệu. Đi hắn trong phủ làm đầu bếp nữ gì đó, tổng làm nàng có một loại làm nàng bán mình ảo giác, là ảo giác sao? Nói ngắn lại, bán mình là không có khả năng, đánh chết nhảy lầu đều không thể. Nguyễn Minh Nhan thái độ thực kiên định, nghề hà hiện thực là tàn khốc, nàng ở trên phố bày quán cho ngươi viết dùm thư từ tránh bạc như muối bỏ biển, liền miễn cưỡng sống tạm đều không đủ, cạn lương thực nguy cơ gần ngay trước mắt. Sắp gặp phải đói chết nguy cơ Nguyễn Minh Nhan. Không khỏi mà đem ánh mắt đầu hướng về phía cách vách đỉnh núi, nghe nói kia mặt trên lại một ổ sơn tặc thổ phỉ, nha môn số tiền lớn treo giải thưởng bọn họ đầu người. Nàng cảm thấy có lẽ có thể. Đúng lúc này, thôi lan diệp lại một lần chậm gì gì đi dạo lại đây, chuyện xưa nhắc lại nói, không bằng tới ta trong phủ cho ta làm đầu bếp nữ. Đều nói làm người lăn Nguyễn Minh nhan không chút khách khí rồi hắn nói. Nghiêm túc tự hỏi có phải hay không đi đánh cướp sơn tặc hắc ăn uống. ác là chính nghĩa treo giải thưởng trảo lấy tội ác tẩy trời sơn tắc thay trời hành đạo, lấy này tới kiếm treo giải thưởng tiền Nguyễn Minh An, thu hôm nay quán, đi trở về. Trở về phủ đệ Nguyễn Minh An, trùng hợp đụng phải một khác gia hàng xóm Trượng Phu ở đánh chửi thế tử, hắn bạo nộ giống to kêu to vang vọng toàn bộ không trung, thường thường truyền đến tay đấm chân đá thanh âm, cùng hai tử tiếng khóc, cùng với nữ nhân thống khổ kêu rên. Nguyễn Minh Nhan mày nhân lại, lập tức bước đi tiền đến. không nói hai lời đá văng hàng xóm ra môn, đem thê tử cùng nữ nhi mang đi, hơn nữa ra sức đánh trượng phu một đốn. nay hộ nhân ra thê tử đúng là phía trước nhà cũ bà tử trong miệng theo như lời, cùng thư sinh nghèo tư buôn phú hộ gia tiểu thư, bởi vì ái mộ thư sinh trượng phu tài hoa cùng hắn tư buôn, kết quả trăm không một dùng là thư sinh, hôn sau dưỡng ra mang hải tử trong nhà ngoài ngõ tất cả đều là thê tử một người ở làm lụng vất vả. mà thư sinh lại bởi vì thi cử nhiều lần không đậu mà tính tình càng thêm hư thường thường liền triều thê tử nhi nữ đánh. Nguyễn Minh Nhan nghe nói giữa lưng hạ phấn hận, theo sau viết vừa ra thoại bản châm trọng thư sinh, thôi lan diệp nhìn nàng viết thoại bản lúc sau hỏi nàng có hay không nghĩ tới đem thoại bản bán cho thư thường, ở bạc dụ hoặc hạ, Nguyễn Minh Nhan động tâm. Cuối cùng nàng này buồn thoại bản hỏa bạo hồ châu, làm Nguyễn Minh Nhan đại kiếm lời một bút. Lúc sau một ngày nào đó, Cách vách mặt mũi bầm dập thê tử tìm tới môn, thỉnh cầu Nguyễn Minh nhan thế nàng viết một phong thơ cho nàng nhiều năm chưa từng liên hệ mẫu thân. Nguyễn Minh nhan cự tuyệt nàng, nhưng là đồng ý thế nàng trao chuốt này phong thư, như vậy tin muốn từ chính ngươi viết mới vừa rồi hiện thành ý. Thê tử viết này phong thư, Nguyễn Minh nhan thế nàng trao chuốt, mà thôi lan diệp thế nàng đem này phong thư tặng đi ra ngoài. Mấy ngày sau, cách vách này hộ nhân ra tới một đám người, là thê tử người nhà tìm lại đây. Đem gạt lệ thê tử cùng nàng hài tử mang theo trở về. Mà làm đối Nguyễn Minh Nhan cảm tạ, Nguyễn Minh Nhan thu được thê tử người nhà đưa tới một tuyệt bút tiền. Nguyễn Minh Nhan bắt được này số tiền lúc sau, tâm tình rất tốt, cố ý làm nha hoàn làm một bản hảo đồ ăn, thỉnh Thôi Lan Diệp cùng tiến đến chúc mừng. Ở trong yến hội, Thôi Lan Diệp thỉnh cầu Nguyễn Minh Nhan thế hắn viết một giấy điếu văn, thương tiếc hắn qua đời nhiều năm mẫu thân, mà đây cũng là Thôi Lan Diệp lần đầu tiên nói đến hắn ra thế. Nguyễn Minh nhan thế mới biết hắn thân thế. Nguyên lai, Thôi Lan Diệp chính là kinh thành Trấn Quốc công thế tử, là Trấn Quốc công cùng trưởng công chúa duy nhất con vợ cả, trưởng công chúa trong ngực hắn sinh sản thời điểm khó sinh, nguy nan hết sức, hài tử cùng đại nhân người nhị tuyển thứ nhất. Trấn Quốc công ái thê như mạng, lựa chọn bảo trưởng công chúa chi mệnh, nhưng là trưởng công chúa lại kiên trì muốn lựa chọn bảo hài tử, Trấn Quốc công cuối cùng vô pháp chỉ phải đáp ứng nàng. Trường công chúa ở sinh hạ thôi Lan Diệp lúc sau khó sinh qua đời, bởi vậy Trấn quốc công đối hắn có khúc mắc vô pháp đối mặt hắn. Phụ tử gian cảm tình cũng không tốt. Nguyễn Minh Nhan biết thôi Lan Diệp thân thế sau, đốn khởi thương tiếc chi tình, an ủi hắn nói, này không phải ngươi sai, ngươi mẫu thân nàng đúng là bởi vì ái ngươi cho nên mới lựa chọn đem sinh cũng cơ hội cho ngươi, ngươi chớ có cô phụ nàng một phen khổ tâm. Đêm nay qua đi. bọn họ hai người chi gian quan hệ tựa hồ có cái gì thay đổi hai người chi gian tràn ngập một cổ nhàn nhã tái muội trải qua này hộ nhân ra sự tình lúc sau nguyễn minh nhan bắt đầu trầm mê nổi lên viết thoại bản lục tục viết vài bổn thoại bản tuy rằng đều bị thư thương thu y nấn buôn bán nhưng là đều không bằng phía trước kia bổn được hoan nên thẳng đến có một ngày một cái khuôn mặt già nua lão phụ tới cửa thỉnh cầu nàng viết thứ nhất cáo trạng lệ nguyễn minh nhan hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau Đáp ứng rồi viết này thứ nhất bị Hồ Châu vô số người cự tuyệt cáo trạng lệnh, nàng cũng bởi vậy gây họa thượng thân chịu liên lụy bị quan nhập đại lao. Sau lại bị Thôi Lan Diệp cứu ra, trải qua Thôi Lan Diệp từ giữa hiệp trợ nhúng tay, lão Phụ cáo trạng lệnh có thể thành công đưa đến tiến đến cha tuần ngự sử trong tay, sự tình cũng bị hoàn mỹ giải quyết, hoan khuất có thể bình ổn. Mà Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp cảm tình cũng bởi vậy càng thêm thâm nhập, hai người ở trong ngục giam lẫn nhau biểu coi lòng. Lao phụ cáo trạng lệnh một chuyện giải quyết lúc sau, Nguyễn Minh Nhan phát hiện cách vách dọn đi thê tử kia một hộ nhà trụ vào tân hộ gia đình, là một cái mang theo rất nhiều người hầu quý nữ, cái này quý nữ xưng thôi lan diệp vì biểu ca, Nguyễn Minh Nhan bởi vậy cùng thôi lan diệp ghen biến xoay hảo một trận. Hiểu lầm thời bỏ lúc sau, hai người cảm tình càng thêm thân mật. Quý nữ Nguyên Lai cũng là từ Kinh Đô tới Hồ Châu tị nạn, sau lại thông qua nói chuyện với nhau lúc sau Nguyễn Minh Nhan mới biết được, Nguyên Lai Quý Nữ lại là đường triều Quý Phi con gái duy nhất, Minh Lan công chúa. Nguyễn Minh Nhan thế công chúa giải quyết phiền toái lúc sau, công chúa phản hồi kinh đô. Mà làm cảm tạ, Nguyễn Minh Nhan thu được Quý Phi phái người đưa tới ngàn lượng hoàng kim. Thông qua công chúa một chuyện lúc sau, Nguyễn Minh Nhan Minh bạch nàng cùng thôi lan diệp chi gian dòng dõi trinh lệch, tâm sinh lo lắng âm thầm, trấn quốc công phủ như vậy dòng dõi, là nàng có thể trèo cao thượng sao. Nguyễn Minh Nhan bởi vậy trong lòng bịt kín một tầng khói mù, này đối bọn họ hai người cảm tình ẩn dấu một phần không ổn định. Mà đúng lúc này, đột nhiên kinh đô truyền đến tin tức, Nguyễn Minh Nhan tổ mẫu bệnh nặng, truyền nàng hồi kinh. Bởi vì tổ mẫu bệnh nặng, Nguyễn Minh Nhan trở lại kinh đô, phụ dưỡng ở tổ mẫu trước giường bệnh. Tổ mẫu hết bệnh rồi lúc sau, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều không bằng từ trước, cho nên tổ mẫu tưởng cấp Nguyễn Minh Nhan nhất sau tính toán an bài. Thế nàng lựa chọn một hộ người trong sạch. Nguyễn Minh Nhan bởi vì không đành lòng cự tuyệt tổ mẫu hảo ý cùng với xuất phát từ đối tự thân cùng Thôi Lan Diệp dòng roi tranh lệch suy xét, cam chịu tổ mẫu an bài. Mà liên ở Nguyễn Minh Nhan ở tổ mẫu an bài hạ nghị thân thời điểm, Thôi Lan Diệp về tới Kinh Đô, dùng ra mọi cách thủ đoạn cản trở Nguyễn Minh Nhan hôn sự, làm nàng vài lần nghị thân đều nhiều lần thất bại. Nguyễn Minh Nhan Bao lớn thủ Hủy người hôn nhân Thiên lôi đánh xuống hảo sao? Chương 101. Nguyễn Minh Nhan Kiên nhẫn chờ cái kia tiểu hài tử phun xong, tính toán dò hỏi này tiểu hài tử một chút sự tình, kết quả tiểu hài tử phun xong lúc sau ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền biểu tình hoảng sợ hai mắt vừa lật bạch ngã xuống đất ngất qua đi. Vòng Vê đút Vê đút Vê đút J do V đút N. Nguyễn Minh Nhan ta có như vậy đáng sợ sao? Này tôi chất tâm lý quá không được a. Từ phía sau đuổi kịp tới tần chỉ ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh bị Nguyễn Minh Nhan tước rơi xuống đầu ngã trên mặt đất, đương trưởng phơi thây yêu thú liếc mắt một cái, nói, "Là hai cánh hổ yêu thú." Sau đó hắn đi ra phía trước, đi vào hai tiểu hài tử bên người, ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra rồi một phen, là bởi vì kinh hách quá độ thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất qua đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì liền hảo. Nay hẳn là tộc đàn tiểu hài tử Tần chỉ nói, hán thu hồi ánh mắt nước mắt nhìn về phía trước Nguyễn Minh Nhan, đà tạ, Không cần. Nguyễn Minh Nhan nói, gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ, cứu người với nguy nan chính là kiếm tu thuộc bổn phận việc. Vừa vặn chúng ta cũng muốn tiến đến ẩn tộc tụ cư nơi, chúng ta một người một cái đưa bọn họ đưa trở về đi. Nàng nói, sau đó thu kiếm đi ra phía trước, không lưng bế lên trên mặt đất nhắm mắt lại thần trí không rõ tiểu nữ hài. Trong tay nữ đồng khinh phiêu phiêu cơ hồ không có gì trọng lượng. Bên kia, tần chỉ bế lên cái kia nam đồng. Hai người tiếp tục hướng phía trước lên đường. Sau nửa canh giờ, Nguyễn Minh Nhan thấy phía trước nơi xa chuyển ra tới khói bếp, kia nói vậy chính là ẩn tộc tụ cư thôn xóm. Một hồi, ngươi đi theo tà phía sau. Tần chỉ đối nàng nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nhìn hắn một cái, nói, hảo. Hai người liền tiếp tục hướng phía trước. đi tới ẩn tộc thôn xóm ngoại thôn xóm trước đại môn có ẩn tộc chiến sĩ thủ vệ tuần tra không đợi tần chỉ cùng nguyễn minh nhan tới gần liền sớm có ẩn tộc chiến sĩ phát hiện bọn họ rút ra trường đao thứ hướng bọn họ quắp các ngươi là người nào cút đi nơi này không chào đón các ngươi bốn phía tuần tra canh gác các chiến sĩ tức khắc cảnh giới lên nhanh chóng xúm lại ở bên nhau ánh mắt không tốt để phòng nhìn chằm chằm phía trước xâm nhập tần chỉ cùng nguyễn minh nhan hai người là ta Tần chỉ ôm nam đồng đi ra ngoài, thanh âm vững vàng nói. Cầm đầu cái kia chiến sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem ra hồi lâu, trên mặt hiện ra do dự, khiếm sợ thần sắc, ngươi là viên sinh. Nghe vậy, tần chỉ gật đầu nói, là ta, thiết sinh đại ca, là tiểu tử ngươi A. Chiến sĩ nghe thấy hắn nói thu vũ khí, đối với hắn hét lớn, tiểu tử ngươi còn có trở về một ngày. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi thu vũ khí. Tên kêu kêu thiết sinh nam nhân bước đi tiến lên, đi vào tần chỉ trước người, vươn giày rộng đại trưởng nắm tay, ở tần chỉ bả vai trước thật mạnh đấm đánh vài cái, tiểu tử ngươi còn tính có lương tâm. Tần chỉ ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên cười, thiết sinh ca, ngươi một chút cũng chưa biến, vẫn là trước kia bộ dáng. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra biến hóa rất lớn, hiện giờ đảo cũng nhân môi nhân dạng lên, lúc trước dứt lời, thiết sinh thở dài, lúc trước ngươi cái gấu con, xuống tay nhất hung bất quá. Hắn ánh mắt nhìn mắt tần chỉ trong lòng ngực ôm nam đồng liếc mắt một cái, nói, này không phải thiếu tộc trưởng gia thủy vậy sao? Nói xong, hắn lại ngẩng đầu ánh mắt sắc bén lại lanh khốc nhìn thoáng qua tần chỉ phía sau Nguyễn Minh An, quét nàng liếc mắt một cái lúc sau buông tha nàng, tầm mắt dừng ở nàng trong lòng ngực ôm nữ đồng trên người, nói, mận vũ nha đầu cũng đi theo đi ra ngoài. Quay đầu lại hắn cha còn không được tấu chết hắn. Thiết sinh nói, ánh mắt nhìn tần chỉ trong lòng ngực nam đồng. Ngự khí hận sắc không thành thép nói, mang mội mội trộm đi đi ra ngoài, kết quả người đều hộ không được, thật là mất mặt. Bọn họ là thiếu tộc trưởng hải tử. Tần chỉ nghe vậy kinh ngạc nói, cũng không phải là thiết sinh nói, ngươi rời đi nhiều năm không hiểu được bình thường, quay đầu lại cùng ngươi nói rõ, hiện tại ngươi cùng ngươi đồng bạn theo ta đi thấy tộc trưởng cùng tử thế. Đi thôi. Tần chỉ đối phía sau Nguyễn Minh Nhăn nói, Nguyễn Sư muội cùng ta cùng tiến đến đi. Ân. Nguyễn Minh Nhan đáp. Sau đó hai người liền đi theo ở thiết ruột sau vào thôn xóm. Nguyễn Minh Nhan vừa đi, một bên đánh giá này tòa ẩn tộc thôn xóm, phòng ốc kiến trúc ở hai bài, trung gian lưu ra rộng mở vững vàng con đường, mỗi một gian phòng ốc đều là ngói đen bức tường màu trắng, tu sửa chỉnh tề lại rộng mở. Từng nhà trước cửa đều trồng trọn cây cối, có rất nhiều cây lê, cây táo hoặc là quả du thụ. Nàng thu hồi ánh mắt, trong lòng kinh ngạc, Này tòa thôn xóm so nàng trong tưởng tượng muốn càng vì giàu có và đông đúc, cũng không có nàng trong dự đoán như vậy bế tắc cùng lạc hậu. Thiết sinh mang theo tần chỉ cùng Nguyễn Minh Nhan đi này bài phong ốc cuối cùng cũng là lớn nhất một gian nhà ở trước, các ngươi thả đứng ở bên ngoài chờ, ta đi vào bẩm báo tộc trưởng. Này hai tiểu hài tử cũng cho ta. Hắn nói, vừa vặn đưa bọn họ về nhà. Nghe vậy, tần chỉ cùng Nguyễn Minh Nhan liền đem trong tay ôm hài tử giao cho hắn. Vì thế thiết sinh liền một tay để một cái, vào nhà. Thực mau hắn đi mà quay lại. Viên sinh, tộc trưởng làm ngươi đi vào. Thiết sinh đối với tần chỉ nói. Tần chỉ quay đầu đối với bên cạnh Nguyễn Minh nhan nói, ngươi thả bên ngoài trở, ta đi vào trước. Ngươi đi đi. Nguyễn Minh nhan nhìn hắn nói, không cần lo lắng ta. Tần chỉ ánh mắt nhìn nàng một cái, liền đi vào. Chờ tần chỉ đi vào lúc sau. Tên kêu tiêu thiết sinh ẩn tộc chiến sĩ ánh mắt nhìn về phía nhìn nàng, hỏi, ngươi cùng viên sinh ra sao quan hệ? Thình nhân sao? Nguyễn Minh Nhan. trận một chút nghe thấy hắn nói như vậy, Nguyễn Minh Nhan thiếu chút nữa không bị cả kinh nghẹn, hảo nửa ngày mới nói nói, không phải. Không phải a Thiết sinh trên mặt hiện lên một đạo tiếp nuối chi sắc, sau đó thở dài nói, viên sinh từ nhỏ liền tính tình quái gở cổ quái, không làm cho người thích. Về sau chỉ sợ là cưới không đến tức phụ. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn hắn, không thể không thừa nhận người này đôi mắt tuy rằng hạn, nhưng là đối tần chỉ vẫn là thực hiểu biết, nhưng còn không phải là sao, mặc dù là ở Bạch Lộc Thư viện tần chỉ đều là số một chú cô sinh, đừng nói là bạn gái liền bằng hữu cũng chưa mấy cái. Không phải tình nhân, vậy ngươi cùng viên sinh ra sao quan hệ? Thiết sinh lại tò mò ánh mắt nhìn nàng hỏi. Nguyễn Minh Nhan không đáp hỏi ngược lại. Ngươi vì sao kêu hắn viên sinh? Tên này là người phương nào sở lấy? Nghe thấy nàng như vậy hỏi, thiết sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói, bởi vì viên sinh hắn khi còn nhỏ viên đầu viên nào thân mình cũng là tròn vo, cho nên nhặt được hắn dương thúc liền cho hắn đặt tên kêu viên sinh. Nguyễn Minh An Hoàn toàn không thấy ra tới A. Thần chỉ như vậy lạnh lùng lãnh khốc nam nhân, cư nhiên còn có như vậy đáng yêu nhũ danh. Nên ngươi trả lời ta. Thiết Sinh thúc giục nàng nói: "Ta cùng hắn là cùng trường, cùng trường chính là cùng nhau học tập tiến bộ người, hắn là ta lớn tuổi ta sư huynh." Nguyễn Minh Nhan nói. Thiết Sinh nghe vậy, trên mặt tức khắc mất đi hứng thú, thì ra là thế. Biết Nguyễn Minh Nhan cùng tần chỉ cũng không có thân mật siêu việt bình thường nam nữ tri gian quan hệ, Thiết Sinh đối nàng nháy mắt không có hứng thú, cũng không giống như là ngay từ đầu thân thiện, chỉ là lạnh nhạt không nói gì trông coi ở nàng bên cạnh. liền một câu dư thừa nói đều bất hòa nàng nói nguyễn minh nhan hào hiện từ người ước chừng một canh giờ sau tân chỉ mới từ phòng trong đi ra hắn đi vào nguyễn minh nhan bên cạnh đối nàng nói tộc trưởng muốn gặp ngươi nguyễn minh nhan ngẩng đầu nhìn về phía hắn một hồi ngươi nói thẳng là được tân chỉ nói nguyễn minh nhan nghe vậy chớp chớp hạ đôi mắt sau đó nói ta hiểu được tần sư minh, đà tạ ngươi dứt lời nàng liền nhấc chân vào phòng nội Đi vào phòng trong vòng, Nguyễn Minh Nhan phát hiện phòng trong ngồi hai người, một cái là nhìn hơn 40 tuổi trên mặt từ mi cốt đến hàm dưới có một đạo trưởng thâm nhập cốt vết xẻo nam nhân, hắn đầy mặt tang thương lại rất là uy mãnh, ánh mắt như diều hâu hùng mánh sắc bén, thể trạng cường tráng. Một người khác là nhìn chỉ có hơn 20 tuổi bạch dì, dì thanh niên, hắn tướng mạo tuấn tú màu da trắng non tinh tế như mỡ dê ngọc giống nhau, tóc đen như tuyết, một đôi mắt lại là màu xanh nhạt. hắn khỏe môi cong lên trời sinh mỉm cười xem người thời điểm ánh mắt đôi đầy lục ý cùng sinh cơ người đó là cùng viên sinh cùng trở về bên ngoài người nguyễn minh nhan nghe vậy ánh mắt nhìn hắn dừng một chút sau đó nói ngươi muốn như vậy nói cũng không sai bạch thi thì thanh niên nghe xong hơi chọn hạ mì, màu xanh nhạt đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng nói ngươi tựa hồ cũng không tán đồng ta những lời này là nguyễn minh nhan không chút nào che giấu thừa nhận nói Ta là chỉ cảm thấy, đem tự thân cùng ngoại giới phân chia vì hai cái thế giới, người một nhà cùng bên ngoài người, loại này hành vi rất là ngu xuẩn. Nàng lời nói vừa rơi xuống đất, phía trước một cái khác ngồi không nói chuyện uy manh trung niên nhân tức khắc sắc mặt trầm xuống, tức khắc một đạo mênh mang cường đại uy áp hướng tới nàng húc đầu cái mặt nện xuống, lập tức liền chấn Nguyễn Minh Nhan trong cơ thể một trận huyết khí cuồn cuộn. Nguyễn Minh Nhan vận chuyển linh lực cùng tâm pháp chống đỡ. Nàng mạnh mẽ đem trong cơ thể quần cuộn huyết khí cấp ấn đi xuống, nuốt đi trở về trong miệng tanh ngọn, trên mặt thần sắc bất biến, thậm chí là lộ ra mỉm cười, chẳng lẽ không phải sao? Nàng hỏi ngược lại. Phía trước bạch tí thì thanh niên màu xanh nhạt đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, tuấn tú tốt tươi khuôn mặt thượng thần sắc khó phân biệt. Nguyễn Minh nhan cười khẽ một tiếng, nói một câu thiên cổ chi lời nói, thế giới như vậy đại, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem sao? Căng tâm cả đời bị trói buộc ở chỗ này sao? Bạch y gì thanh niên nghe vậy nhìn nàng, ngự khí không ôn không hòa nói, có gì không thể. Nói những lời này thời điểm, ngươi hỏi qua những người khác sao? Nguyễn Minh nhan nhìn hắn, hỏi, hỏi qua đời sau người, hạ đời sau người sao? Bạch y gì thanh niên lần đầu tiên con ngươi thay đổi, hắn màu xanh nhạt đôi mắt trở nên thâm thúy, cỏ xanh nhan sắc dần dần chuyển biến vì xanh sẫm bảo châu nhìn chăm chú nàng. Khẩn trống rông khẩu bạch thoại không đủ nói đụng đến ta. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhăn cười. Không sợ nói bất động ngươi, liền sợ ngươi không tâm động. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Như vậy, đầu tiên ngươi nói cho ta ngươi từ tần sư vinh, chính là viên sinh nơi đó đã biết nhiều ít đâu. Bạch đi thì thanh niên ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu lúc sau mở miệng nói, nên biết được đều biết được. Ta đây liền cùng ngài nói một câu, ngài không hiểu được. Nguyễn Minh Nhan nói: Ngươi có biết thế giới này có bao nhiêu nhân yêu nhị tộc hôn huyết? Bạch Y thì thanh niên đôi mắt một chút trở nên sắc bén, ngay cả ngồi ở bên cạnh hắn thần sắc lãnh đạm tựa hồ đối Nguyễn Minh Nhan cũng không để ý uy mãnh hung ác trung niên nhân đều trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm nàng. Nguyễn Minh Nhan lại đối bọn họ biến hóa làm như không thấy, tiếp tục bình tĩnh tự nhiên nói: Nhiều đến viễn siêu các ngươi tưởng tượng, cho nên các ngươi cũng không tính cái gì đặc thủ. Nhiều nhất chỉ là số lượng thiếu một ít mà thôi." Nguyễn Minh nhăn nói. Bạch Di giữ thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Cũng không có gì, liền muốn hỏi một chút các ngươi đối tranh thủ tự thân ứng có chính đương quyền lợi có hay không hứng thú." Nguyễn Minh nhăn nói, "Mọi người đều là người, không đạo lý người khác có các ngươi liền không thể có." Chương 102 nguyễn minh nhan dùng một loại giống như là bán an lợi ngữ khí đối với trước mặt bạch di di tư tế cùng ẩn tộc tộc trường thành khẩn mà hữu lực nói chỉ cần các ngươi tưởng các ngươi cũng có thể bạch di tư tế nghe vậy rũ mắt chưa ngữ hồi lâu lúc sau hắn mới nâng lên đôi mắt nhìn trước mặt nguyễn minh nhan chậm rãi nói chúng ta yêu cầu suy xét hạ. nguyễn minh nhan tỏ vẻ lý giải các ngươi chậm rãi thương lượng không sợ các ngươi thương lượng liền sợ các ngươi không thương lượng Có thể thương lượng kia sự tình liền thành một nửa. Này một thương lượng không cái răng ba bữa thậm chí là mười ngày nửa tháng ra không được kết quả, Nguyễn Minh Nhan cũng không nội, liền cùng tần chỉ cùng ở ẩn tộc thôn xóm ở xuống dưới. Nguyễn Minh Nhan cùng tần chỉ ở tạm chính là trước kia tần chỉ ở thôn xóm nhà ở, thiết sinh mang theo bọn họ tiến đến đẩy cửa ra đi vào thời điểm, đơn giản rộng mở nhà ở nội không nhiễm một hạt bụi, bàn ghế thượng đều là sạch sẽ chưa thấm cho bụi, phòng trong ánh sáng sáng sủa. Trên mặt đất cũng quét tước không có chút nào mảnh vụn, nhưng lại không thấy chút nào nhân khí. Cái này nhà ở nhiều năm chưa từng trụ hơn người, Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn lướt qua chỉnh gian phòng tròng, trong lòng ám đạo, nhưng vẫn có người quét tước. Tự ngươi rời đi sau, đại gia liền vẫn luôn thay phiên tiến đến quét tước, nghĩ ngươi một ngày nào đó sẽ trở về. Thiết sinh đối với tần chỉ cười nói. Tần chỉ nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn giật giật môi cuối cùng nói một câu, ân đà tạ. các ngươi hôm nay hảo sinh nghỉ ngơi cơm chiều ta sẽ đưa lại đây thiết sinh nói sau đó cáo từ rời đi chờ hắn sau khi rời khỏi tần chỉ đứng thẳng ở kia hồi lâu chưa đậu nguyễn minh nhan nhìn trên mặt hắn thần sắc săn sóc không quấy rời hắn chỉ hỏi nói tần sư huynh ta trụ nào gian phòng mới nhất trương đều ở nghe vậy tần chỉ ngước mắt nhìn về phía nàng nói bên phải hai gian người tùy ý tuất ta đây liền vào nhà đả tọa Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó nàng liền xoay người vào phòng, đem thời gian cùng không gian để lại cho tần chỉ. Ngay kế, sáng sớm, tần tộc thiếu tộc trưởng liền mang theo hắn hai đứa nhỏ tới cấp. Nguyễn Minh Nhan cùng tần chỉ nói lời cảm tạ. tuổi trẻ anh Tuấn khí chất giã tinh thiếu tộc trưởng một tay vô vào tần chỉ trên vai. Ngự khí vui mừng đối hắn nói, đã trở lại, trở về liền hảo, mọi người đều đang đợi ngươi. Tần chỉ nhìn hắn, ứng thanh, ân. Hắn như thế trầm mặc ít lời, thiếu tộc trưởng đảo cũng vẫn chưa để ý, chỉ là cảm khái nói, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, không thích nói chuyện. Cùng tần chỉ hàn huyên xong lúc sau, thiếu tộc trưởng ngước mắt nhìn về phía một bên Nguyễn Minh An, nói, vị này đó là Nguyễn Trân Nhân đi, hôm qua đa tạ ngươi cứu hai cái tiểu nhi. Mau tới cho các ngươi ân nhân nói lời cảm tạ. Thiếu tộc trưởng đem bên cạnh hai cái tiểu hài tử đi phía trước đẩy đẩy, nói. Hôm qua Nguyễn Minh Nhan cứu kia một lớn một nhỏ hai cái hài đồng, một người tay phủng một đóa màu lam tiểu hoa, đứng ở nàng trước mặt, đồng thời ngửa đầu nhìn nàng, mềm mại nói: cảm ơn tỷ tỷ đã cứu chúng ta. Đưa ngươi, đưa ngươi. Hai cái tiểu hài tử cầm trong tay hoa đưa tới Nguyễn Minh Nhan trước mặt, sáng ngời nho đen giống nhau đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Nguyễn Minh Nhan hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nhận lấy bọn họ hoa, cảm ơn. Hoa thật xinh đẹp. Ta thực thích." Nàng đối với bọn họ tươi cười ôn hòa nói. Hai tiểu hài tử trên mặt cũng lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười. Đại Điểm Nam đồng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Nguyễn Minh An, nói: "Tỷ tỷ ngươi kiếm thật là lợi hại, nhất kiếm liền chém hai cánh hổ yêu thú đầu, so cha còn lợi hại." Đứng ở hắn phía sau thiếu tộc trưởng nghe vậy tức khắc ra mặt vừa kéo, trong lòng thầm mắng một câu: "Nhại danh, tấn lạc cha ngươi mặt mũi." Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ánh mắt nhìn hắn, Thấy hắn đầy mặt hướng về biểu tình cùng sáng ngời ánh mắt, đột nhiên hỏi, vậy ngươi muốn hay không học? Nam Đồng nghe vậy tức khắc biểu tình sáng ngời, không chút do dự nói, muốn. Đứng ở một bên thiếu tộc trưởng nghe thấy nàng như vậy nói, trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía nàng ánh mắt như suy tư gì. Thực vất vả. Nguyễn Minh nhan nhìn hắn nhắc nhở nói, bắt đầu rồi liền không thể dừng lại. Ta không sợ. Hắn lớn tiếng kêu lên, ta không sợ chịu khổ. kia ngày mai thiên không rõ là lúc tiến đến tìm ta, ta dạy cho ngươi tập kiếm. Nguyễn Minh Nhan nhàn nhạt gật đầu nói, ân. Nam Đồng đầy mặt vui vô cùng nói, ta nhất định sẽ rất sớm liền tới. Mới nhất trương đều ở. Thiếu tộc trưởng nhìn nhà mình cao hứng mà đôi mắt đều tỏa sáng ngốc như tử, trong lòng thở dài, ngước mắt nhìn về phía trước mặt Nguyễn Minh Nhan nói, như thế sẽ không phiền thoái ngươi sao? Không ngại. Nguyễn Minh Nhan nói, Chỉ là giáo thụ bọn họ đơn giản cơ sở kiếm pháp mà thôi, cũng không xưng được với phiền thoái. Dứt lời, nàng đốn hạ, sau đó nói, các đại tông môn thu đồ đệ nhất quán xem tư chất trọng tâm tính, cũng không câu nệ với xuất thân ra thế, chín đại tông môn cũng có không ít dị tộc cùng hôn huyết đệ tử. So với thế gian thế tục nhân giới, tu giới cùng các đại tông môn cũng không quá để ý huyết thống cùng xuất thân, nếu đều tu tiên thiên đạo dưới chúng sinh bình đẳng, không siêu thoát thiên đạo toàn vì con kiến, Không có ai so với ai khác cao quý, ai lại so với ai khác đê tiện. Thành kiến cùng kỳ thị toàn nguyên tự nhân tâm, là người đem người với người chi gian phân chia ra ba bảy loại. Nhìn thiếu tộc trưởng trên mặt khẽ nhúc nhích biểu tình, Nguyễn Minh Nhan thở dài nói, cái này thế gian có quá nhiều bất công cùng không tốt, nhưng là đại đa số người vẫn là người tốt. quyền lợi cùng địa vị là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Nàng nói, thiếu chủ nghe vậy không tỏ ý kiến, chỉ nói, kia tiểu nhi ngày mai khởi liền phiền toái ngươi. Dứt lời, hắn nắm hai đứa nhỏ lại rời đi. Mới đầu Nguyễn Minh Nhan chỉ là giáo này một cái hài tử tập kiếm, sau lại thôn xóm mặt khác tiểu hài tử luôn là tụ tập ở một bên vây xem, ánh mắt tò mò thả khát vọng nhìn bọn họ luyện kiếm. Giáo một cái là giáo, hai cái cũng là giáo, Nguyễn Minh Nhan đơn giản kêu hỏi bọn hắn muốn hay không học, cùng nhau dạy. Kết quả, người càng ngày càng nhiều. Nguyễn Minh Nhan giáo nhóm người này củ cải nhỏ học kiếm, luôn có một loại chính mình thành giáo viên mầm non nào giác. Nơi xa, Tân chỉ ngồi ở trước gia môn tiểu viện, xa xa mà nhìn phía trước giáo một đám hài đồng luyện kiếm Nguyễn Minh Nhan, lạnh lùng khuôn mặt thượng thần sắc đạm nhiên khó phân biệt. Kia thật đúng là cái hảo cô nương. Thiết sinh không biết khi nào xuất hiện, đứng ở bên cạnh hắn nói, nếu là bỏ lỡ, lần sau liền khó tìm. Tân chỉ thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói, Ngươi tìm ta chuyện gì? Thấy hắn này phó dầu muối không ăn chết dạng, thiết sinh trong lòng thở dài nói, tộc trưởng cùng tư tế thỉnh ngươi qua đi. Ta đây liền đi. Tần chỉ đứng dậy nói. Buổi chiều, Nguyễn Minh nhan lại lần nữa gặp được gần tộc tộc trưởng cùng Bạch Thí Gì Tư Tế. Bạch Thí Tư Tế thấy nàng, câu đầu tiên lời nói đó là, về ngươi theo như lời, chúng ta thương nghị hồi lâu, quyết định tối nay khai tế đàn thỉnh thần hỏi thần, thần linh chi y đó là ngô chờ quyết ý. Nguyễn Minh Nhan, Nguyễn Minh Nhan nghe xong đầy mặt kinh ngạc, trong lòng một bước, các ngươi thương nghị lâu như vậy liền thương nghị ra như vậy một cái kết quả tới. Khai tế đàn thỉnh thần hỏi thần, như vậy phong kiến mê tin sao, vậy các ngươi còn thương nghị cái dám A. Bạch y dì tư tề ánh mắt liếc trên mặt nàng thần sắc, ngự khí lành đạm nói, ngươi có ý kiến gì? Không có. Nguyễn Minh Nhan nói, có cũng không dám nói. Là đêm, toàn bộ ẩn tộc thôn số người. Nam nữ già trẻ tất cả đều tụ tập ở tế đàn trước, một bộ bạch thi hiến tê ở tế đàn thượng thỉnh thần linh tiến đến, cáo thần mà cầu hỏi. Nguyễn Minh Nhan đứng ở phía dưới nơi xa, thấy một hồi nguyên thủy mà cổ xưa thỉnh thần nghi thức, bạch thi tư tế nhảy lên thỉnh thần vũ tới, giang mua huyển chuyển nhẹ nhàng mà mờ mịt, mông lung ánh trăng bao phủ trên người hắn bằng thêm thần thánh xuất trần ý vị, thật sự phảng phất giống như bầu trời thần linh hạ phảng. Nàng xa xa mà nhìn phía trước nhảy đại thần Bạch y Tư Tế, nghĩ thầm thế giới này quả nhiên vẫn là xe mặt. Bạch Đi Gì Tư Tế nhảy đại thần đó chính là thần thánh xuất trần thần linh hạ phàm, đổi thành là cửa thôn đại gia bác gái nhảy đó chính là mê tín kẻ lừa đảo. Cuối cùng, đương Bạch Đi Gì Tư Tế dừng lại tế vũ, xin chỉ thị thần linh lúc sau, cao giọng nói, thần nói, được không? Đây là thần chi ý. Phía dưới chúng tộc nhân tức khắc phát ra hoan hô. Thần ý, nô ý, cao cao tế đàn thượng bạch tí gì tư tế, nâng lên đôi mắt, từ khỏe mắt bắt đầu vẽ phức tạp tinh xảo lại hoa mị yêu dị hoa văn khuôn mặt, thần thánh cấm dục lại yêu dị hoặc nhân. Hắn cao cao tại thượng xa xa mà nhìn xuống Nguyễn Minh Nhan liếc mắt một cái, một đôi màu lục đậm đôi mắt u quang lưu chuyển. Hắn hơi hơi mỉm cười, như thần như ma. Nguyễn Minh Nhan Hiến tế sau khi chấm dứt, Nguyễn Minh Nhan cùng tần chỉ cùng phản hồi. Trên đường nguyễn minh nhan hỏi các ngươi trong tộc đều là cái dạng này sao trọng đại sự tình đều thỉnh thần quyết đoán tần chỉ nghe vậy trầm mặc một chút sau đó nói buổi sáng tư tế cùng tộc trưởng thấy ta một mặt lúc ấy bọn họ liền đã quyết định đáp ứng đề nghị của ngươi tần chỉ nói nguyễn minh nhan nghe vậy không khỏi mà nhớ tới phía trước kia cao cao tế đàn thượng cái kia bạch di thắng tuyết như thần linh hạ phàm tư tế kia trương thần thánh tuấn mỹ lại yêu dị hoặc nhân khuôn mặt thượng cuối cùng cái kia tươi cười là thần là ma đoan xem hắn nhất niệm chi gian nay chỉ là cái bắt đầu nguyễn minh nhan đột nhiên nói triệu sư tỷ giã tâm tuyệt không ngăn như thế thôn này này tòa lan thành chỉ là bắt đầu ẩn tộc sẽ là nàng trong tay tốt nhất dùng nhất sắc bén một cây đao nàng nói hiện tại ta cũng không biết ta làm chính là đối vẫn là sai tần chỉ nghe vậy trầm mặc hồi lâu cuối cùng nói ngươi vô pháp khống chế hết thảy Chính như ngươi vô pháp khống chế nhân tâm, tương lai chưa phát sinh sự tình ai cũng vô pháp đoán trước, nhưng cầu không thẹn với tâm. Không thẹn với tâm. Sao? Ngày thứ hai, Nguyễn Minh Nhan lại một lần gặp được ẩn tộc tộc trưởng cùng Bạch Di Di Tư Tế, đề nghị của ngươi chúng ta tiếp nhận rồi, nhưng chúng ta cũng có yêu cầu. Bạch Di Tư Tế ánh mắt nhìn nàng nói. Đối này, Nguyễn Minh Nhan sớm có chuẩn bị, nàng nói, mời nói. Bạch Di Tư Tế liền chậm rãi nói ra bọn họ yêu cầu, Nguyễn Minh Nhan nghe xong gật đầu đáp ứng nói, có thể. Nàng như thế sảng khoái đáp ứng, ngược lại là làm Bạch Di Tư Tế ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Muốn cho mã chạy luôn là muốn cho mã ăn cỏ. Nguyễn Minh Nhan một quyển chính sắp nói, ta cũng không phải như vậy hà khắc người. Nghe xong nàng giải thích, Bạch Di Tư Tế trên mặt biểu tình càng thêm vi diệu, tổng cảm thấy này không phải cái gì lời hay. nhưng là hắn không chứng cứ nàng là đang mắng hắn. Nguyễn Minh nhan lấy ra triệu sắt trước đó chuẩn bị tốt khế ước công văn, ở mặt trên sửa chữa mấy cái sau đó hơn nữa mấy cái, mới vừa rồi bạch đi tư tế sở để ý kiến tất cả đều hơn nữa đi, sau đó lại lấy ra triệu sát tư ấn, ở mặt trên che lại cái trương Một con dương cánh bay lên lửa đỏ phương hoàng, cùng bá đạo tùy ý triệu sắt hai chữ, sở tạo thành đó là nàng từ trương Cái xong chương sau. Nguyễn Minh Nhan đem khế ước công văn đưa cho Bạch Di Tư tế. Bạch Di Tư tế nhìn mắt, sau đó ở mặt trên viết xuống tên của hắn, lại chuyển giao cấp ẩn tộc tộc trưởng, Ẩn tộc tộc trưởng cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, viết xuống tên của hắn. Ở ba người tên đồng thời khắc ở khế ước công văn thượng, chiêu cáo thiên địa lúc sau, này phân công văn liền chính thức thành lập. Này phân khế ước công văn, ở đời sau được xưng là Minh Phượng Kim thư. Là minh tộc cùng nhân tộc thiết lập quan hệ ngoại giao thủy rồi. Nay chi vẫn luôn ẩn cùng núi sâu bên trong tị thế mà cư người cùng yêu hôn huyết, mới đầu bọn họ bởi vì che giấu tránh cư bị ngoại giới xưng là ẩn tộc. Sau lại, bọn họ bởi vì một người một câu, đi ra núi sâu, đi càng rộng lớn thế giới, thành lập lên huy hoàng văn minh. Bọn họ lấy minh tộc mà tự xưng. Minh, Nhật Nguyệt Cũng, Quang Cũng, Lượng Cũng, lấy một người danh Cũng. Chương 103. Nguyễn Minh Nhan cùng Tần chỉ tiến đến ẩn tộc mục đích đặt thành, vì thế bọn họ liền tính toán phản hồi Lan Thành, đem tình huống hồi cáo triệu sát, lại tiếp tục bước tiếp theo. Bọn họ hướng Bạch Thị Tư Tế xin từ chức, hơn nữa đưa ra ẩn tộc bên này phái một người cùng bọn hắn cùng nhau xuống núi đi trước Lan Thành, có lợi cho bọn họ chi gian hợp tác kết minh. Bạch Thị Tư Tế nghe vậy trầm ngâm nửa ngày, sau đó ngước mắt nhìn về phía nàng, nói Các ngươi lại chờ một ngày rời đi. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Bạch Y Tư Tế nói, ta yêu cầu một ngày thời gian làm chuẩn bị. Nguyễn Minh Nhan. Ta và các ngươi cùng nhau xuống núi. Bạch Y Tư Tế nhìn nàng nghi vấn, hơi hơi giải thích nói. Nguyễn Minh Nhan. Này, thích hợp sao? Nàng ánh mắt nhìn trước mặt Bạch Y Tư Tế, nữ khí huyển chuyển nói. Chiếu nàng ý tứ nhất chọn người thích hợp cho là cùng tần chỉ quen biết thiết sinh. hoặc là tuổi trẻ lực tráng tiếp thu năng lực tốt thiếu tộc trưởng cũng đúng, đến nỗi tư tế có phải hay không thân phận quá quý trọng chút, tuổi thượng có phải hay không cũng có chút. Lớn! Nói đến cái này, Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn về phía trước mặt bạch đi, tư tế kia trường quá mức tuổi trẻ tuấn tú tu khuôn mặt, thế nhưng nhất thời vô pháp phân biệt hắn tuổi tác, ẩn tộc có yêu ma huyết thống, bọn họ sinh ra liền so nhân tộc thọ nguyên trường thả có bộ phận yêu ma truyền thừa. So với nhân tộc tới, Ẩn tộc bẩm sinh thượng muốn càng vì ưu thế cùng cường đại. Nhưng là có thể đảm nhiệm tư tế, nói vậy tuổi khẳng định không nhỏ. Nói không chừng là cái lao nhân ra. Bạch đi tư tế ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, có gì không thích hợp? Không có. Nguyễn Minh Nhan ở hắn dưới ánh mắt bay nhanh sửa lời nói, rốt cuộc vẫn là không xin hỏi ra ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ. Đã vô vấn đề, kia liền ngày mai ta cùng với các ngươi cùng xuống núi. Gì tư tế giải quyết dứt khoát nói. Hắn đều nói như vậy, Nguyễn Minh Nhan cũng chỉ đến đáp ứng rồi. Nguyễn Minh Nhan cùng tần chỉ rời đi sau khi ra ngoài, chờ đi xa, Nguyễn Minh Nhan lặng lẽ hỏi tần chỉ nói, các ngươi tư tế bao lớn tuổi. Tần chỉ ánh mắt nhìn nàng một cái, nói, chưa từng biết được, ta khi còn nhỏ thấy hắn đó là hiện giờ dáng vẻ này, chưa từng biến quá. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, trong lòng tức khắc nói, lao yêu tình thạch trùy. nếu muốn biết vì sao không tới hỏi ta mới nhất trương đều ở đột nhiên giữa không trung truyền đến nhàn nhạt bạch lý tư tế thanh âm nguyễn minh an tần chỉ đang ở sau lưng trộm vọng nghị hắn tuổi tác hai người tức khắc cả người cứng đờ nay quá xấu hổ nguyễn minh nhan quay đầu nhìn về phía bên cạnh tần chỉ chất vấn hắn nói ngươi như thế nào không nói các ngươi tư tế lô thai như vậy linh nghe vậy tần chỉ ánh mắt phức tạp nhìn nàng tư tế không yêu nghe lén người khác nói chuyện có ý tứ gì nguyễn minh nhan nói tần chỉ thở dài cuối cùng nói ngươi tỉnh lại một chút nguyễn minh an trách ta lạc ngày kế nguyễn minh an tần chỉ hơn nữa một cái bạch đi lỉa tư tế ba người rời đi ẩn tộc xuống núi đi trước lan thành ở bọn họ rời đi ngày ấy thôn xóm một đoàn củ cải nhỏ đều tiến đến đưa tiễn một đám đều nước mắt lưng tròng không tha nhìn nguyễn minh an Thiếu tộc trưởng gia thủy vệ đánh trả phủng một đóa màu làm tiểu hoa đưa cho nàng, ngửa đầu dùng một đôi nho đen giống nhau sáng ngời đôi mắt nhìn nàng, tỉ tỉ, ngươi còn sẽ trở về dạy chúng ta luyện kiếm sao. Nguyễn Minh nhan nhìn bọn họ chờ mong không tha biểu tình, tàn khốc nói, sẽ không. Một đám tiểu hài tử tức khắc bẹp bẹp miệng, đỏ hốc mắt, mắt thấy một bộ liền phải khóc ra tới bộ dáng. Nàng như thế lãnh khóc không lưu tình chút nào lời nói. Nhưng thật ra chọc một bên Bạch Lý Tư tế ánh mắt nhìn nàng một cái. Bất quá các ngươi có thể về sau trưởng thành tới tìm ta. Nguyễn Minh Nhan nhìn bọn họ, nói, chờ đến các ngươi 12 tuổi liền có thể tiến đến thuộc Sơn Kiếm phái bái sư học nghệ, đến lúc đó các ngươi liền cũng có thể nhìn thấy ta. Nghe vậy, này đàn mới vừa rồi còn muốn khóc đám nhóc thì tức khắc liền đem nước mắt nghẹn đi trở về, một đám còn hàm chứa nước mắt đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, thật vậy chăng? Tự nhiên Không tin các ngươi hỏi tư tế đại nhân. Nguyễn Minh Nhan đem nổi ném đến bên cạnh xem diễn bạch di tư tế trên người, ném vô cùng tự nhiên lại thành thạo, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Bạch đi tư tế. Hắn ánh mắt nhìn trước mặt hốc mắt hồng hồng biểu tình chờ mong tha thiết nhìn hắn tiểu hài tử nhóm, trong lòng hơi hơi xúc động, gật đầu nói, ân, nàng lời nói phi hư. Nay đàn tiểu hài tử lập tức liền không khóc, một đám hoan thiên hỉ địa lên. kia Ta có thể bái ngươi vi sư sao? Thủy vệ ngẩn đầu lên ánh mắt sáng lấp lánh nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đẩy chờ mong nói. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, sau đó lánh khốc vô tình nói, không thể. Tiểu hài tử không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, lập tức liền ngây dại, vẻ mặt mộng bức. Nguyễn Minh Nhan một chút liền biến thành thành thục lôi đời hiện thực đại nhân, tàn nhận đánh vỡ một cái hài đồng hồn nhiên mộng tưởng. Chúng ta thiên ngoại phòng chỉ thu tư chất tốt nhất nhân vi đồ. hiện tại ngươi còn kém xa lắm. Nghe vậy, tiểu hài tử ánh mắt ngốc ngốc nhìn nàng, và ánh mắt nhanh chóng đỏ, sau đó hoa, một tiếng khóc giống lên. Thấy hắn khóc, mặt khác tiểu hài tử cũng phảng phất bị cảm nhiễm giống nhau, một đám đều lên tiếng khóc giống lên. Thoáng chốc, toàn bộ cửa thôn đều là bọn nhỏ rung trời khóc lớn. Bài thi hề tư tế. Bị tiếng khóc cầm ý đau đầu mí mắt thẳng nhảy bạch đi di tư tế tức khắc quay đầu lại ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội Nguyễn Minh Nhan, ngươi liền không thể hống hạ bọn họ. Đối một cái hải tử như vậy tàn nhẫn, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy nhân từ mềm lòng người sao. Bạch đi di tư tế. Bạch đi tư tế trên mặt thần sắc tức khắc trầm đi xuống, trong lòng tức giận vạn phần. Ngươi này cái gì ánh mắt? Không có gì. Nguyễn Minh nhan thu hồi ánh mắt, ngự khí nhàn nhạt nói, ta chỉ là không muốn làm vô vị hứa hẹn mà thôi, mặc dù là hài tử cũng là không thể tùy ý lựa gạt. Dứt lời nàng thở dài, ngươi không biết chúng ta thiên ngoại phong thu đồ đệ có bao nhiêu nghiêm khắc. Bạch y gì tư tế? Hiện tại đã biết. Bạch y tư tế trên mặt biểu tình càng thêm đau đầu, phía dưới đám nhóc thì nghe thấy bọn họ đối thoại khóc lớn hơn nữa thành. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Có bạch tí di tư tế ở phía trước dẫn đường, Nguyễn Minh Nhan cùng tần chỉ xuống núi thời điểm thời gian giảm phân nửa, chỉ dùng tới thời điểm một nửa thời gian liền về tới Lan Thành. Bạch tí di tư tế đối thập vạn Đại Sơn quen thuộc hơn xa sớm rời đi ẩn tộc tần chỉ có thể so sánh, dọc theo đường đi Nguyễn Minh Nhan nhìn bạch tí di tư tế đối thập vạn Đại Sơn rõ như lòng bàn tay, nơi nào có nguy hiểm cần tránh đi, nơi nào có thể thông qua là lối tắt. Nàng không khỏi điệu tâm hạ cảm khái Khó trách triệu sư tỷ muốn mượn sức cái này tộc đàn Trừ bỏ bọn họ bối cảnh trong sạch vô liên lụy thế lực khác Có thể bị nàng sử dụng ở ngoài Càng có rất nhiều nghị thông suốt quá Bọn họ không chế khai phá thập vạn đại sơn Lan thành thập vạn đại sơn xưa nay là thiên tài địa bảo vô số Linh mạch quặng mỏ phong phú Nhưng là trong núi yêu thú vô số địa hình hiểm yếu Khai thác khó khăn cực đại Thế thế đại đại ẩn cư ở thập vạn đại sơn ẩn tộc Đối với này liên miên phật phòng linh mạch núi lớn hiểu biết không người nhưng địch. Bọn họ liền phảng phất là mở ra này tòa bảo khố chìa khóa. Về tới lan thành lúc sau, Nguyễn Minh An Tần chỉ mang theo bạch lý tư tế trực tiếp đi trở về thành chủ phủ. Thành chủ phủ. Nguyễn Minh Nhan cùng Tần chỉ hai người đứng ở thành chủ phủ ngoài cửa lớn, ánh mắt nhìn phía trước này tòa rực rơ hẳn lên, quen thuộc mà lại xa lạ mới tinh thành chủ phủ. Hai người trên mặt biểu tình không có sai biệt một bước. Nguyễn Minh Nhan, ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Thành chủ phủ vẫn là kia tòa thành chủ phủ, nhưng là bất đồng với Nguyễn Minh Nhan bọn họ sơ ngày trước tới thời điểm cổ xưa rách nát, hiện giờ thành chủ phủ một lần nữa sửa chữa lại một lần, vách tường màu son tươi đẹp, đại môn mới tinh, nguyên bản trên cửa treo rớt sơn tấm biển cũng một lần nữa thay đổi, ngay cả trước cửa thạch sư đều sắt tỏa sáng, nhìn qua đều càng thêm hùng vĩ. Nhìn như thế mới tinh khí phái uy nghiêm hùng vĩ thành chủ phủ, Nguyễn Minh Nhan chỉ có một ý tưởng, từ đâu ra tiền? Không còn thiếu tám đại thị tộc một tỷ linh thạch sao? Triệu sư tỷ từ đâu ra tiền may lại thành chủ phủ? Nguyễn Minh Nhan đoàn người đứng ở thành chủ phủ ngoại nửa ngày bất động, bên trong phủ thủ vệ người đi ra, là một cái nhìn thực cơ linh người trẻ tuổi. Hắn tiến lên đi đi vào Nguyễn Minh Nhan đám người bên cạnh, gương mặt tươi cười lên người, hỏi, vài vị chân nhân. Tìm ai? Nghe tiếng, Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, nơi này chính là thành chủ phủ. Tuổi trẻ trông cửa người cười nói, đúng là, các ngươi thành chủ vẫn là Triệu sát đi. Nguyễn Minh Nhan hỏi, không bị bán đi, cũng không đổi tân chủ nhân đi. Tuổi trẻ trông cửa người tức khắc cười hì hì nói, chân nhân ngài cũng thật sẽ nói dỡn thành chủ tự nhiên là họ Triệu. Nguyễn Minh Nhan, không biết vì sao Những lời này ở chỗ này nghe đi lên mạc danh trào phúng. Nguyễn Minh Nhan còn muốn hỏi lại, phía trước thành chủ bên trong phủ truyền đến Lưu Dịch An tiếng kêu, Nguyễn Sư Muội thần chỉ các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Nghe tiếng, Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước một bộ minh màu làm trường bảo Lưu Dịch An đi nhanh hướng tới bọn họ đi tới. Ba lượng hạ liền tới đến Nguyễn Minh Nhan đám người trước người, ngươi thả đi xuống, đây là trong phủ Nguyễn Chân Nhân cùng Tần Chân Nhân, người một nhà. Lưu Dịch An đối trông cửa người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi nghe vậy tức khắc bừng tỉnh đại ngộ nói, Nguyễn Lai là Nguyễn Trân Nhân cùng Tần Trân Nhân, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn. Hán đối Nguyễn Minh Nhan đoàn người bồi tội sau đó thức thời đi xuống. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt Lưu Dịch An, đầy mặt nghi hoặc hỏi, đã xảy ra cái gì? Như thế nào thành chủ phụ rực rỡ hẳn lên, còn thỉnh tân gia phó? Lúc này mới 10 ngày không đến thời gian, triệu sư tỷ nơi nào làm tới tiền? Nàng nên không phải là đi Trên đời này cái gì tới tiền nhanh nhất Đương nhiên là Nguyễn Minh nhan trong đầu tức khắc hiện lên nào đó nguy hiểm suy đoán Nghe được nàng vấn đề Lưu dịch an tức khắc dùng một loại sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng trầm trọng ánh mắt nhìn nàng Nói, các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại Hắn cảm xúc kích động thậm chí là tưởng vươn tay tiến đến kéo lên Nguyễn Minh nhan tay Hảo hảo khinh thuật một phen Không thể hắn một người thừa nhận Các ngươi biết không Triệu sư tỷ nàng, nàng tại đây 10 ngày nội thu phục Lan Thành sở hữu thị tộc. Nàng còn thừa dịp Lan Thành đệ nhất đại thị tộc Lan Gia Gia chủ bệnh nặng, đời kế tiếp người thừa kế nhóm lẫn nhau đoạt quyền hết sức, nâng đỡ tuổi nhỏ nhất bài vị thấp nhất vị kia ốm yếu công tử, làm chết làm tàn Lan Gia mặt khác đối thủ cạnh tranh, nâng đỡ vị này tiểu công tử bước lên Lan Gia Gia chủ chi vị. Lưu dịch gan dùng một loại gần như hỏng mất ngữ khí, nói, hiện tại chúng ta chẳng những không thiếu tiền còn thu được đến từ lan ra rất nhiều vật tư tiền tài hồi báo. Nguyễn Minh An Cho nên, bọn họ đây là một đêm phất nhanh. Ở trải qua một đêm bạo phụ lúc sau, bọn họ lại một đêm phất nhanh. Mười ngày có thể làm cái gì? Mười ngày, Nguyễn Minh Nhan rửa cá nhân mị lực chinh phục toàn bộ ẩn tộc. Nàng ở ẩn tộc này, mười ngày hành động bị mọi người xem ở trong mắt. Cuối cùng nàng có thể nói phục ẩn tộc cùng bọn họ kết minh cũng không chỉ là dựa vào miệng pháo cùng họa bánh nướng lớn. ít nhất nàng đến là cái có thể tin giá trị đến tin tưởng người, mới có thể bị tiếp thu. Mà ở Nguyễn Minh Nhan ở ẩn tộc thuyết phục này cùng bọn họ kết minh khi, xa ở Lan Thành triệu sắt cũng không nhàn rỗi. Triệu sắt đầu tiên là dựa vào lưu dịch gan thuận lợi tiến vào các đại thị tộc, cùng với lui tới giao hảo, xuất nhập các loại hiến hội thơ hòa sẽ trước từ ngắm hoa thưởng họa nói thơ luận nhạc uống rượu tìm hoan mua vui, lại đến lý tưởng nhân sinh, lại đến thương nghiệp hợp tác. Đem lan thành này đàn sống mơ mơ màng màng xa vào hưởng lạc thị tộc cấp toàn bộ một lưới bắt hết, nàng lợi dụng lưu dịch đàn xuất nhập các đại thế gia thu thập tình báo, nhạy bén ngửi được lan gia biến thiên, lập tức lại liên hệ thượng lan gia vị kia nhỏ nhất nhất không bị xem trọng tiểu công tử, nâng đỡ hắn bước lên lan gia gia chủ chi vị. Lan tiểu công tử có qua có lại, bước lên gia chủ chi vị sau liền thành triệu đảng, cùng thành chủ phủ kết thành lích lợi đồng minh. Triệu sắc trong kế hoạch bước đầu đã toàn bộ hoàn thành, liền chờ Nguyễn Minh Nhan thành công trở về, tiếp tục bước tiếp theo. Bọn họ hiện tại đã mở ra đi thông lan thành thị tộc hợp tác đại môn, có tân nhiệm lan ra ra chủ lan tiểu công tử giật dây, bọn họ có thể trực tiếp đối thoại tám đại thị tộc người cầm quyền. Nguyễn Minh Nhan Nghe xong lưu dịch An kể rõ lúc sau, Nguyễn Minh Nhan cả người đều sợ ngây người, triệu sư tỷ nàng. Nàng quá thói xấu. Tốc độ này, nàng theo không kịp. Lưu dịch gan vẻ mặt cảm khái ngữ khi nói, tám đại thị tộc vốn là không thèm để ý này một tỷ linh thạch, chỉ là lấy này tới nhằm vào tiền nhiệm thành chủ, đối phó hắn thủ đoạn. Đổi làm là triệu sư tỷ, nàng hiện giờ thâm đến lan thành này đó thị tộc tâm, các đều cùng nàng giao hảo, lại có lan tiểu công tử ra mặt hòa giải, này một tỷ nợ nần liền xóa bỏ toàn bộ, coi như là tám đại thị tộc vì dân tạo phúc, lợi quốc lợi dân. Tiền nhiệm thành chủ đánh hạ giấy nợ, trả lại cho triệu sư tỷ cho nên chúng ta không nợ tiền lưu dịch Đan biểu tình sâu kín không chỉ có không nợ tiền lan tiểu công tử còn đưa tới không ít hồi báo cảm tạ triệu sư tỷ nguyễn minh an từ từ nguyễn minh nhan phát hiện một cái điểm mù ngươi nói tiền nhiệm thành chủ đánh hạ giấy nợ ở triệu sư tỷ trong tay nàng ánh mắt nhìn trước mặt lưu dịch Đan nói lưu dịch Đan chưa phát giác trong đó không đúng nói đúng vậy nguyễn minh an Cho nên này suối quẩy bị kịch bản thải thiếu hạ một tỷ linh thạch tiền nhiệm thành chủ là ai? Cho hắn điểm cùng ngọn đến Giò che múc nước công dã tràng, viết hoa thảm. chương 104. Là đêm. Triệu sắt từ ngoại trở về, nàng trở lại thành chủ phủ lúc sau việc đầu tiên đó là đi gặp Nguyễn Minh Nhan. Triệu sư tỷ Nguyễn Minh Nhan mở ra cửa phòng sau, nhìn đứng ở ngoài cửa triệu sắt, kêu lên. Triệu sắt nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, nói. hay không quấy nhiều sư muội nghỉ ngơi vẫn chưa nguyễn minh nhan lắc lắc đầu nói sư tỷ tiến vào nói triệu sắt đi cùng nàng cùng nhau vào phòng vào nhà lúc sau triệu sắt ngồi ở bàn trà trước nguyễn minh nhan cho nàng nấu hồ trà sau đó ở nàng đối diện ngồi xuống triệu sư tỷ hạnh không có nhục sứ mệnh nàng nhìn trước mặt triệu sắt cùng nàng chậm rãi nói ẩn tộc kết minh việc triệu sắt an tĩnh nghe nàng nói xong vất vả Nàng nhìn Nguyễn Minh Nhan nói, việc này ít nhiều người tương trợ. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan lắc lắc đầu nói, ta vẫn chưa làm cái gì, so sánh với sư tỷ ta sợ làm này đó chỉ thường thôi. Triệu sư tỷ mới là làm đại sự người, bất quá 10 ngày mà thôi nàng liền đem lan thành thế ra cấp giảo cái long trời lở đất. Ngày mai ta hội kiến vị kia ẩn tộc tư tế một mặt, cùng hắn giáp mặt hội đàm. Triệu sắc nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan nói, đến lúc đó còn cần sư muội dẫn tiến. Ẩn tộc xưa nay đối ngoại phòng bị tâm trọng, triệu sắc khen Nguyễn Minh Nhan chi ngôn đều không phải là khách sáo hương ngôn, đều không phải là là ai đều có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được Ẩn tộc tín nhiệm. Nguyễn Minh Nhan liền có như vậy năng lực, dễ dàng thuyết phục thủ tín bất luận cái gì một người. Nàng sở dĩ sẽ lựa chọn Nguyễn Minh Nhan tiến đến Ẩn tộc hội đàm kết minh, cũng đúng là căn cứ vào này. Cái này đều không phải là việc khó. Nguyễn Minh Nhan một ngụm đáp ứng, nàng nói. tư tế người khác thực hảo ở chung cũng không khó nói lời nói triệu sắc nghe vậy không tỏ ý kiến ở nàng trước mặt dễ ở chung dễ nói chuyện nhưng không đại biểu ở những người khác trước mặt cũng như thế đêm đã khuya ta liền không quấy giày sư mội nghỉ ngơi đi trước cáo tử triệu sắt nói sau đó đứng dậy rời đi nguyễn minh nhan cũng đứng lên thân đưa nàng đi ra ngoài ngày kế nguyễn minh nhan tiến đến gõ vang lên bạch dĩ tư tế cửa phòng sau một lát một bộ bạch y như tuyết không dính bụi. Trần Tuấn Tu xuất Trần Tư Tế mở ra cửa phòng, hắn đứng ở trong phòng nhìn nàng. Chuyện gì? Thanh chủ dục cùng ngươi giáp mặt hội đàm. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn nói, ngươi trong lòng nếu có nghi vấn, nhưng nói thẳng cùng nàng nói. Bạch y Tư Tế nghe vậy gật đầu nói, ta đang có ý này, lao người dẫn đường. Đi theo ta đi. Nguyễn Minh Nhan nói. Sau đó, nàng liền lãnh Bạch y Tư Tế tiến đến thấy triệu sát. Đi vào thành chủ phủ thư phòng ngoại. Thành chủ liền ở bên trong. Nguyễn Minh Nhan đối hắn nói, ngươi tự hành vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Bạch đi tư tê ánh mắt nhìn về phía nàng, hơi hơi mỉm cười nói, ân. Nguyễn Minh Nhan bị hắn nụ cười này cấp lung lay một chút, trong lòng kinh dị, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy hắn cười, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng sẽ cười a. Chờ hắn đi vào thư phòng lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền chờ ở bên ngoài. nàng đứng ở bùi hoa trước ánh mắt nhìn đình viện nội lây dính thần lộ hoa hồng nguyệt quý đoan chính thanh nhã tươi đẹp khuôn mặt thượng thần sắc đạm nhiên mà trầm tĩnh thủy màu xanh lá váy dài sấn nàng khí chất thanh hoa như thanh tuyển thanh triệt trong suốt chờ bạch di tư tế đi mà quay lại từ thư phòng đi ra lúc sau thấy đó là như thế một bộ cảnh tượng hắn nghỉ chân ở nơi xa nhìn nàng hồi lâu mới nhấc chân chiều nàng đi đến nguyễn chân nhân bạch đi, tư tế đi vào nàng trước mặt Ra tiếng kêu lên. Nghe tiếng Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn, đối với hắn hơi hơi mỉm cười, tư tế đại nhân. Lao người đợi lâu. Bạch Y thì tư tế nói. Đảo cũng không có chờ bao lâu. Nguyễn Minh Nhan không lắm để ý nói, hôm nay không có việc gì, không bằng ta mang ngươi đi bên trong thành dạo một dạo. Nàng hứng thú bừng bừng nói, đây là ngươi lần đầu tiên tới Lan Thành đi. Ân. Bạch Y tư tế nhìn nàng nói. Mới nhất trương đều ở. Thật xảo ta cũng là Nguyễn Minh Nhan cười nói, phía trước vẫn luôn không có cơ hội đi bên trong thành kiến thức, một đạo thông hành sao. Hảo. Vì thế, hai người liền cùng hướng ra ngoài đi đến, lên phố dạo đi. Trên đường. Nguyễn Trân Nhân có không cùng ta vừa nói, trên thế giới này ẩn tộc chẳng uống. Bạch Đi Thế Tư Tế nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trầm ngâm một hồi, sau đó nói, thế nhân vẫn luôn có một cái lầm khu. Đó chính là bọn họ cảm thấy trên đời này ẩn tộc rất ít, là số ít, là dị loại. Không nghĩ tới, ẩn tộc trải rộng toàn bộ thế giới, có lẽ bọn họ người bên cạnh, bằng hữu hoặc là thân nhân liền có yêu ma huyết thống, chỉ là đời đời pha loãng, đến bọn họ này một thế hệ đã không hiện, không người biết hiểu thôi. Nguyễn Minh nhăn nói, ẩn tộc kỳ thật là lịch sử di lưu vấn đề, ở viễn cổ yêu ma còn tồn tại thế giới này tàn sát bừa bãi thời điểm. Yêu ma cùng nhân tộc sinh sản hạ rất nhiều con nối roi hậu đại, sau lại yêu ma bị đuổi đi ra này mở giới, nhưng là đám kia hôn huyết lại giữ lại. Này đó yêu ma cùng nhân tộc hôn huyết, lại phân ra yêu tộc, ma tộc cùng ẩn tộc tam tộc. Yêu ma vốn chính là chia làm yêu thú cùng ma thú hai tộc, mà yêu tộc là yêu thú cùng người hậu đại, lấy yêu huyết mạch là chủ, nhân tộc huyết mạch gần như với vô, bọn họ có thể biến đổi hóa thành yêu thân, cho nên tự xưng vì yêu tộc. Ma tộc còn lại là ma thú cùng người hậu đại, lấy ma thú huyết mạch là chủ, nhân tộc huyết mạch gần như với vô, cho nên tự xưng vì ma tộc. Ẩn tộc còn lại là yêu ma cùng người hậu đại người trong tộc huyết mạch chiếm cứ càng nhiều, yêu ma huyết vì thiếu bộ phận, thân thể có bộ phận yêu ma đặc thù tộc đàn. Bởi vì huyết thống không thuần, cho nên bọn họ bị yêu tộc cùng ma tộc bài xích kỳ thị, lại bởi vì thân cụ yêu ma đặc thù cùng yêu ma huyết mạch không bị nhân tộc tiếp thu, tình cảnh gian nan. Ở yêu tộc, ma tộc cùng nhân tộc quan hệ khẩn trương tranh đấu không ngừng thời điểm, ẩn tộc thậm chí một lần bị bắt hại tàn sát, bất đắc di rất nhiều ẩn tộc tị thế giấu ở núi sâu hải vực không ra. Vô luận là ẩn tộc cũng hảo, nhân tộc cũng hảo, có cùng nguồn gốc. Nguyễn Minh Nhăn nói, chỉ là có chút người ánh mắt hẹp hòi, nhìn không thấy toàn bộ thế giới. Ở thế giới này trải rộng vô số ẩn tộc, có chút tị thế, có chút xuất thế, tị thế không muốn người biết. Xuất thế tắc như người thường giống nhau hoặc là bình phẳng nghề nghiệp hoặc là kiến công sự nghiệp to lớn. Ở phương Đông có một tòa ẩn tộc sở kiến thành trì, ở toàn bộ tu giới đều lừng lẫy nổi danh, mà ở Tây Bắc ẩn tộc thành lập địa phương lớn nhất giao dịch chợ trong biển ẩn tộc kiến trong biển quốc gia. Nguyễn Minh Nhan nói, này đó đều không phải là là cái gì khó hỏi thăm sự tình, chỉ cần hơi thêm lưu ý liền có thể biết được. Chỉ là vô luận làm nhiều ít sự tình. Ẩn tộc đều trước sau là coi như là dị loại, không bị nhân tộc bình thường sở tiếp thu. Không giống yêu tộc cùng ma tộc, bọn họ tự lập nhất tộc, không ủng hộ tự thân kia cực tiểu bộ phận người huyết. Ẩn tộc tại thân thể cùng tâm lý thiên hướng với nhân tộc, bọn họ tự thân cũng đều nhận đồng với nhân tộc, bọn họ lấy người tự cho mình là, lại không bị nhân tộc sở tiếp thu. Nhưng là nhân tộc không tiếp thu Ẩn tộc, lại cũng đều không phải là giống yêu tộc cùng ma tộc như vậy hoàn toàn bài xích kỳ thị Ẩn tộc. Nhân tộc đối đại ẩn tộc là không công chính, chưa bao giờ nhìn thẳng vào quá bọn họ, thậm chí là kiêng rẻ kiếm kỵ, nhưng lại đồng dạng thừa nhận bọn họ là người. Chỉ là, là cùng chúng ta bất đồng dị loại. Cho tới nay, ẩn tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn trước sau đều tồn tại, hai tộc đều thật cẩn thận kiêng rẻ đối phương, không tiếp xúc không ở chung không ủng hộ. Nguyễn Minh Nhan cùng Bạch Đi Tư Tế nói rất nhiều, cho hắn giới thiệu trên thế giới này mà khác ẩn tộc tình huống, cuối cùng nói. Ta cảm thấy ẩn tộc cùng nhân tộc cũng không có gì khác nhau, chỉ là đôi mắt nhan sắc không giống nhau, màu tóc không giống nhau, có chút trên người có hình xăm, có chút không có. Bất quá, ngăn cách đã thâm, dày như tường thành, muốn đánh vỡ dù sao cũng phải cần phải có người chủ động, cùng với chậm đợi thời cơ. Nguyễn Minh nhăn nói, ở nàng xem ra, ẩn tộc liền giống như là dân tộc thiểu số. Vấn đề này, xã hội, chủ... Nghĩa đã đã dạy chúng ta như thế nào giải quyết. Bạch y tư tế nghe xong nàng lời nói hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng, nói, nhật nguyệt, minh cũng. ân Nguyễn Minh Nhan không do nguyên do, ngước mắt xem hắn. Không gì. Bạch y tư tế nói. Nguyễn Minh Nhan thuyết phục cẩn tộc cùng thành chủ phủ kết minh hợp tác, triệu sắt thu phục lan thành thị tộc hơn nữa được đến lan thành đệ nhất đại thị tộc lan ra duy trì, kế hoạch bước đầu hoàn thành, có thể tiến hành đệ nhị bước. ở bạch di tư tế đi vào lan thành ngày thứ ba triệu sắt liền mang theo hắn tiến đến thấy lan thành tám đại thị tộc thuyết phục tám đại thị tộc cùng bọn họ hợp tác định ra khế ước chế định cộng đồng khai thác thập vạn đại sơn linh mạch Quảng mỏ cùng thiên tài địa bảo hợp tác khế ước thập vạn đại sơn đem từ tám đại thị tộc cùng thành chủ phủ cộng đồng khai thác mà triệu sắt cùng bạch di tư tế lén lại định rồi khế ước ẩn tộc đem vì triệu sắt sử dụng trở thành nàng tư binh Này một cái là liền Nguyễn Minh Nhăn cũng không biết, nhưng là nàng không biết, không đại biểu nàng không có phát hiện. Triệu sát muốn làm cái gì, bạch y tư tế nghĩ muốn cái gì, bọn họ dã tâm cũng không phải kẻ hèn một cái Lan Thành có thể cấp cho. Nơi này chỉ là cái khởi điểm. Bọn họ không nghĩ nàng biết, kia nàng liền không biết hảo. Triệu sát, bạch y tư tế cùng Lan Thành tám đại thị tộc định ra hợp tác, cộng đồng khai thác thập vạn đại sơn thiên tài địa bảo cùng Linh Mạch Quăn Mỏ. ở kết minh khế ước lúc sau ngày hôm sau tám đại thị tộc liền phái ra người tiến đến cùng thành chủ phủ người cộng đồng đi trước thập vạn đại sơn thăm dò địa hình chỉ định bản đồ cùng khai thác quy hoạch thành chủ phủ bên này nguyễn sư mội kế tiếp sự tình phải làm phiền ngươi triệu sắc nhìn nguyễn minh nhăn nói ngươi mang theo những người khác đi trước ẩn tộc đem này phong thư giao cho ẩn tộc tộc trưởng ẩn tộc sẽ phái ra người tiến đến hiệp trợ các ngươi điều tra thập vạn đại sơn tư thế yêu cầu lưu tại lan thành Nàng đối với Nguyễn Minh Nhan nói, ngựa mang xin lỗi, tần sư đệ cũng không thể bồi ngươi tiền đến, ta có mặt khác sự tình yêu cầu hắn đi làm. Đến nỗi, lư sư đệ triệu sắt trầm ngâm nói, nếu ngươi yêu cầu nói, hắn nhưng thật ra có thể cùng ngươi một đạo đi. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan không chút do dự nói, kia không cần. Bên cạnh lư dịch an, cảm nhận được kỳ thị, ta một người đã đủ rồi. Nguyễn Minh Nhan nói, triệu sắt ánh mắt nhìn nàng. hơi hơi mỉm cười nói kia hết thể phải làm phiền ngươi sư muội tu chỉnh một ngày ngày hôm sau nguyễn minh nhan liền mang theo tám đại thị tộc phái lại đây người cùng xuất phát tiến đến thập vạn đại sơn ở tám đại thị tộc phái tới người chung nàng ngoại ý muốn phát hiện một người quen cũ chính là ngày thứ nhất tiến đến lan thành bị nàng hung hăng đánh một đốn đòi nợ vị kia tần gia công tử tần lang thấy nàng trên mặt thần sắc cũng có chút không được tự nhiên Hảo nửa ngày lúc sau mới chính sắc mặt đối nàng nói, ngày ấy xin lỗi. Không ngại. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, lắc đầu nói, tóm lại có hại không phải ta. Tần lãng. Tức giận Nga. Hảo muốn đánh người. Nguyễn Minh Nhan lúc này đây liền lại là 10 ngày. 10 ngày sau, Nguyễn Minh Nhan mang theo đại lượng bản đồ địa hình cùng tài nguyên phân bố đổ quay trở về Lan Thành. Mới vừa một phản hồi Lan Thành. Nguyễn Minh Nhan đã bị chạy như bay lại đây Lưu Dịch An hút đầu cái mặt tạc viên địa lôi, tần chỉ hắn thành tần gia gia chủ, ngươi biết không? Nguyễn Minh Nhan, ta không biết ta, còn không đợi nàng cấp ra phản ứng, bên cạnh tần lãng lập tức nhảy ra phản bác nói, chuyện này không có khả năng. Phản bác xong rồi, hắn mới sắc mặt do dự, hỏi, tần chỉ là ai? Nguyễn Minh Nhan cùng Lưu Dịch gan đồng thời quay đầu nhìn hắn, trên mặt biểu tình đồng thời một lời khó nói hết. Này từ đâu ra khờ hóa? Lưu dịch gan nhỏ giọng hỏi Nguyễn Minh Nhan nói. Ngươi không phải gặp qua. Nguyễn Minh Nhan nhắc nhở hắn nói. Ngày đầu tiên đòi nợ bị ta đánh trở về cái kia. Nga. Lưu dịch gan tức khắc đầy mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tần lãng. Các ngươi khi ta là chết sao? Ta nghe thấy. Đừng động hắn. Ngươi mau nói. Thần sư huynh là chuyện như thế nào? Nguyễn Minh Nhan thúc giục hắn nói. hắn như thế nào lại đột nhiên thành tần gia gia chủ. Nhắc tới đến cái này, lư Dịch Đan trên mặt biểu tình tức khắc liền phức tạp sùng kính bội phục lên, ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, triệu sư tỷ cùng tần sư huynh vẫn luôn xuất nhập mặt khác mấy đại thế gia, ở lang gia, trần gia cùng mặt khác mấy đại thế gia duy trì hạ, bọn họ lấy ra lúc trước tần nhị gia cũng chính là hiện tại tần gia gia chủ. Tần chỉ hắn nhị thuốc mưu hại tiền nhiệm gia chủ cùng gia chủ phu nhân chính là hắn cha cùng con mẹ nó chứng cứ, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Hết. Bọn họ thậm chí còn lấy ra thiên cơ các các chủ cấp tần chỉ phê mệnh, nguyên lai tần chỉ mệnh cách đều không phải là là cái gì khắc phụ khắc mô khắc thân. Đây đều là lúc trước tần chỉ hắn nhị thuốc thỉnh thân khôn trưởng lão làm giả, sau lại thân khôn trưởng lão bởi vậy bị phản phệ. cho nên mới có hắn lại hồi lan thành cưỡng bức tần ra tìm về bị vứt bỏ tần chỉ một chuyện. Nói tới đây, lư dịch gan thở dài, ngươi nói nhân tâm như thế nào có thể như vậy hư, vì bản thân chi tư, hại chết huynh trưởng cùng tẩu tử, đem sở hữu tội lôi đẩy đến thượng ở ta lót thượng trẻ mới sinh trên người, như hại thứ nhất ra tăng khẩu. Như thế kinh thiên tin nóng, thẳng đem một bên tần lãng nói khiếp sợ ngốc lăng, trực tiếp ngốc ở tại chỗ. Nguyễn Minh Nhan cũng hồi lâu không nói gì, Cuối cùng nàng thở dài nói, thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Trận này oan khuất, rốt cuộc vẫn là có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Nàng nói, chỉ tiếc, chỉ tiếc người chết sẽ không sống lại, đã chịu thương tổn sẽ không biến mất. Nhưng là rốt cuộc vẫn là ác nhân đã chịu trừng phạt. Nguyễn Minh Nhan nói, Lưu Dịch Đan gật đầu nói, chứng cứ chắc chắn, tần nhị gia không thể cãi lại, ở lang ra. Trần gia cùng mặt khác mấy đại thế gia liên hợp duy trì hạ tần chỉ chính tay đâm sát phụ sát mẫu kẻ thù lấy mạng đền mạng chấm dứt này đoạn đoan khuất. nhân hắn là tiền nhiệm gia chủ duy nhất huyết mạch cho nên tần sư huynh kế thừa tân nhiệm gia chủ chi vị hắn hiện giờ là tần gia gia chủ lư dịch can nói trên mặt biểu tình tổn thức nguyễn minh nhan nghe vậy cũng không khỏi mà thở dài lòng tràn đầy đều là triệu sư tỷ thói xấu tuy rằng vẫn luôn biết nàng là làm đại sự. Rời đi phía trước, nàng cũng mơ hồ có điều phát hiện, triệu sắc muốn làm một chuyện lớn, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng có khả năng đến như thế nông nỗi. Này, đây đều là cải thiên hoán nhật đi. Lan gia gia chủ là nàng một tay nâng đỡ, tần gia càng là bị nàng giảo cái long trời lỡ đất, trực tiếp đem tần gia gia chủ cấp ngay tại chỗ tử hình đổi thành tần sư huynh thượng vị. Lan thành tám đại thị tộc, xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị thị tộc gia chủ đều là nàng thân tín. Tiền tam sau năm, tiền tam đại thị tộc cùng sau năm thị tộc có cách biệt một trời, quyền thế địa vị trên lệch cực đại, triệu sư tỉ hiện giờ tay cầm đệ nhất, đệ nhị hai đại thị tộc, trên cơ bản nàng ở lan thành liền vô đối thủ, diệt trừ con đường phía trước chứng ngại, con đường rửa sạch sạch sẽ. Nguyễn Minh Nhan có dự cảm, kế tiếp mới là triệu sắc chân chính phải làm sự tình. Nàng phải làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, tuyệt phi cực hạn ở một thành một hồ. Cũng không phải kẻ hèn một hồi khảo hạch như thế đơn giản. chương 105, mấy ngày sau, Nguyễn Minh Nhan gặp được từ Tần Gia trở về Tần chỉ. Một bộ huyền ý Tần chỉ nhìn muốn so với trước trầm ổn không ít, lạnh lùng khuôn mặt thượng càng thêm góc cạnh rõ ràng, quanh thân hơi thở cũng lắng động lại đi xuống, liền phảng phất là trong một đêm trưởng thành lên giống nhau. Lúc trước cái kia lạnh nhạt quái gở ít nói hoa sư, cũng cuối cùng là từ mờ ảo xa xưa tỉnh thổ về tới nhân gian thế tục. nguyễn minh nhan trong lòng không khỏi mà cảm khai nói nàng nhớ tới ngày ấy dòng người lui tới bạch lộc thành trên đường cái kia trên tường thành hướng về tuấn Ma đồ cùng với cái kia hắc ý ỉa lạnh lùng hòa sư nguyễn sư muội tần chỉ nhìn đến nàng kêu lên nghe tiếng nguyễn minh nhan phục hồi tinh thần lại nàng ánh mắt nhìn trước mặt tần chỉ cười nói tần sư huynh chúc mừng tần chỉ trên mặt thần sắc rừng một chút sau đó nói đà tạ. ta có việc đi trước thấy triệu sư tỷ Hắn nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong, nói, triệu sư tỷ ở thư phòng. ân Tần chỉ ứng thanh, sau đó liền vội vàng rời đi đi thư phòng. Sau lại, Nguyễn Minh Nhan từng tò mò hỏi triệu sát, tần sư huynh như thế là người, sư tỷ là như thế nào thuyết phục hắn từ bầu trời trở xuống nhân gian. Triệu sát nói, tần chỉ đạm dục nhẹ quyền, nhưng lại trọng tình. Hắn vô tình với tần gia quyến thế, nhưng tần gia gia chủ có thể làm được rất nhiều chuyện. Nàng tiếp tục nói, vô luận là muốn báo thù, vẫn là phải bảo vệ tưởng bảo hộ người, hắn đều cần thiết trở về tần gia chấp trưởng quyền to. Triệu sắc nói cho Nguyễn Minh Nhan một ít nàng chưa từng biết đến sự tình, lúc trước tần chỉ đối tần gia động đao dục giết bọn họ, đúng là bởi vì đã biết hắn cha mẹ bị hại chân tướng, chỉ là lúc đó hắn thế đơn lực mỏng xúc động hành sự cuối cùng bị rơi xuống cái ám sát thất bại bị bắt quan vào địa lao kết cục. Mới nhất trương đều ở. Lần này, tần chỉ cùng triệu sắt trở về lan thành đó là báo ngóc đầu trở lại báo thủ tâm tư nếu nói sắt tần gia gia chủ là vì thế cha mẹ báo thủ kia hắn kế nhiệm tân tần gia gia chủ còn lại là vì bảo hộ đối hắn có thu dưỡng tri ân ẩn tộc ẩn tộc từng thu dưỡng tuổi nhỏ vô lực hắn cấp cho hắn che chở hiện giờ ẩn tộc cùng triệu sắt kết minh từ núi lớn đi ra tần chỉ trở thành tần gia gia chủ có thể cấp ẩn tộc hộ giá hộ tống mặc kệ về sau Ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, ẩn tộc đều yêu cầu ở Lan Thành phát triển căn cơ, không thể thiếu muốn cùng Lan Thành thị tộc giao tiếp. Nguyễn Minh nhan nghe xong triệu sắc nói không khỏi cảm khái nói, mới gặp tần sư huynh khi, cho rằng hắn là cái lạnh nhạt không hảo tiếp cận người, lại chưa từng nghĩ đến hắn lại là nặng nhất tình nghĩa người kia. Triệu sắc nghe vậy chưa từng nói chuyện, tần chỉ là người tốt, nhưng nàng không phải. Nàng đối tần chỉ, làm sao lại không phải lợi dụng. Lợi dụng hắn này phân trọng tình. Có Lan, tần hai đại thị tộc to lớn tương trợ, triệu Sắt ở Lan Thành đã mất chướng ngại, nàng thi hành những cái đó chính, sách đều thuận lợi thi triển đi xuống. thành chủ phủ, thị tộc cùng ẩn tộc Tam Phương đạt thành đồng minh hợp tác, cộng đồng khai thác thập vạn đại sơn sản vật tài nguyên, này trong đó yêu cầu đại lượng sức lao động, trừ bỏ thị tộc cùng ẩn tộc người ở ngoài, thành chủ phủ còn lấy phía chính phủ danh nghĩa tuyển nhận một số lớn bình thường dân công. cấp cho bọn họ cùng thị tộc ẩn tộc người tương đồng thù lao cùng làm cùng hưởng triệu sắt lấy công chính nghiêm minh dễ bề quản lý danh nghĩa chế định một loạt lao công điều lệ trong đó minh xác quy định mỗi ngày khai thác công tác thời gian cùng thời gian nghỉ ngơi trong đó quan trọng nhất một cái đó là minh xác quy định thù lao hơn nữa sở hữu lao công đều đối xử bình đẳng cùng làm cùng hưởng ngăn chặn kỳ thị cùng từ xa xưa tới nay thị tộc đối bình thường bá thánh áp bức Mặt khác các đại thị tộc tuy có bất mãn, nhưng cũng ở triệu sắt kiên trì hạ, cùng với lan gia cùng tần gia duy trì hạ, cơm miệng. Triệu sắt sở làm việc này, tuyệt phi mắt đến nay hạ, đây là cái có thể thả yêu cầu trưởng kỳ mở rộng đi xuống, lợi cho toàn bộ lan thành tương lai phát triển, liên quan đến dân chúng dân sinh đại sự. Nàng sở làm đảm đương nổi bốn chữ, lợi quốc lợi dân. Một tháng kỳ hạ đến, triệu sắt cùng Nguyễn Minh An. Lưu dịch gan bao gồm đã trở thành tần gia gia chủ tần chỉ quay trở về Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện, Triệu Sát, Mây Cao cùng Tề Tu tất cả đều phản hồi, bọn họ đứng ở Thư Viện chống trải quảng trường trước, đối mặt Thư Viện sân trường, Giam Viện, Chư Vị Viện Trưởng cùng giáo tập tiên sinh nhóm, chờ đợi bọn họ cuối cùng bình định. Mà ở bốn phía, đứng đầy vô số tiến đến quan khán nho môn việc trọng đại cẩm thư chi tranh cuối cùng kết quả nho đạo các tu sĩ. bọn họ toàn ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm phía trước triệu sát mây cao tề tu ba người suy đoán bọn họ bên trong ai sẽ cuối cùng thắng được ta đoán là mây cao xem hắn vẻ mặt thỏa thuê đắc ý năm chắc thắng lợi bộ dáng nghĩ đến là rất có năm chắc không đến cuối cùng khó mà nói tuy rằng ta cũng cho rằng mây cao tỷ lệ lại chút thả chờ một chút đi lập tức kết quả liền ra sơn trưởng nhìn trước mặt ba người triệu sát mây cao tề tu Đưa bọn họ thần sắc thu hết đáy mắt. Triệu sắc biểu tình trầm ổn mà đại khí, ánh mắt thanh minh trầm tĩnh. Mây cao đầy mặt mỉm cười, thỏa thuê đắc ý, nắm chắc thắng lợi. Tê cạo mặt dung ôn hòa, khí chất đoan chính nho nhã. Ba người, tam khổ mạo, ba loại tiểu mới. Một tháng chi kỳ, các ngươi sở hành việc làm, thế nhân toàn xem ở trong mắt. Sơn trưởng nhìn bọn họ nói, sau đó chậm rãi đưa bọn họ ba người sở hành đạo ra. Đầu tiên hắn lợi bình chính là tề tu. Hành sự khéo đưa đẩy chu toàn, vạn sự không đắc tội người, không cùng thế ra khởi xung đột, dục hóa can qua với ngọc và tơ lụa, vạn sự thái bình. Nhưng bất quá là cảnh thái bình giả tạo thôi, ngươi thoái nhượng, ngươi ép dạ cầu toàn, tại thế ra xem ra bất quá là thỏa hiệp, là chịu thua, là sợ hãi. Cuối cùng ngươi sở cầu tới thái bình, bất quá là một trọc tức phá biểu hiện giả dối. Sơn Trường nói. Thế Tu trên mặt thần sắc tức khắc cứng đờ. Hắn bên cạnh Mây Cao nghe vậy trên mặt đắc sắc càng sâu. Lợi Bình xong Tề Tu lúc sau, Sơn trưởng nhìn về phía Mây Cao, nói: "Đùa bỡn quyền lưu giáp tâm, lấy bỉ chi đạo còn bỉ chi thân, mọi cách lưu hoa, muôn vàng tính kế, tính tấn cơ quan cuối cùng lại lầm khanh khanh thánh mạng." Mây Cao nghe vậy, trên mặt đắc sắc tức khắc cứng đờ, tươi cười đọc lại, sắc mặt chợt khó coi. Tự cho là thông minh lại không biết người khác đem ngươi tâm tư nhìn thấu, hành sự không lưu một tia đường sống, tự đoạn đường lui, dù rằng đắc ý nhất thời lại không thể bình yên một đời. Đương ngươi quay đầu nhìn lên, khắp nơi toàn xài lang hổ báo, cạnh tương triều ngươi cắn xé mà đến. Sơn trưởng nhìn hắn nói, lui một bước, trời cao biển rộng. Đến phiên triệu sát, Sơn trưởng nhìn nàng, ngự khi khách quan công chính đem nàng ở lan thành hành động nhất nhất nói ra. Trước mặt mọi người người nghe nàng là như thế nào đi bước một nhốt đánh vào thị tộc bên trong, cùng thị tộc chu toàn, lại là như thế nào nâng đỡ lan ra tiểu công tử thượng vị, cùng ẩn tộc kết minh hợp tác, lại là như thế nào dương đông kích tây, lấy cùng thị tộc, ẩn tộc hợp tác cộng đồng khai thác thập vạn đại sơn sản vật tài nguyên vì che giấu ngầm thu thập tần ra ra. Chủ năm đó mưu hại này huynh trưởng tẩu tử tiền nhiệm ra chủ chứng cứ. Liên hợp lan ra cùng mặt khác mấy đại thị tộc cộng đồng vạn ngã tần gia gia chủ, trợ giúp tần chỉ đại thu được đến thu hồi vốn nên thuộc về đồ vật của hắn. Không có chỗ nào mà không phải là cảm xúc mê ngông, sắc mặt kính nể, ánh mắt kính ngưỡng. Thế nhân toàn thích hoài y ân cũ, hoan khuất đến báo, càng miễn bản Triệu Sắt chế định kia một ít lợi quốc lợi dân điều lệ, chính sách. Cuối cùng, sơn trưởng cho Triệu Sắt 16 tự đánh giá, có dũng có mưu, lòng mang nhân tử tế thế thiên hạ lợi quốc lợi dân nay nhậm cẩm thư quân triệu sắt nhưng kham nhậm cũng sơn trưởng cao giọng nói chư vị có gì dị nghị không vô vô vô ở từng tiếng hô lớn chúng mong sở về chung triệu sắt tấn nhậm vì tân một thế hệ cẩm thư quân cẩm tú văn trương văn thao võ lược thế gia trị quốc mà bình thiên hạ triệu sắt đứng ở trên đài cao Từ trước nhận Cẩm thư quân Hàn Nhạc trong tay tiếp nhận kia khối tượng trưng cho Cẩm thư quân chi vị thân phận chứng minh không rảnh ngọc bội khi, thanh nhã Đoan chính thanh nhã khuôn mặt thượng không khỏi mà lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nàng nâng lên đôi mắt, ánh mắt chiều phía dưới nhìn lại, xa xa mà nhìn về phía đứng ở trong đám người Nguyễn Minh An. Đối thượng nàng thanh triệt trừng lượng đôi mắt, thấy nàng trong mắt sở chứa đầy ý cười cùng cảm xúc, Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà sử sốt, sau đó trở về nàng một cái tươi đẹp tươi cười. mở miệng ra hình đối nàng không tiếng động nói hai chữ chúc mừng triệu sư điện hàn nhạc ánh mắt nhìn nàng mỉm cười nói chúc mừng mong rằng ngươi ngày sau văn có thể võ có thể định quốc thể ra trị quốc mà bình thiên hạ cẩm thư quân danh xứng với thần triệu sắc nhìn hắn nói đa tạ sư thúc dạy bảo không dám quên chắc chắn thời khắc ghi nhớ không dám bôi nhọ hàn nhạc hơi hơi mỉm cười chưa nói nữa từ đây lần này nho môn cẩm thư chi tranh trần ai là định triệu sắt đoạt được mới nhậm chức cẩm thư quân chi vị mọi người lục tục tan đi triệu sắt từ trên đài xuống dưới tề tu chiều nàng đi qua đối nàng nói chúc mừng triệu sư muội nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt tề tu thấy trên mặt hắn biểu tình chân thành ánh mắt thanh triệt không có chút nào miễn cưỡng cùng câu oán hận thiệt tình tiến đến chúc mừng nàng đa tạ tề sư huynh triệu sắt nói tề tu nhìn nàng cười cười cùng nàng hàn huyên vài câu liền cáo tử. Chờ hắn sau khi rời khỏi, triệu sắt thu hồi ánh mắt, đột nhiên phía sau nơi xa có một đạo ánh mắt lưng như kim trích. Triệu sắt quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy mây cao vẻ mặt âm chầm đứng ở nơi đó ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chằm nàng, trong mắt như ngưng gió lốc. Thấy hắn như thế bộ dáng, giống như chó nhà có tang nào có lúc trước nửa phần đắc ý càng rỡ, triệu sắt không khỏi mà cảm thấy buồn cười, trên mặt nàng toát ra ý cười. Mây cao thấy thế, trên mặt tươi cười càng thêm khó coi. Hắn ánh mắt âm u nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, sau đó không chút do dự xoay người rời đi, không cho nàng chế dễ ước. Thấy hắn sau khi rời khỏi, triệu sắt cũng thu hồi ánh mắt, không hề chú ý hắn. Nàng ánh mắt ở trong đám người tìm tòi một trận, sau đó ở nơi xa phía trước dòng người trông được thấy Nguyễn Minh An, tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức liền chiều nàng đi qua. Lúc này, Cẩm thư chi tranh sau khi chấm dứt tan cuộc, Nguyễn Minh Nhan nguyên bản là tính toán là đi tìm triệu sát, chúc mừng một phen. Kết quả nàng mới đi ra ngoài không bao lâu, đã bị đột nhiên toát ra tới tiền nhiệm cẩm thư quân nho môn tân tấn hóa thần đại tu Hàn Nhạc cấp cả lại. Nhìn ngăn ở nàng trước mặt Hàn Nhạc, Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt trần trở, Hàn Đạo Quân. Hàn Nhạc nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, nói, Nguyễn Sư Điệt không cần khách khí. Hắn đối với nàng nói một câu cực kỳ ý vị thâm trường nói. Đều là người một nhà Nguyễn Minh An, rằng đạo lý Ta một cái kiếm tu cùng các ngươi nho tu Cũng không thể xưng người một nhà Thân mẹ nó người một nhà Hàn sư thúc có chuyện gì tình sao Nguyễn Minh Nhan nói Hàn nhạc cười cười Nói cũng cũng không cái gì đại sự Chỉ là tưởng do hỏi hạ Nguyễn Sư muội Trường thanh thánh nhân cùng kiếm thánh lục trạng Ngươi càng thích cái nào Nguyễn Minh Nhan nghe xong vẻ mặt mộng bức nhìn hắn Này cái quỷ gì vấn đề Này con cần hỏi sao? Tự nhiên là kiếm thánh A. Nguyễn Minh Nhan đương nhiên nói, cái nào kiếm tu không sùng bái kiếm thánh đâu? Hàn nhạc. Ta muốn hỏi không phải cái này. Chính bước nhanh đi tới triệu sát, nghe thấy đó là những lời này, lập tức trên mặt thần sắc lập tức liền thay đổi. Nàng bước đi tiến lên đây, chắn Nguyễn Minh Nhan trước mặt, đối với trước mặt Hàn nhạc nói, Hàn sư thúc, sơn trưởng tìm ngài. Hàn nhạc nhìn trước người như là gà mái giả che chở gà con giống nhau đem Nguyễn Minh Nhan che ở phía sau triệu sát, cười một cái, trong lòng biết hôm nay là hỏi không ra cái nguyên cơ tới, vì thế liền đối với nàng phía sau Nguyễn Minh Nhan vầy vây tay nói, hôm nay không phải nói chuyện hảo thời cơ, lần sau có cơ hội lại liêu, ta nơi này có kiện lễ vật đương ngươi, coi như là lễ gặp mặt. y Nguyễn Minh Nhan nghe xong trong lòng kinh ngạc một chút, ám đạo. Vị này hàn sư thúc thật đúng là hòa ái dễ gần bình dị gần gũi, tư nhiên còn đưa lễ gặp mặt. Vậy đa tạ sư thúc, nàng nói. Hàn nhạc nhìn nàng cười cười, sau đó rôi tay từ trong tay háo lấy ra một quyển sách, đưa cho nàng, hiền lành dễ thân nói, đưa người, trở về hảo sinh nghiên đọc, lần sau nói cho ta tâm đắc. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan tức khắc vẻ mặt nghiêm túc, đôi tay tiếp nhận trong tay hán thư, nghĩ thầm này chẳng lẽ là cái gì cao thâm tâm pháp bí tịch. đạo kinh công pháp hàn sư thúc rất hào phóng a ra tay chính là đưa tâm pháp đạo kinh nàng trong lòng như thế thầm nghĩ sau đó cúi đầu cẩn thận nhìn lên chỉ thấy bịa mặt thình lình viết vô vọng bối đức chi luyến nguyễn minh an nay chẳng lẽ là cái gì mới nhất công pháp nàng lại cẩn thận nhìn lên bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ bởi vì vô pháp kể rõ nội tâm đối dưỡng phụ yêu thầm do đó bị dưỡng phụ bạn tốt chen chân ta lâm vào tam giác bối Đức Chi Luyến, Nguyễn Minh An đột nhiên gian ý thức được cái gì, nàng sắc mặt nhanh chóng đen.